Đồ đề của ta đều là nhân vật chính không hai chương 31 ngày xứng sao triệu ra gia chủ triệu Huyền trong lòng vui mừng. Ô trần bang chủ quả nhiên đối với hắn cũng rất có hứng thú không trần hảo thiên nhẹ giọng khẽ nói. Tần ra ngắn ngủi hơn 10 ngày đến. liền đại lượng sinh sản ra bá vương đan loại này vô thượng thánh dược. Đè ép ta lục hợp đường làm ăn rớt xuống ngàn trượng. Mà hết thảy này đều là tồn tại tại vị này cách gọi là tiên sư. Ta há có thể không có hứng thú triệu gia chủ. Nghe nói lúc trước tứ đại thế gia thí luyện. Tần gia thế nhưng là dương dương đắc ý. Đem bọn ngươi tam đại gia tục ếp tới khí đều không dịp thở. người cái này tứ đại thế gia lão đại. Chẳng lẽ liền không có lời gì để nói triệu huyền thở dài một tiếng. Ta cũng rất bất đắc dĩ à. Tần gia. Vốn là có tần thái thượng lão gia hỏa kia. Danh sưng Thanh Dương Thành để nhất cao thủ bây giờ lại nhiều thêm một vị luyện dược Đại Tông Sư Đinh Văn Diệu làm chỗ dựa Lại thêm cái kia thần bí khó lường tiên sư Trần Hảo Thiên có chút cười lạnh tần thái thượng Ta còn không để vào mắt đến mức Đinh Văn Diệu Đích thực có chút phiền phức Nhưng ta đã nghe ngóng Hắn đến Thanh Dương Thành là có chuyện quan trọng khác Cùng tần gia tương giao cũng chỉ là tâm huyết dân trào Hai ngày này liền đã chuẩn bị rời đi Cho nên cũng không tính được cái uy hiếp gì Vấn đề duy nhất Vẫn là ở chỗ cái này tiên sư trên thân Ba vị gia chủ Các ngươi đối vị này tiên sư Có bao nhiêu hiểu rõ Ba người đưa mắt nhìn nhau Đều lắc đầu Trần Hảo Thiên cầm lấy một chén rượu Nhìn phút chốc Nhẹ nhàng uống một ngụm cao mày nói Đã như vậy Ngược lại là cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ Không bằng tới trước thăm dò hắn một phen Ô như thế nào thăm dò Trần Hảo Thiên cười lạnh nói Ta huyền âm bang luôn luôn coi trọng Tiên lễ hậu binh Tốt chúng ta lần này liền chỉ nghe lệnh Trần bang chủ rồi Tam đại gia chủ nghĩa chính ngôn từ Chắp tay hành lễ nói Trần Hảo Thiên trong lòng âm thầm cười lạnh Ý tứ để cho ta đi làm chim đầu đàn đi chứ Mấy cái lão hộ ly chẳng lẽ là làm ta ngốc bất quá Nếu như có thể mượn cơ hội này thu thập tần ra Lại lung lạc cách này ba nhà làm ăn Huyền âm bang lực lượng tất nhiên có thể lại lần nữa mở rộng không ít Chỉ là tần ra nơi đó đến cùng như thế nào Không tốt phòng đoán Chỉ có thể tạm thời thăm dò một cái Tần ra tần phủ diễn võ trường Một đám tần ra tử đệ Ngay tại tần lôi dẫn sắt phía dưới Vất vả cần cù khắc khổ tu luyện Tần lôi cao giọng nói Các vị hương để ngàn vạn không thể lười biếng ta tần ra lần này Mặc dù nói là có chút vốn liếng Nhưng cũng tất nhiên thu nhận mặt khác tam đại gia tộc Gen Z Cho nên ngày sau phong ba tất nhiên không nhỏ Nhưng là Những chuyện này Tự nhiên sẽ có gia chủ đại nhân Các vị trưởng lão đi ứng đối ngươi Đến mức ngươi ta Đem hết toàn lực tăng thực lực lên mới là vương đảo ta tần lôi ở đây tuyên bố. Đương đại tần gia tử đệ huấn luyện khắc khổ. Biểu hiện ưu dị người. Có thể thu hoạch được bá vương đan ban thưởng. Tử ta tần lôi tự mình luyện chế đám người xôn sao. Mặc dù tần ra đã bắt đầu sinh sản bá vương đan. Nhưng là giá cả kia cũng 10 phần đắt đỏ. Liền xem như đồng tộc bên trong tử đệ. Cũng không phải ai cũng có thể mua được. Bây giờ tần lôi lấy bá vương đan vì ban thưởng. Lập tức làm cho tất cả mọi người sĩ khí tăng vọt. Toàn bộ diễn võ trường một phái nhiệt huyết cảnh tượng. Tần tích vũ mỉm cười. Ngươi thế nhưng là càng ngày càng hơi dài lão diễn xuất rồi. Đều là người trong nhà nha. Không có cách nào. Hai người ngay tại nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên có người đến báo. Công tử. Tích vũ cô nương. Gia chủ đại nhân cho mời. Nói là có khách quý đến đây bái phòng Ô hai người tới đại thính nhị sự liền nhìn đến đây đã ngồi đầy người Gia chủ tần trinh Một đám trưởng lão đoàn người Thậm chí là tần thái thượng cũng ở trong đó Quảng cáo mà tại một cái góc Đang nửa nằm tại trên dế nằm nhắm mắt dưỡng thần Không phải sư phụ của mình Lý Thiên Sinh sẽ còn là ai tần lôi đối đám người đi lễ Đi tới sau lưng sư phụ Rất cung kính đứng vững Tần tích vũ cũng cùng hắn đứng chung với nhau Sau đó Liền thấy tần trinh tự mình đứng lên Tiến về đón khách đến nơi Lục hợp đường đường chủ chu lục hợp Thất kinh điện điện chủ ngô thất kinh Tần lôi trong lòng hơi động một chút Rất nhanh liền nghĩ Minh bạc cái gì Không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng Hai vị đột nhiên quang lâm Thật là làm cho ta tần phủ Vẻ vang cho kẻ hèn này Không biết là cần làm chuyện gì ta tần phủ trên dưới như có thể ra một phần lực. Nhất định đem hết khả năng chu lục hợp là cách tròn pho mập mạp. Hắn nhìn tần trinh liếc mắt. Cười nói. Tần gia chủ nói quá lời. Kỳ thật chủ yếu là ta lão chu nghĩ đến bái phòng. Lão ngô chính là tham gia náo nhiệt mà thôi. Nghe nói tần gia luyện chế được bá vương đan. Ta lão chu xem như luyện dược sư thật sự là lòng ngứa ngáy khó nhìn. Lúc này mới ướng lấy mặt mo kéo lên lão ngô cùng đến xem nhìn. Dù sao, loại này vô thượng thánh dược cách nào tên luyện dược sư không muốn tận mắt xem một chút mong rằng tần gia chủ thành toàn tần Trinh cười một tiếng. Thì ra là thế. Một chút việc nhỏ. Chuyện này có khó khăn gì hắn phủi tay. Rất nhanh liền có người đưa ra một đầu như bạch ngọc bình thuốc nhỏ. Hắn tiếp nhận đưa cho chu lục hợp. chu lục hợp nhớ mày. Mở ra bình thuốc đầu tiên là ngửi ngửi. Sau đó thận trọng đổ ra một viên. Tỉ mỉ quan sát. Ánh mắt bên trong dần dần lộ ra mấy phần vẻ tham lam. Ngô thất tinh là cái người cao gầy mà. Mặt lạnh lấy tựa hồ không thích nói chuyện. Nhìn chu lục hợp hơi nó tình quá mức. Vo khan một tiếng, thật chu lục hợp biết rõ hắn là lại hỏi chính mình bá vương đan có phải là thật hay không. Gật đầu nói, tần gia làm sao sẽ gạt người. Đan dược này quả nhiên là trong truyền thuyết bá vương đan. Không thể giả được khổ khổ. Tần gia chủ, ta nghe nói bá vương đan này đan phương. Là tới từ một vị thần bí khó lường tiên sư đại nhân. Có thể hay không giúp ta cùng lão ngô dẫn kiến dẫn kiến đâu tần trinh? Cái này Ta phải hỏi một chút lão nhân ra ông ta ý nguyện rồi Hắn cho con của mình tần lôi liếc mắt ra hiệu Tần lôi một mặt cười khổ Hắn nhưng là biết rõ sư phụ ngủ thời điểm đột nhiên bị đánh thức có bao nhiêu đáng sợ Cái kia là hắn nhân sinh bên trong lần thứ hai cảm thụ khẩn cô chú uy lực Hắn cũng không muốn lần thứ ba Nhưng là chu lục hợp hai người từ tần trinh trong ánh mắt đã thấy rõ rồi Cái kia nằm tại trên dưới nằm đang ngủ người thiếu niên Chính là bọn hắn trong miệng tiên sư đại nhân hai người cùng nhau ngược lại hít một hơi lương bì Tiên sư đại nhân Lại là trẻ tuổi như vậy một thiếu niên người tần lôi gặp chàng diện có chút xấu hổ Bận biểu đi lên phía trước nói An sư của ta ngay tại cảm ngộ thiên đạo Trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp kiến hai vị. Còn xin cố tha thứ có chuyện gì. Trước tiên có thể cùng ta nói. Quảng cáo chu lục hợp nhìn hắn liếc mắt. Cười nói. Ngươi chính là tần gia chủ công tử. Được xưng là thanh dương thành đệ nhất thiên tài tần lôi thiếu gia quả nhiên là tuấn tú lịch sự A. Quá khen. Ta nghe nói bá vương đan này tần lôi công tử cũng sẽ luyện chế đúng. Sư phụ tiện tay dạy bảo một lần. Chu lục hợp cùng ngô thất kinh liếc nhau. Có chút cười lạnh nói. Tiện tay dạy bảo một lần. Liền có thể luyện trí ra đan dược như vậy nên nói là tần công tử thiên phú gì bẩm đâu. Vẫn là vị này tiên sư đại nhân thần thông quảng đại đâu tần lôi biết rõ hai người chính là đến gây chuyện. Cũng không cần quá khách khí với bọn họ. Ta tần lôi tự nhận thật có mấy phần thiên phú. Nhưng nếu như không có sư phụ ta dạy bảo. Đương nhiên cũng tuyệt đối không có khả năng có hôm nay. Cho nên. Tự nhiên là sư phụ ta thần thông hoàng đại. Ô chú lục hợp cười một tiếng. Tần công tử đối vị này tiên sư đại nhân thật sự là tôn sùng đầy đủ A Ta lão chú ngược lại là mười phần muốn tận mắt chứng kiến kiến thức lão nhân ra ông ta bản lính thật sự. Không phải không tin được ngươi a là chúng ta nghĩ thoáng mở mắt nha. Tần lôi nghe hắn lời này ý tứ. Rõ ràng là muốn cho ăn sư cho bọn hắn bộc lộ tài năng để chứng minh chính mình Cái này có ý tứ gì là đang hoài nghi mình sư phụ trong lòng của hắn một luồng nộ khí dâng lên muốn ra Hừ lạnh một tiếng nói Chú đường chủ là đang hoài nghi sư phụ ta bản sự không dám không dám Chỉ bất quá Gọi là trăm nghe không bằng một thấy nha Như thế thần hồ kỳ ký cao nhân tiền bối ta lão chu thật sự là muốn tự mình kiến thức một phen Làm sao? Chẳng lẽ vị này tiên sư đại nhân không chịu nể mặt sao nếu như công tử cảm thấy không ổn? Ta lão chu có thể cùng tiên sư đại nhân cùng đại thi đấu? Cũng tốt nhiều hơn hướng lão nhân ra ông ta học tập. Tần lôi đã hiểu. Cách này lời nói dễ nghe. Kỳ thật chính là muốn theo sư phụ tỉ thí một chút luyện dược bản sự. Tự mình đến thăm dò một phen thôi. Hắn không khỏi cười lạnh nói. Xin thư cho vãn bối vô lễ Nói một câu không quá lời khách khí chu lục hợp cười ha ha Ngươi nói Tần lôi bằng ngươi cũng xứng cùng ta sư phụ so chu lục hợp Hắn nói thế nào cũng là một đường đường chủ Tuyệt đối không nghĩ tới tần lôi thế mà lại nói ra những lời này đến Trong lúc nhất thời dứt khoát nghẹn họng nhìn chân chối Một câu đều nói không nên lời Thậm chí là người tần xa cũng đều ngây ngẩn cả người Đúng lúc này, ba ba ba lại có thể có người vỗ tay Nói hay lắm, nói hay lắm Tần lôi sư phụ Người nói quá tốt rồi Đầu năm nay Cái gì ngư vượt xà thần cũng sám cùng sư công khiêu chiến tỷ thí chu lục hợp bỗng nhiên quay đầu Cười lạnh một tiếng Ú Vinh Quy Quy Mơ Ngươi lại là người nào gan dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi người này mỉm cười Ta là tần lôi công tử đồ đệ Vị này tiên sư đại nhân đồ tôn đây này Ngươi muốn so thí luyện thuốc tới trước cùng ta thử một chút Ta thử một chút liền thử một chút đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không hai chương 32 Ta thua gọi là một cái thất bại thảm hại một Canh người tới đương nhiên chính là thiên nhai hải các đại trưởng lão Luyện đan đại tôn sư Đinh Văn Diệu chí tiết Chu Lộc Hợp lại không nhận ra hắn. Đinh Văn Diệu cười cười, đối Tần Lôi nói: "Sư phụ, nhường Độ Nhi đón lấy một trận này đi." Tần Lôi cười một tiếng, "Được." Đinh Văn Diệu nhìn Chu Lộc Hợp liếc mắt, gật đầu nói: "Chúng ta trước mặt mọi người luyện dược có chút không quá phù hợp. Như vậy đi." Người ta lẫn nhau xuất ra một viên đan dược, chỉ cần đoán ra đối phương đan dược phương thuốc phối trộn Ai có thể nói chúng xác thực. Tự nhiên là có thể lấy được thắng. Như thế nào chu lục hợp hử lạnh một tiếng. Tốt hắn từ trong ngực lấy ra một đầu bình ngọc nhỏ. Đưa tới. Đinh văn diệu đồng dạng xuất ra một đầu lục ngọc bình đưa cho hắn. Ngô thất tinh lạnh lùng nói. Có thể chu lục hợp biết rõ hắn là lại hỏi chính mình có hay không có phần thắng. Cười nhạo một tiếng nói. Yên tâm đi lão ca. Ta chu lục hợp nói thế nào cũng là thanh dương thành để nhất luyện dược sư. Sờ soạn lần mò mấy thập niên. Nếu như cứ như vậy bài bởi một cách vô danh tiểu tốt. Ta lục hợp đường này chiêu bài từ đây đảo lại treo cần lôi thở dài một tiếng. Từ đây thanh dương thành nhiều một nhà lục hợp đường luyện đan công xưởng Chu lục hợp thấp giọng nói. Ta cho hắn là ta chu gia tổ truyền bí dược lục hợp đan. Thiên hạ duy nhất cách này một phần. Mặc cho hắn là thần tiên cũng đoán không được trong đó phối phương ngô thất tinh sơ ngón tay cách lên Cao Chu lục hợp cười đắc ý Bắt đầu từ lục ngọc trong bình đổ ra một hoàn thuốc dụng tâm quan sát bắt đầu Đinh văn diệu cũng là đồng dạng Ngón cái ngón giữa cầm bốc lên một viên lục hợp đan Nhẹ nhàng phóng tới trước mắt Đối với sắc trời chiếu dọi Tỉ mỉ liếc nhìn Lại nghe thấy hai lần Nhích miệng cười một tiếng Ta tốt Ngươi đây chu lục hợp Nhanh như vậy đinh văn diệu a đây không phải rất rõ ràng sao Chẳng lẽ còn phải tốn thời gian ngươi xác định chính mình là luyện dược sư chu lục hợp Vậy ngươi nói Ta lục hợp đan này vật liệu phối phương đều có gì vật đinh văn diệu chậm rãi mà nói Bắc thần thảo Thiên âm một Lục dương hoa Tử lân thủ Linh vụ đẳng Thanh phong chi Lại lấy thanh khuê sơn tuyển chi thủy tưới tiêu ngâm Dựa vào yêu thú cốt nhục Lấy lửa nhỏ nung mà thành Cho là cố bản bồi nguyên Bổ khí trắng dương chi linh thuốc Vị nhân huyên này Ngươi thần có phải hay không có chút hư tần ra Đám người cũng nhìn không được ném cười không thôi Chu lục hợp Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt Lại lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời Đinh Văn Diệu khoác tay chặn lại tới phiên ngươi, nói đi ta, ta còn không có. Đinh Văn Diệu móc móc lỗ tay, cái gì còn chưa tốt cái kia cho ngươi thêm chút thời gian. Nói xong hắn còn nói nhỏ. Đầu năm nay thật là người nào cũng dám tự xưng là luyện dược sư rồi. Thật sự là thói đời ngày sau. Lòng người không chân thành A Chu lục hợp một ngụm lão huyết dấu ở lồng ngực kém chút không có phun ra. Nhưng cũng tiếc hắn nghe thấy nửa ngày, nhìn rất lâu, vẫn là nhìn không ra đan dược này ảng diệu bên trong. Rốt cục mồ hôi đầm địa hắn thở dài một tiếng cười khổ lắc đầu nói, ta thua, ta không nhìn ra được. Quảng cáo Đinh Văn Diệu nhận lấy gật đầu nói, biết rõ nhận thua, còn tính là bằng phẳng. Tần lôi lặng yên tới gần, thấp dọn hỏi, Đinh Đại Sư. Đồ đệ, đan dược này đến cùng là vật gì Đinh Văn Diệu, ta chỗ nào biết rõ lại. Đây là ta ngẫu nhiên tại một cái cấm địa sơn đồng bên trong phát hiện Chỉ sợ đã có mấy ngàn năm lịch sử rồi Đã sớm chôn vùi tại thời gian trường hà bên trong Chỉ sợ trong đó có vật liệu đều diệt tuyệt Tần lôi Đinh Văn Diệu cười ha ha Tần lôi công tử sư phụ Đệ tử không cho ngài lão mất mặt a không có không có Không dám không dám Đinh Văn Diệu nhìn về phía Lý Thiên Sinh còn có sư Tông Lý Thiên Sinh, khô, hốt hô, hốt, chu lục hợp sắc mặt trắng bịch, ta thua thua thất bại thảm hại, ta lục hợp đường. Nhận thua rồi nhưng là hắn vẫn là không phục. Đụng Ngô Thất Kinh nói. Nhưng là Lão Ngô còn có lời nói Ngô Thất Kinh tiến lên một bước. Hư lạnh một tiếng vừa muốn nói chuyện. Tần Trinh, chầm đã ngươi lục hợp đường đến ta cần ra khiêu khích. Còn có thể nói là bởi vì ta cần ra sinh sản bá vương đan. Bao nhiêu ảnh hưởng đến lục hợp đường làm ăn. Nhưng là thất kinh điện cùng ta tần ra cái gì thủ cái gì oán ta tần ra luyện khí làm ăn. Quy mô thế nhưng là rất nhỏ. Làm sao sẽ vào thất kinh điện pháp nhãn ngô thất kinh trong lúc nhất thời nói không ra lời. chu lục hợp ho khan một cái nói. Ngươi tần ra hiện tại không làm. Về sau cũng sẽ làm. Ta muốn lão ngô có ý tứ là muốn phòng ngừa chu đáo Sớm làm chuẩn bị Tần Trinh cười lạnh một tiếng Ô nói như vậy Ngô Điện Chủ cũng muốn cùng ta tần ra tỉ thí một chút thuật luyện khí ngô thất kinh Nhưng Tần Trinh nhớ mày Nhưng ta tần ra Cũng không chân chính luyện khí Đại sư Chu Lục Hợp cười một tiếng Tại sao không có ta thế nhưng là nghe nói Vị này tần lôi thiếu ra nhiều lần tuyên bố Sư phụ của mình đã không gì không biết Cũng là không gì làm không được một chút luyện đan thuật luyện khí. Tại lão nhân gia ông ta trong mắt bất quá là chút tài mọn. Không đủ vì đảo mà thôi tần lôi. Lời này ta đúng là đang nói. Chu lục hợp. Vậy thì mời A làm sao? Lão nhân gia ông ta còn muốn tiếp tục giả vờ ngủ tần lôi giận dữ. Cái gì gọi là vờ ngủ sư phụ ta đó là thật ngủ thiếp đi không đúng sư phụ ta đó là tại cảm ngộ thiên đảo tự nhiên. Hôn phể tinh hoa nhật nguyệt. Các ngươi loại cảnh giới này làm sao có thể nhìn hiểu chu lục hợp ngô thất tinh. Đinh văn diệu. Thật giống như ta cũng xem không hiểu. chu lục hợp. Đã như vậy. Cái kia ngươi tên đệ tử này cũng có thể thay hắn xuất chiến A vẫn là nói. Ngươi còn có cái gì an hiểu luyện khí đồ đệ vẫn là nói. Vị luyện đan đại sư này cũng hiểu luyện khí đinh văn diệu khoát tay chặn lại. Cách này thật không có chu lục hợp. Tần gia chủ. Ta cùng lão ngô tử thân tới cửa lính giáo tần phủ luyện đan con đường luyện khí. Có thể các ngươi thế mà đều không nể mặt mũi. liền cách biết cách luyện khí người đều không có. Nói ra thế nhưng là bởi phần không dễ nhìn a Tần Trinh Ngươi cách này đơn thuần hung hăng càn quấy à ta dù sao đã mất mặt rồi. Cách này mặt mò ta không muốn rồi. Hôm nay ngươi không theo chúng ta so luyện khí. Chúng ta liền muốn bão nổi rồi tần trinh. Quảng cáo tần lôi cao mày. Làm sao bây giờ thật chẳng lẽ muốn đem sư phụ lão nhân ra ông ta đánh thức hắn sờ lên đầu. Cái kia toàn tâm đau đớn còn rõ mồn một trước mắt. Hắn bỗng nhiên run một cái. Vội vàng bỏ đi ý nghĩ này. Đúng lúc này. Bỗng nhiên một đầu màu trắng yêu thú con non nganh ngang đi đến. Chu lục hợp. Cách này nhà ai mèo không xem trọng chạy ra ngoài hư không lôi thú nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi nhà mới là mèo cả nhà ngươi đều là mèo chu lục hợp. Ngọa tảo. Còn biết nói chuyện ngô thất tinh. Thảo hư không lôi thú phở gian cờ linh hừ lạnh một tiếng. Nghe nói. Các ngươi muốn tỉ thí một chút thuật luyện khí chu lục hợp trởn mắt hốc mồm đúng chẳng. Chẳng lẽ ngươi cái này sủng vật cũng biết được luyện khí phở gian cờ liên tức giận nhất chính là người khác gọi hắn sủng vật. Tê một tia điện trong nháy mắt hóa thành mũi tên. Nhanh đâm mà ra. Xoẹt một tiếng phá toái không khí. Một tiếng đâm trúng chu lục hợp đầu gối. Ôi nha Ta trúng tên rồi phở gian cờ liên không tiếp tục để ý hắn. Nhìn về phía ngô thất tinh nói. Muốn so thí luyện khí ta phụng bồi ngô thất tinh. Cứ làm sao ngươi không dám ngô thất tinh Đến mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau Ngoại trừ giải rác mấy người Toàn bộ tần phủ cũng không có mấy cái biết rõ con yêu thú này lai lịch Tại tần trinh bọn người trong mắt Đây là tiên sư đại nhân nuôi dưỡng tiên sủng Tự nhiên là không như bình thường nhưng nghe đến cách này tiên sủng thế mà còn hiểu được luyện khí Coi như chủ nhân của hắn tiên sư đại nhân Cũng làm cho tất cả mọi người trởn mắt hốc mồm. Sau đó ánh mắt mọi người đều đều rơi vào trên thân của phở gian cờ liên. Lúc này Lý Thiên Sinh ngắp một cái. Rốt cuộc mở mắt. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Xảy ra chuyện gì làm sao nhiều người như vậy. Lão Phú ngươi đang làm cái gì con mắt chừng như vậy. Làm lớn sao tranh tài cái gì tranh tài luyện khí Lý Thiên Sinh mặc dù có chút không nghĩ ra. Nhưng là nghe được vị này tiền nhiệm hắc lão ra tử muốn cùng người tỉ thí luyện khí Không khỏi tới mấy phần hào hứng Thoáng cái thanh tình rất nhiều Đây chính là trong truyền thuyết hắc cấp vật luyện khí tôn sư A Không biết biết luyện ra cái quái gì tới Những người khác đây chính là trong truyền thuyết tiên sư đại nhân tiên sủng A Không biết biết luyện ra bảo bối gì tới Đồ để của ta đều là nhân vật chính không hai chương 33 tốt huyên để canh hai ngô thất tinh nhìn chu lộc hợp liếc mắt Mặt mũi tràn đầy đều viết vùi khuất Chú lục hợp cùng hắn cả đời bạn gắn bó rồi Minh bạch hắn ý tứ Chú cả Bọn hắn thế mà phái một đầu sủng vật đi theo ta so luyện khí Đây có phải hay không là có chút không tôn trọng người chu lộc hợp thở dài một tiếng Quên đi thôi huyên để Cách này tiên sư đại nhân mặt bài rất lớn. Ta còn không phải chỉ có thể cùng đồ tôn của hắn tỉ thí. Còn thua dối tinh dối mù ngươi có thể thắng hắn. Cách này tiên sủng cũng không tệ rồi. Nói thật, ta cảm thấy có chút treo. Ngô thất tinh. Làm trong lòng của hắn án đạo. Thật mẹ hắn là hảo hương đệ của ta sờ gian cờ linh dối ra móng vuốt. Điện quang ghi quấn. Từng tia từng tia rung động. Ngươi muốn làm sao so ngô thất tinh. Luyện chu lục hợp ho khan một cái. Cười cười. Hương đệ của ta ý tứ rất rõ ràng. Cách này luyện khí nha. Không thể chỉ dựa vào khua môi múa mép rồi. Chỉ có thể là tự thân lên tay luyện chế. Mới có thể gặp thắng bại sờ gian cờ liên cười lạnh một tiếng. Tốt cần trinh thế là phái người làm tới hai phe lô đỉnh. Lại cung cấp. Các loại luyện khí cần thiết vật liệu hỏa chủng song phương công bằng công chính đều là giống nhau như đúc chuẩn bị. Đinh Văn Diệu nhiều hứng thú. Gật đầu nói. Tốt. Song phương điều kiện nhất trí. Thời gian hạn chế nửa canh giờ. Vị nào luyện chế ra tới thành phẩm chất lượng cao hơn. Phẩm chất càng tốt hơn. Tự nhiên liền có thể chiến thắng bắt đầu theo hắn ra lệnh một tiếng. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào cách này một người một thú trên thân. Lý Thiên Sinh cũng khó được tới hào hứng, nháy nháy tiến đến phía trước chừng to mắt thưởng thức. Liền nhìn cái kia ngô thất tinh quả nhiên là có có chút tài năng. Mặc dù người không thích nói chuyện, động thủ ngược lại là sấm rền gió cuốn. Hai tay liền níu, huy sái tự nhiên. Tốc độ nhanh chóng dứt khoát nhưng Lý Thiên Sinh đều thấy được tàn ảnh. Từng đảo vật liệu bị hắn nắm lên buông xuống Dung hợp cắt chém Ngay ngắn rõ ràng Tốc độ cực nhanh Rất nhanh liền đốt lên hỏa chủng Mở ra chân chính luyện khí Nhưng trái lại một bên khác Thờ gian cờ liên chầm rãi Uề quải Thật giống một đầu phơi nắng mèo một dạng Một hồi cào chỗ này một cái Một hồi tìm tòi cái kia một hồi Thật giống không có ý định nghiêm túc tranh tài Lý thiên sinh gấp Lão phú Đối phương đều nhanh làm xong Ngươi còn đặt chỗ nào suy nghĩ cái gì đây ngươi nha Sở gian cờ liên nhìn hắn liếc mắt Hừ một tiếng Lạnh nhạt lắc đầu Đám người tâm đạo không hổ là là tiên sư đại nhân tiên sủng Dĩ nhiên như thế có tính cách mà lại Đối mặt ngô thất tinh loại này luyện phí cao thủ Vẫn có thể như vậy đi bộ nhàn nhã Không chút nào hoàng Quả nhiên là người bên trong A không thú bên trong long phượng Chu lục hợp nhìn xem hai người tiến độ Đã tính trước Lắc đầu mỉm cười Đám người mặc dù cũng đều đối tiên sư Đại nhân sủng vật rất có lòng tin Nhưng nhìn hắn cái bộ ráng này Thật sự là không giống Mười phần tinh thông luyện khí Trong lòng cũng không khỏi Bắt đầu âm thầm bối rối Một mực đến nửa canh giờ thời hạn cuối cùng sắp sửa đi qua. Cái kia ngô thất tinh thành phẩm đều nhanh muốn luyện chế hoàn thành. Thời gian cờ lin rốt cuộc đốt lên hỏa chủng Quảng cáo đám người có chút thở dài một hơi. Nhưng sau đó lại cảm thấy cái này vô luận như thế nào cũng không kịp đi thời gian dần dần trôi qua. Thời hạn cuối cùng lập tức liền muốn tới ngô thất tinh ho khan một cái. Lấy ra đã hoàn thành thất thất bát bát kiếm phôi. Đang bị hỏa diễm chiên sào đỏ bừng. Hắn hét lớn một tiếng. Ẩm một cái búa xuống dưới. Chính là vẽ dòng điểm mắt. Kiếm phôi bộc phát ra một trận hào quang trói sáng phanh, phanh phanh phanh theo mấy chục hơn trăm đòn nện gõ liên tiếp như bảo phong vũ ấm vang mà xuống. Kiếm phôi dần dần thành hình. Mà thời gian chỉ mới qua bất quá phút chốc. Uống ngô thất kinh bóng nhiên vơ lấy một bầu nước đá. Dầm dầm cuối cùng đều đổ vào tại kiếm phôi phía trên Liền nghe suy một tiếng Kiếm phôi rốt cục hoàn thành tiến hóa cuối cùng Một đảo kiếm quang bỗng nhiên mà sinh mà liền tại cùng lúc đó Thờ gian cờ liên quể quải cầm ra còn không có thành hình binh khí Một móng vuốt vỗ ở bên trên Liền nghe đến xì xì xì tiếng vang truyền đến Đảo đảo lôi quang tràn ra khắp nơi trong đó Đám người trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra xảy ra chuyện gì Thời gian đến Đinh Văn Diệu một tiếng hét to tuyên cáo tranh tài kết thúc Tất cả mọi người áp sát tới Lý Thiên Sinh càng là khó được chạy tại phía trước nhất Hai loại binh khí Đến tổt cùng ai mạnh ai yếu Ai ưu ai ghém Đinh Văn Diệu Chu Lục Hợp Tần Thái Thượng ba người Xem như cuối cùng cân nhắc quyết định người Đều cao mày tỉ mỉ quan sát Lý Thiên Sinh nhìn thoáng qua. Ngô thất kinh luyện chế thanh trường kiếm kia. Trong suốt như thu thủy. Trong trẻo như trời cao. Liếc nhìn lại liền biết tuyệt đối là danh kiếm lợi khí mà trái lại lão phú luyện chế. Món đồ kia. Chỉ có thể dùng đồ chơi hình dung. Bởi vì ngoại trừ cách từ này. Căn bản là nhìn không ra đây rốt cuộc là cái gì binh khí. Tự kiếm phi kiếm. Tử đao phi đao, nếu như nhất định phải hình dung. Thật giống như một cái bốn phía lớn miếng sắt. Trong lúc nhất thời tựa hồ cao thấp liền xác định. Nhưng mà. Ba tên trọng tài nhìn hồi lâu. Liếc mắt nhìn nhau. Hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc đinh văn diệu mới thở dài một tiếng. Tuyên bố. Người thắng trận là. Sư công đại nhân tiên sủng đám người một mảnh xôn sao. Mặc dù kết quả có thể lý giải Nhưng là so sánh hai thứ này đồ vật Thật sự là nhìn không ra cái kia lớn miếng sắt so với kia thanh bảo kiếm tốt chỗ nào Ngô thất tinh càng là mặt mũi tràn đầy trắng bịch Cả giận nói Cái sắm chu lục hợp cũng là đau thương cười một tiếng Vỗ vỗ bản gắn bó bà vai Hương đệ Đừng không phục rồi Ca biết rõ trong lòng ngươi ủy khuất Nhưng là Quảng cáo chỉ có thể nói là hương để chúng ta gặp được chân chính cao nhân rồi. Nhận thua đi ngô thất kinh. À, tần Trinh cũng không nhìn được hỏi. Đinh Tông Sư, chu Đường Chủ, Thái Thượng trưởng Lão. Xin hỏi ba vị đến tổt cùng là như thế nào phán đoán đạt được như vậy kết luận Lý Thiên Sinh thực sự đã nhìn ra. Mỉm cười. Án đảo không hổ là Lão Phú A. Đinh Văn Diệu ho khan một cái. Đối đám người giải thích nói Vị ngô thất kinh điện chủ này Đích thực tính được là là luyện khí hào thủ rồi Dạng này bình thường vật liệu hỏa chủng lô đỉnh dưới điều kiện Có thể luyện chế ra thất sai bảo kiếm Đúng là khó được nhưng chỉ đáng tiếc Thất sai bát sai thậm chí là cỡ dai Vậy cũng chẳng qua là phàm phẩm mà thôi mà vị này Khủ khủ Ta sư công đại nhân tiên sủng Chỗ luyện chế ra Cũng đã là chân chính linh khí đám người sắc mặt thay đổi sau đó tần lôi thay tất cả mọi người hỏi ra trong lòng nghi vấn. Cái gì là linh khí Đinh Văn Diệu tiếp tục giải thích nói. Luyện khí phẩm dai. Từ 1 đến chín. Cậu dai là nhất. Có thể xưng tuyệt thế sanh kiếm nhưng cho dù là cậu dai thần binh. Vậy cũng chỉ có thể là phàm gian phàm phẩm. Mà linh khí. Thì là quán trú thiên địa linh khí. Khiến cho thần binh lợi nhận phía trên Kèm theo đủ loại thuộc tính Mới có thể xưng được cái gọi là linh khí Bình thường mà nói Thường thường chỉ có chân chính thiên nhân mới có thể luyện chế mọi người nhất thời giật mình kêu lên Chân chính thiên nhân đó là siêu việt võ đồ Võ giả Võ đảo tông sư Võ đảo đại tông sư phía trên Đã không thuộc về hồng trần thế tục cao thâm mạc chắc tồn tại trong truyền thuyết Chỉ có thập đại thánh địa bên trong Mới có thể tu luyện tới như thế Không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh Tại người bình thường trong lòng Thiên nhân Đã không thua là nhân vật thần tiên Chỉ có sáng này nhân vật thần tiên Mới có thể luyện chế linh khí Cái này tiên sư đại nhân Một cách nho nhỏ sủng vật Lại có thể luyện chế ra đến đây là cỡ nào Ngô thất tinh khóe miệng mãnh liệt co giống Tựa hồ là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói Nhưng lại nói không ra lời Cuối cùng chỉ tụ tập thành hai chữ Ngọa Tào chu lục hợp quá sợ hãi Vỗ vỗ bạn gắn bó bà vai Hảo huyên để ngươi Ngươi thế mà có thể nói ra hai chữ rồi ngô thất tinh Chu lục hợp thở dài một tiếng Đừng khổ sở Ta là bị người ta một cách đồ tôn thắng dối tinh dối mù Ngươi là thua cho người ta bên người một cách nho nhỏ sủng vật Hai anh em chúng ta cũng coi là cá mè một lứa rồi. Hảo Hương để ngô thất kinh. Thờ san cờ lin trên mặt hơi lộ ra vẻ đắc ý. Sau đó bỗng nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nổi sần gầm lên một tiếng. Lôi hoang tràn ngập. Con mẹ nó ngươi nói ai là sủng vật tin hay không lão tử điện giật chết ngươi A đồ đề của ta đều là nhân vật chính không hai chương 34 tiên sư đại nhân muốn bạch nhật phi thăng nha ba canh chu lục hợp cùng ngô thất kinh mặt mũi tràn đầy đều viết vui vẻ. Tần trinh ngược lại là thật sự vui vẻ. Cười nhạt một tiếng nói. Không có nhường hai vị thành công phát đến bão tố. Thật sự là xin lỗi a Trong lòng mọi người cũng đều là ngũ vị tạp trần. Thanh Dương thành mạnh nhất luyện dược sư cùng luyện khí sư. Thế mà cứ như vậy thua hơn nữa. Còn là thua đưa cho người kia một cách đồ tôn. Cùng một đầu sủng vật. Người kia bản thân nên mạnh bao nhiêu ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên thân của Lý Thiên Sinh. Tần lôi tầm mắt nhất là nóng bỏng. Lý Thiên Sinh. Người cho ta quay đầu lại chu lục hợp thở dài một tiếng. Quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn. Người mạnh tự có người mạnh hơn Ta cùng lão ngô thua tâm phục khẩu phục hắn đối mặt Lý Thiên Sinh ôn quyền hành lễ nói Tiên sư đại nhân Vạn mong thứ tội thứ tội Là chúng ta hai cái không biết trời cao đất rộng Thế mà còn vọng tưởng cùng lão nhân ra ngày đối xây Dứt khoát chính là không biết tốt xấu Lý Thiên Sinh phất phất tay không muốn để ý tới Chu lục hợp cùng ngô thất tinh nhìn nhau đều là thở dài một tiếng Sám xịt cáo biệt tần trinh rời đi tần phủ Đinh Văn Diệu cười ha ha Đối tần lôi cùng Lý Thiên Sinh nói Sư phụ Sư công đại nhân Lần này ta tới đây Lúc đầu cũng là vì cùng hai vị tử giá Ta đến Thanh Dương thành vốn là vì chuyện khác Kết quả lại có hạnh làm quen sư phụ cùng sư công Thật sự là thiên đại tảo hóa Ta chuẩn bị trở về thiên nhai hải các tổng đường rồi Sư phụ. Sư công. Sau này còn gặp lại Lý Thiên Sinh sờ lên cái cầm. Chầm đáp. Sư công ngài phân phó khổ khổ, đã ngươi gọi ta một tiếng sư công, vậy ta cũng không thể quá bạc đãi với ngươi. Cầm bút đến Lý Thiên Sinh cầm qua giấy cùng bút. Vung tay lên. Bá bá bá. Một tấm đan phương liền sôi nổi trên giấy đinh văn diệu biết rõ Lý Thiên Sinh viết đan phương. Cái kia tất nhiên không phải tầm thường. Bận biểu rất cung kính hai tay nhận lấy Sư công đại nhân đây đây là Lý Thiên Sinh thuận miệng nói Ngươi không phải vẫn muốn luyện chế ra cải mệnh đan sao kết hợp các loại đan đảo điển tịch ghi chất Trải qua ta một phen suy tư Chương này cải mệnh đan đan phương hẳn là tuyệt đối có thể được 100% có thể luyện chế ra tuyệt đỉnh cải mệnh đan Đinh Văn Diệu nghe chút sắc mặt thay đổi Cầm giấy tay Dun dày kịch liệt 100% luyện chế ra tuyệt đỉnh cải mệnh đan quảng cáo lời Nói này mỗi chữ mỗi câu trùng điệp gõ vào đinh văn diệu trong lòng Một chữ chính là một cái lớn xét đánh Cái này cải mệnh đan thế nhưng là hắn nửa đời tâm huyết chỗ tồn tại A Hắn quả thực là muốn nước mắt tuôn đầy mặt Rất cung kính hành lễ nói Sư Tông đại an đại đức Ta suốt đời khó quên Phấn thân toái cốt khó mà báo đáp Lý Thiên Sinh. Ta cũng chính là tâm huyết dâng trào tùy tiện nghĩ nghĩ. Không có nghiêm trọng như vậy. Đinh văn diệu tâm đạo. Cảy mệnh đan loại này vô sinh thánh dược. Thế mà tùy tiện suy nghĩ một chút liền có thể 100% luyện chế ra đến sư công đại nhân lão nhân ra ông ta. Quả nhiên là trên trời thần tiên A hắn dưng dưng cáo biệt Lý Thiên Sinh. Quý đầu nhìn một cái tờ giấy. Không khỏi trong lòng lại lật dâng lên cảm khái vô hạn. Thở dài một tiếng. Sư công lão nhân ra ông ta. chứ vẫn là xấu như vậy à tần phủ đại thính nghị sự. Tần Trinh cao mày nói thái thượng trưởng lão chư vị. chu lục hợp này ngô thất tinh lần này đến đây ta tần phủ khiêu khích. Rõ ràng là bị người sai xử. Mọi người đều biết. Lục hợp đường cùng thất tinh điện phía sau chỗ dựa. Chính là ta thanh dương thành thế lực ngầm vương giả huyền âm bang tần thái thượng cũng thở dài một tiếng. Không sai chúng ta tần phủ gần nhất liên tiếp đã làm nhiều lần sự tình. Tất nhiên sẽ xúc động đến mặt khác tam đại gia tục. Còn có huyền âm bang này lợi ích. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tam đại gia tục cùng huyền âm bang lần này bất quá là thăm dò mà thôi. Bọn hắn chân chính thủ đoạn. Chỉ sợ còn tại đằng sau đâu bất quá. Hắn cười đắc ý. Cái kia chu lộc hợp cùng ngô thất kinh trở về. Đem sự tình hôm nay hiểu nói này. Cho dù là huyện âm bang long đầu lão đại trần hảo thiên. Đoán chừng cũng phải cân nhắc một chút. Chúng ta cần phủ có tiên sư đại nhân dạng này một vị cao thâm mạc chắc lão thần tiên tỏa chấn. Hắn đến cùng có hay không có đảm lượng cùng chúng ta vạch mặt tần trinh cũng cười gật đầu nói. Đúng vậy a Cũng không biết là lôi nhi tạo hóa. Vẫn là ta tần phù khí vận. Thế mà liền gặp tiên sư đại nhân. Thật sự là thượng thiên chúc phúc. May mà ta cần ra A Lôi nhi. Ngươi cần phải trăm phương ngàn kế. Hầu hạ tốt lão nhân ra ông ta. Tuyệt đối không thể nhường lão nhân ra ông ta thủ một chút xíu. ủy khuất tần lôi cười một tiếng. Phụ thân nói chỗ nào lời nói. Coi như không có ngày cùng trưởng lão đoàn phân phó. Ta lại thế nào dám để cho sư phụ lão nhân ra ông ta có một chút xíu bực mình lúc này Lý Thiên Sinh. Ngay tại thỏa thích hưởng dụng tần gia vị kia đầu bếp nổi danh ngũ tinh cấp phục vụ. hắn tay trái cầm móng heo bàng, tay phải nắm lấy châu xương sống lưng ăn miệng đầy dầu mỡ, mùi thịt bốn phía. Nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết á. Phấn đấu ta đều xuyên qua ta còn phấn cái gì đấu đang ăn được ngon. Bỗng nhiên Lý Thiên Sinh trong đầu truyền đến một tiếng nhắc nhở. Chủ ký sinh đã tới võ đồ cảnh giới cực hạn đỉnh phong. 20 phẩm đỉnh điểm. Không cách nào lại tiếp tục tích lũy tu luyện giá trị. Phải chăng thăng cấp làm chân chính võ giả Lý Thiên Sinh sưởng sốt một chút. Trong miệng thịt bỗng nhiên không thơm rồi. Quảng cáo cái gì đồ chơi không thể tiếp tục lăn lộn võ đồ sao cưỡng chế tính chất yêu cầu ta tấn thăng võ giả hệ thống im lặng không nói. Lý Thiên Sinh tức giận nói: "Được chưa được chưa? Tấn Thăng đi, ta Tấn Thăng còn không được sao liền nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn thiên địa biến sắc ngay tại một bên hầu hạ Lý Thiên Sinh đầu biết sắc mặt kịch biến, thân thể mãnh liệt run rẩy lên, liền thấy Lý Thiên Sinh cả người thật giống bị thiên địa thần minh phù hộ một dạng, toàn thân tản ra không có gì sánh kịp thần thánh quang mang, kim quang sáng trói, hào quang vạn trượng, Thiên hoa loạn trụy. Mặt đất nở sen vàng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Động tính gì động đất tần ra từ trên xuống dưới cả kinh trừng lớn hai mắt. Nhao nhao đi ra ngoài bốn phía quan sát. Tần Thái Thượng. Tần Trinh. Tần lôi bọn người càng là trực tiếp tới gần lý thiên sinh chỗ tồn tại đông vườn. Bỗng nhiên liền thấy cái kia một đảo giữa thiên địa bảo phát đi ra dị tượng. Cái kia đó là liền thấy từng đảo kim quang thoáng như trống trời chi trụ bỗng nhiên rơi xuống Bao phủ lý thiên sinh chỗ tồn tại trong đông viên Mà từng đảo ngũ thải quang mang giống như thần hoa bình thường Điên cuồng nở rộ bộc phát Ông thiên địa tổng minh Trần trần vang lên còn như tiếng trời Lại như thánh chỉ Như thần dụ Như Phật nói Như tiên âm Mọi loại huyền diệu khó mà nói rõ. Sau đó, càng có từng đạo kỳ dị hương khí tràn ngập toàn bộ Thanh Dương thành. bên trong người muốn say, nồng đậm mùi thơm ngào ngạt, quấn lường ba ngày, liên miên bất tuyệt, trùng thiên kim sắc quang mang, chói mắt ngũ thải thần hoa, vang vọng cửu tiêu tiếng trời luân âm, tràn ngập ngàn dặm thần diễu kỳ hương, toàn bộ Thanh Dương thành chấn theo, thậm chí Phương viên mấy ngàn dặm đều bị chấn động Tất cả mọi người đều nghị luận ẩm ý Thậm chí rất nhiều bách tính bắt đầu nhìn lên trời cũng bái Cung nganh thiên địa dị tượng Rộng lớn thần tích tần phủ bên trong Tất cả mọi người càng là trởn mắt hốt mồm Tần thái thượng, đây, đây là tiên sư đại nhân tại Tần trinh cảm ngộ thiên đảo tần lôi, sư phụ lão nhân ra ông ta Tất nhiên là có chỗ đột phá Nhưng khủng bố như thế gì tưởng Thật sự là không biết lão nhân ra ông ta đến cùng đột phá đến cảnh giới cỡ nào cần công Chớ Hẳn là Tiên sư đại nhân hắn Hắn hắn hắn Hắn muốn bạch nhật phi thăng à nha độ đề của ta đều là nhân vật chính không hai chương 35 đấu không lại Đấu không lại A một canh A A Hát gì lý thiên sinh đột phá võ giả cảnh giới Toàn thân thư thái Mặc dù không có cách nào tiếp tục thăng cấp võ đồ rồi. Bất quá cũng là không thể làm gì. Mà lại dạng này cũng tốt. Lính ngộ võ đảo khí tức. Thông hiểu án kình. Về sau cùng người đánh nhau. Lực lượng có thể trong nháy mắt gấp bội. Hắn mở to mắt quan sát bốn phía. Chén bàn bừa bộn, hốn loạn tưng bừng. Nhất là những cái kia hắn còn không có ăn xong sơn hào hải vì mỹ vị mỹ vịt. Càng là tàn mát đầy đất. Ngồn ngang lộn xộn đều bị tùy tiện vứt bỏ trên mặt đất. Lý Thiên Sinh giận tím mặt mẹ nhà hắn. Là ai đổ lão tử bàn ăn lão tử cùng hắn không đổi trời trung a một bên đầu bíp sun sảy bò lên. Tiên tiên sư đại nhân. Là vừa vặn lão nhân ra ngài đại phát thần uy chấn làm vỡ nát bàn ăn. Lý Thiên Sinh nghe trong lòng hơi hồi hộp một chút phản phất là đang dỉ máu. Đáng tiếc. Đáng tiếc một cái bàn này Mỹ vì dứt khoát chính là phong phí của trời vua đầu bếp tiểu nhân ở. Phiền phức sẽ giúp ta làm một bàn. Là, là. liền thấy tần lôi một đoàn người thận trọng đi đến. Tần lôi rất cung chính hỏi, sư. Sư phụ, lão nhân ra ngài có phải hay không có chỗ đột phá lý thiên sinh gãi gãi đầu? a khổ khổ. Không sai. Vì sư cảm ngộ thiên đạo. Có chút hiểu được. Đột phá một chút xíu tiểu cảnh giới. Thế nào trong lòng mọi người? Một chút xíu tiểu cảnh giới tần lôi. Không. Không có gì. Chỉ bất quá sư phụ vừa mới đột phá thời điểm. Thiên địa biến sắc. Cực kỳ chấn động. Chỉ sợ hiện tại toàn bộ thanh dương thành. Không. Không biết phương viên bao nhiêu ngàn giảm bên trong đều đang sôi nổi nghị luận rồi. Lý Thiên Sinh. Cái này mẹ hắn cũng không phù hợp ta điều thấp cá tính A hệ thống. Chuyện gì xảy ra cái này lại không phải thường thường không có gì lạ đại sư huyên loại kia trang bức văn. Người cho ta làm nhiều như vậy hoa lệ đặc hiểu làm cái gì hệ thống lạnh lùng nói. Thật có lỗi. Bởi vì chủ ký sinh võ đồ cảnh giới góp nhặt lực lượng quá nhiều. Đột phá võ giả thời điểm. Đưa tới thiên địa tổng minh quá mức mãnh liệt. Cho nên đưa đến khủng bố như thế gì tưởng Cũng không phải là hệ thống cố ý bố trí Lý Thiên Sinh Người nói cái gì chính là cái đó đi Dù sao ta cũng không có cách nào cùng ngươi đối nghịch Tần lôi yếu ướp hỏi Sư phụ không biết lão nhân ra ngày hiện tại Là cảnh giới cỡ nào Lý Thiên Sinh có chút không kiên nhẫn Tại sao lại hỏi Tại sao lại hỏi mới nói Vì sư cũng không biết Hắn nhìn đám người liếc mắt. Vo khan một cách nói. Ta đoán. Các ngươi là sợ hãi thế lực khác trả thù. Cho nên muốn hỏi một chút rõ ràng ta có thể hay không ứng phó. Đúng hay không tần thái thượng gật gật đầu. Tiên sư đại nhân đách như vậy ngay thẳng. Lão Phu cũng không dám giấu riêng. Xác thực như vậy. Các ngươi yên tâm đi. Chí ít tại thanh dương thành cái này tiểu phó bản bên trong. Bồn tiên sư có thể cam đoan. Có bồn tiên sư tại. Tần gia tuyệt đối có thể bình yên vô sự đám người nghe xong. Vui mừng những mày. Nhao nhao bái nói. Đa tạ tiên sư đại nhân quảng cáo hài lòng chưa hài lòng. Hài lòng vua đầu bít Tiên sư đại nhân. Đồ ăn làm xong. Làm tốt lắm ta đã nói rồi. Toàn bộ tần phủ là thuộc ngươi có tiền đồ nhất rồi. Tần lôi. Có bị mạo phạm đến. Một bên khác. huyền âm bang long đầu lão đại Trần Hảo Thiên. Thanh Dương thành tam đại gia tộc triệu tiền tôn tam đại gia chủ. Lục hợp đường đường chủ chu lục hợp thất kinh điện điện chủ ngô thất kinh. Tề tụ một đường. chu lục hợp giảng thuật một phen chuyện lúc trước. Thở dài một tiếng nói. Nói tóm lại. Nói mà tóm lại. Ta cùng lão ngô lần này đi tần ra khiêu khích chuyện này. Để cho ta hai huyên để làm a Quá thất bại Chiều ra ra chủ chiều quyền cười lạnh một tiếng chu đường chủ Ngươi cũng đã biết vì kia tự xưng tần lôi đồ đệ Tiên sư đồ tôn người đến cùng là ai Ai hắn chính là thiên nhai hải cắt đại trưởng lão Luyện dược đại Tông sư Đinh Văn Diệu Cái gì chu lục hợp nghe vậy sắc mặt thay đổi Sườn suốt phút chốc sau đó cười ha ha Quá tốt rồi nguyên lai ta là thua bởi Đinh Văn Diệu Đại Tôn Sư không mất mặt. Không mất mặt a mất mặt không phải ta à ngô thất kinh. Hả Chu lộc Hợp nhìn hắn một mặt sát khí, hỏi vội cái kia cái kia tiên sư sủng. Vật đâu chịu huyền xứng sờ, vậy ta cũng không rõ ràng rồi, nói tóm lại, vậy cũng tất nhiên là thần thú cấp bậc. Chu Lục Hợp thở dài nói, tư không lôi thú tự nhiên là thượng cổ dị trùng thần thú hàng ngũ, nhưng là... Mẹ nhà hắn cấp bậc sĩ thần thú biết nói tiếng người. Biết làm người sự tình. Sẽ còn luyện khí a đáng giận nhất là là. Hắn sẽ còn cố ý yếu thế cuối cùng tuyệt sát. Rõ ràng chính là trang bức lão thủ. Ngô thất kinh mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Chu lục hợp vỗ vỗ bờ vai của hắn đau lòng ngươi hảo huyên đệ. Trần Hảo Thiên. Hừ. Đinh Văn Diệu mặc dù lời hại. Nhưng hắn đã rời đi thanh Dương Thành Không đáng để lo Đến mức cái kia thần thú Dù là như thế nào thần thông hoàng đại Nhưng cũng chỉ là con non Lực lượng tuyệt sẽ không vượt qua võ giả cảnh giới vị này tiên sư đại nhân mặc dù đích thực cao thân mạc chắc Nhưng cũng không tới để cho ta Trần Hảo Thiên é ngại trình độ ta Trần Hảo Thiên sinh ra Không sợ trời Không sợ đất Đấu với trời Kỳ nhạc vô tận quảng cáo đấu với đất. Kỳ nhạc vô tận đấu với người. Kỳ nhạc không. Lời còn chưa dứt. Thanh Dương Thành bên trong. Bỗng nhiên thiên địa biến sắc u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kinh khủng thiên địa dị tưởng. Tràn ngập rung động toàn bộ Thanh Dương Thành. Cụ thể chi tiết miêu tả gặp. Tất cả mọi người lâm vào tuyệt đối trong trầm mặt. Vừa mới nghe chu lục hợp giảng thuật xong xuôi chuyển lúc trước Liền lại kinh lịch cách này thuần theo thiên địa dị tưởng Kinh khủng như vậy tràng cảnh Trên mặt mọi người đều là 10 phần ảm đảm Toàn bộ đều viết hai chữ Tuyệt vọng tuyệt con mẹ nó vọng A Trần Hảo thiên im lặng không nói Hồi lâu mới lắc đầu thở dài nói Như thế nói đến Tần gia vị này tiên sư đại nhân Tuyệt đối không phải ngươi ta có thể ứng đối được. Đấu không lại, đấu không lại. A đám người nghe liền hắn đều nói như vậy, đều trong lòng thở dài. Nhưng mà suy nghĩ một chút vì kia tiên sư đại nhân vinh khủng, ai cũng không có cách nào oán giận hắn. Tôn ra gia, gia chủ tôn càn nổi giận gầm lên một tiếng. Chẳng lẽ liền mặt cho tần ra phách lối như vậy ương ngạnh xuống dưới hay sao tiếp tục như vậy? Sớm muộn cũng có một ngày. ngươi ta... Toàn bộ thanh dương thành, đều sẽ hoàn toàn rơi vào tần ra trong lòng bàn tay đến lúc đó. Cái gì tam đại thế ra? Cái gì lục hợp đường thất tinh điện? Cái gì huyền âm Băng Đều chỉ sợ là thoảng qua như mây khói rồi ánh mắt mọi người đều rơi vào Trần Hảo Thiên trên thân. Trần Hảo Thiên thở dài một tiếng, sau đó tầm mắt nhưng dần dần rét lạnh. Hừ, ngươi và ta lực lượng chỉ sợ đích thực không đối phó được vị kia cái gọi là tiên sư Nhưng là Ở bên ngoài thanh dương thành Chắc chắn sẽ có lực lượng càng thêm cường đại Không phải sao tôn càn giật mình Ngươi nói là Trần Hảo Thiên có chút cười lạnh Vậy thì cần nhờ các vị trợ giúp Ta muốn bố một cái thiên đại cục Mười phần hung hiểm Nhưng Chỉ có như vậy Mới có khả năng đem vị kia tiên sư Đem cần ra triệt để đánh các vị gia chủ Có thể chuẩn bị xong tam đại gia chủ liếc nhau Trên mặt đều là hàn mang hiện lên Nặng nề gật đầu Ta muốn nhờ chính là Thập đại thánh địa lực lượng tam đại gia chủ biến sắc Thập đại thánh địa cách này Bực này thiên địa bá chủ cấp thế lực khác Há lái ngươi ta có thể điều động được trần hảo thiên cười lạnh một tiếng Điều động tự nhiên không có khả năng. Nhưng là... Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không hai chương 36 độ nhi. Ngươi hạnh phúc sao canh hai tầng lôi A. Sư phụ, để tử tải ngươi đắt là cách thành thuộc võ giả. Nên thời điểm chính mình học được tu luyện. Đúng. Sư phụ U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sư phụ trước đó truyền thủ cho ngươi bát phương lôi sát quyền uy lực như thế nào Mời phần sắc bén sư phụ đại ăn đại đức Để tử suốt đời khó quên ú Vinh Quy Quy Mơ Thế nhưng dù sao cũng là võ đồ cảnh giới sử dụng võ ký đã ngươi đã tấn thăng võ giả Vì sư liền truyền thủ cho ngươi một bộ chân chính võ giả mới có thể tu luyện tuyệt thí thần công đa Đa tả sư phụ này thần công tên là Chầm đáp u, vinh, quỳ, quỳ, mơ, là ai đang nói chuyện ta sở gian cờ linh đầy người mang theo điện quang. Chầm rãi đi ra, tần lôi vội cung kính hành lễ. Tiên sủng đại nhân sở gian cờ linh hài lòng cười một tiếng. U, vinh, quỳ, quỳ, mơ, miễn lễ đi. Chầm đáp, ngươi nói ai là sủng vật A Lý Thiên Sinh cười cười. Lão Phú A Ta đặt chỗ này dạy bảo đệ tử đâu Ngươi chạy đến làm gì hử. Hắn rõ ràng liền phải là của ta đồ để rõ ràng chính là bị ngươi cướp đi tốt tốt tốt Liền xem như dạng này Ngươi có thể làm sao xử lý Ta còn có thể làm sao xử lý phờ gian cờ linh hừ một tiếng Bất quá Ngươi muốn truyền thủ cho hắn công pháp Ta cũng có chút lời nói muốn nói rồi Ta để nhị hắn tu luyện tiểu lôi giếp pháp của ta Lý Thiên Sinh gãi đầu một cái U Vinh Quy Quy Mơ Tiểu lôi giếp pháp Huyền cấp trung giai công pháp Đích thực cũng là mười phần sắc bén rồi Bất quá Lão Phú ngươi nhường hắn tu luyện công pháp này Nguyên nhân trọng yếu hơn Chỉ sợ là bởi vì đây là hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp trước đưa ý năng A-phờ-gian-cờ-lin Phải thì như thế nào ta muốn muốn khôi phục Nhất định phải dựa vào hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp cảnh giới tối cao Ta không cho hắn tu luyện Chẳng lẽ ngươi tu luyện Lý Thiên Sinh Cái kia ngược lại là cũng không có gì phân biệt Ngươi muốn truyền thủ cho hắn lại là cái gì công pháp ngươi lại có thể lấy ra cấp bậc gì Lý Thiên Sinh mỉm cười Thiên lôi cờ biến, cấp bậc, địa cấp cao dai phở gian cờ lin tần lôi, phở gian cờ lin Tốt, coi như ngươi truyền thủ cho cấp bậc của hắn cao hơn. Nhưng ta tiểu lôi hiếp pháp này, là lấy thần diệu vô biên lôi hiếp luyện thể làm căn bản nguyên lý. Rèn luyện quanh thân 207 căn cốt cách, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể khiến cho mỗi một cây xương cốt bộc phát ra hổ báo lôi âm. Lực lượng mạnh mẽ, không gì sánh kịp lý thiên sinh. Ta thiên lôi cửa biến này, là mô phỏng thiên địa lôi đình lực lượng, diễn hóa mà thành vô thượng công pháp. Trong đó đã bao hàm tâm pháp, bộ pháp, thân pháp, quyền pháp, trường pháp, cước pháp, thối pháp, trào pháp. Kiếm pháp chín đạo có thể nói là lôi hành công pháp góp lại người, không chỗ nào mà không bao lấy. Không chỗ không có thật sự là nhà ở du lịch. Giết người diệt khẩu. Thiết yếu thần công phờ gian cờ liên khẽ nói. Ta tiểu lôi giếp pháp này. Tu luyện sau đó. Thân nhẹ thể kiện. Thế như thiểm điện. Thế công như sấm. Không công không phá được quảng cáo lý thiên sinh. Ta thiên lôi cửa biến này. Một khi luyện thành. Tự thân lực lượng tăng vọt. Có thể khiến cho tự thân minh kính. Áng kinh đồng thời tăng gấp đôi nữa nhất phẩm võ giả chống lại nhị phẩm. Nhị phẩm võ giả chống lại tứ phẩm. Tam phẩm võ giả chống lại lục phẩm. Tứ phẩm võ. Phờ gian cờ lin nhất cử trảo được rồi được rồi minh bạc rồi đừng có lại nước bất quá. Thật sự có sắc bén như vậy sao không thể giả được phờ gian cờ liên cũng rơi vào trầm mặt. Nếu như công pháp này thật sự giống Lý Thiên Sinh nói đến bá đảo như vậy. Cái kia đích thực so tiểu lôi hiếp pháp của chính mình còn muốn lợi hại hơn nhiều. Chính mình chỉ sợ cũng không có cách nào thuyết phục tần lôi tu luyện công pháp của mình. Hắn nhìn về phía tần lôi bỗng nhiên giật nảy mình. Liền nhìn tần lôi mặt mũi tràn đầy thần sắc hết sức phức tạp. Lại có một loại lệ nóng doanh trong cảm giác hạnh phúc tràn ngập ở trên mặt. Lý Thiên Sinh cũng là cả kinh. Đổ nhi... Ngươi đây là biểu tình gì tần lôi cảm khái vạn phần Cung kính nói Sư phụ Tiên sủng đại nhân ta Ta cần lôi có tài đức gì Vậy mà biết có hai đại cao nhân tranh cướp sành giật thu ta làm đồ đệ Còn muốn liều mạng để cử công pháp của mình tuyệt học để cho ta chọn lựa Cái này Cái này thật sự là Quá hạnh phúc lý thiên sinh gãi gãi đầu Nếu là dạng này Ngươi cũng cảm thấy hạnh phúc lời nói. Vậy thì dễ làm rồi. Hai đại công pháp cùng một chỗ luyện đi tần lôi. A cái gì A vô luận là ta truyền thủ cho vẫn là lão phú muốn giải ngươi. Đều là vô cùng thần diệu công pháp. Người bình thường có thể được đến một trong số đó đều là thiên đại tạo hóa. Tiểu tử ngươi không muốn được tiện nghi còn kho mẽ a Tần lôi vẻ mặt cầu xin đúng, sư phụ chỉ bất quá. Đệ tử là sợ. Đồng thời tu luyện hai đại công pháp. Có phải hay không có chút quá khó khăn đệ tử thân thể không biết có thể ăn được hay không được tiêu a lý thiên sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm đi đồ đệ. Sư phụ đối thiên phú của ngươi có lòng tin chỉ bất quá. Từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ sợ muốn càng thêm nắm chặt hết thầy thời gian đi tu luyện rồi. Tần lôi. Là. Sư phụ đa tạ sư phụ. Đa tạ tiên sủng đại nhân lý thiên sinh cùng phở gian cờ liên liếc nhau. Đồng thời lộ ra nụ cười như ý. Từ đó về sau tần lôi vượt qua không biết xấu hổ không biết thèn cuộc sống hạnh phúc. Một phương diện hắn muốn hầu hạ sư phụ cùng tiên sủng đại nhân sinh hoạt hàng ngày. Một phương diện khác còn muốn luyện chế trong truyền thuyết đế vương đan. Phối hợp chính mình tu hành tiến độ. Cuối cùng đương nhiên chính là khẩn yếu nhất tu luyện bản thân rồi. Đồng thời tu luyện hai đại ảo diệu công Pháp, cho dù là tần lôi dạng này thiên tri yêu tử, cũng không phải rất chịu nổi. Tiểu lôi hiếp Pháp rèn luyện toàn thân căn cốt. Thiên lôi cỡ biến quẩn rục tăng lên lực lượng. Đồng thời đem hoàn toàn thậm chí phá trần phát huy ra. Cả hai kết hợp phía dưới. Tần lôi tiến độ tu luyện tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Sức chiến đấu càng là tiêu thăng nhanh chóng. Chính là mắt quần thâm tựa như là càng ngày càng nặng điểm. Bất quá cũng may. Hắn dù sao cũng là tần gia đại thiếu gia. Có đầu bếp cả ngày lẫn đêm các loại đồ ăn ăn liệu bổ dưỡng lấy. Lại có lý thiên sinh dạng này đan dược đại sư chỉ điểm lấy. Thể cốt là không có vấn đề gì cả. Tần kích vũ thấy đau lòng. Thường xuyên đến thăm hỏi tần lôi. Nhưng tần lôi cũng chỉ là cắn răng kiên trì. Chưa từng lười miếng, Lý Thiên Sinh cùng Phở Gian Cờ Linh hai người ngày bình thường là tiêu diêu khoái hoạt. Ăn uống thả cửa, ngẫu nhiên đi xem một chút tần lôi tiến. Độ, gặp tên đồ đệ này cùng nửa cách đồ đệ đã đạt đến 10 phần tự giác. Khắc khổ đến cực điểm hoàn cảnh, đều là hết sức vui mừng. Một tháng sau, quảng cáo công thúc, hai ta luyện một chút tần lôi tông tử ngươi. Người đột phá nhị phẩm võ giả làm sao có thể Lúc này mới bất quá thời gian một tháng a hắt hắt Có sư phụ lão nhân ra ông ta tại Không có chuyện gì là không thể nào Đến tốt Nếu công tử có hào hứng Ta tự nhiên là phụng bồi tới cùng tần lôi cùng tần công hai người sẵn co mà đứng Ngưng thần ứng đối Đánh rồi đánh nha tần ra cách nào đó tử để hô một tiếng Lập tức đưa tới một đống người xem náo nhiệt Thậm chí là tần trinh Tần thái thượng dạng này tần ra nhân vật thực quyền Cũng đều nhau nhau đi ra quan sát Lý Thiên Sinh cùng Phở Gian Cờ Linh Cũng tại tần ra già trẻ hầu hạ bên dưới Chậm rãi đi ra Lý Thiên Sinh gặm lấy hạt dưa mà Phở Gian Cờ Linh gặm đuổi dây mà Tràn đầy phấn khởi nhìn về phía trên lôi đài hai người Tần công bây giờ là lục phẩm võ giả Tần lôi tiến bộ thần tốt, nhưng bây giờ cũng chỉ là nhị phẩm cảnh giới. Tự nhiên không thể nào là tần tông đối thủ. Nhưng, tần lôi không có chút nào một chút xíu vẻ sợ hãi. Ngược lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Kích động công thúc. Ta đến rồi tốt tần lôi một tiếng giống. Âm ấm. Quanh thân xương cốt phản phất lôi đình sét đánh bình thường. Vậy mà liên tục bột phát ra từng đợt vang lên. Nghe vào mười phần dọa người phở gian cờ Linh hài lòng gật đầu. Tiểu tử này. Không hổ là lão phu nhìn chúng nam nhân. Ngắn ngủi thời gian một tháng. Chí ít tu luyện đến 100 cây xương cốt lôi minh cảnh giới. Thiên phú quả nhiên là làm cho người tán thưởng kinh lôi bộ tấn lôi thân tần lôi một tiếng quát khẽ. Đồng thời bộc phát thi triển ra thiên lôi cửa biến bên trong bộ pháp cùng thân pháp. Đám người liền gặp được điện quang lói lên một cây rồi biến mất. Cả người hắn phản phất hóa thành một đảo sấm chớp. Trong chút lát liền tan biến tải nguyên chỗ tiếp theo trong nháy mắt. sớm đã đi tới tần công bên cạnh. Không kịp một thước chỗ oanh lôi huyền oanh tần lôi đấm ra một quyền. Đối diện tần công huyệt thái dương. Phản phất trên trời rơi xuống lôi đình bình thường đột nhiên liệt tần công biến sắc. Bất ngờ không đề phòng. Lại có 10 phần nguy hiểm dấu hiểu lói lên trong đầu hắn bận bịu điều động toàn thân lực đảo Bỗng nhiên hai tay một chiếc Vỗ tay đón đỡ Tại chính mình huyệt thái dương phía trước một tấc chỗ Đùng oanh tần công cả người lại bị một quyền này đánh trúng bay ngược mà quay về Sinh sinh lui ra 78m phía trên hắn giật này cả mình Cái này Cái này sao có thể nhị phẩm võ giả Không có khả năng có được cường hãn như vậy lực lượng bá đảo Lý Thiên Sinh mỉm cười. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Đổ nhi ngoan! Thiên lôi cửa biến này cũng coi là luyện đến cảnh giới tiểu thành rồi. Mặc dù bây giờ chỉ là nhị phẩm võ giả, nhưng lực lượng bột phát thời khắc, tăng vọt gấp đôi. Miễn cứng có thể so sánh tứ phẩm võ giả lão phú thấy không đồ để của taở gian cờlin độ để của ta đều là nhân vật chính không hai chương 37 sư phụ Vĩnh viến tích thần ba canh cầu cất xứ đề tử tốt Tần công tử ta thế nhưng phải ứng phó cẩn thận rồi tốt tần tung hét lớn một tiếng hai tay nắm chặt ung quyền lấy một loạim 10 phần quái gì tư thế Đánh ra chính mình tất sát tuyệt học đúng là hắn thiên công quyền pháp hóa lôi trưởng tần lôi bỗng nhiên xong trường đều xuất hiện. Phản phất là có thể bắt bắt giữ lôi đình lưới lớn. Nhìn trời toàn lực ngăn cản tần công cái này bá đảo một kích oanh tần công một quyền đánh ra. Đã dùng bảy phần lực đảo nhưng tần lôi trưởng thế Phàm phất hải nạp bách xuyên. Trong nháy mắt nắm ở đối phương huyền kình. Bỗng nhiên hướng hai bên một hóa. Không khí ấm vang nổ tung. bạo phá vang lên. Đôm đốt vua. Vinh. quy quy Mơ. Tần công cũng cảm giác. Lực lượng của mình thế mà bị chia ra làm hay. Từ tần lôi bên người hai bên khuấy động mà ra. Nổ tung không khí. Nhưng tần lôi cũng cảm giác. Tiếp một quyền này về sau. Khí huyết sôi trào. Trong lúc nhất thời cũng cảm giác toàn thân nhức mỏi vô lực. Tốt công thúc, không đánh không đánh Lục phẩm võ giả quả nhiên vẫn là lời hại a Tần công Ta một cái lục phẩm đánh ngươi một cái nhị phẩm Còn muốn bị ngươi khen quả nhiên lời hại Ta cái này mặt mo đặt ở nơi nào tần Trinh cùng tần thái thượng thì là liếc nhau Mừng rỡ như điên Không nghĩ tới Lôi nhi ngắn ngủi một tháng thời gian Đã đột phá nhị phẩm võ giả Càng đáng sợ chính là Cách này chiến đấu lực. Chỉ sợ có thể đủ so sánh tứ phẩm võ giả thậm chí gặp được ngũ phẩm cao thủ. Chí ít cũng có thể giữ được tính mạng rồi tần tích vũ cũng vội vàng tiến lên. Lo lắng hỏi. Không có chuyện gì chứ yên tâm đi. Ta không có việc gì. Tần tích vũ nở nụ cười xinh đẹp thật là lợi hại. Tần lôi cũng cười hì hì rồi lại cười đều là sư phụ dạy thật tốt. Sư phụ vĩnh viễn tích thần tần tích vũ. Hự. Tần Lôi. U. Vinh. Quy, Quy, Mơ. Tần ra đám người liếc nhau, đều hướng phía Lý Thiên Sinh phương hướng đi đến, cung kính bái nói: "Đa tạ tiên sư đại nhân Lý Thiên Sinh, không cần phải khách khí, đều là người trong nhà nha." Tần Trinh cùng Tần Thái thượng vui mừng quá đổi, thầm nghĩ trong lòng: "Tiên sư đại nhân đã đem chúng ta làm người trong nhà rồi." Tần ra tương lai về sao không lo rồi đúng lúc này. Bỗng nhiên có người đến báo. gia chủ đại nhân. Thái thượng trưởng lão. Không tốt rồi. Không nên hoảng hốt tiên sư đại nhân ở đây. Vội vàng hấp tấp giống kiểu gì. Thật dễ nói chuyện đúng. Tiên sư đại nhân thứ tội quảng cáo lý thiên sinh tùy ý khoát tay áo. Tần trinh nói đi người kia vội nói đúng cái kia. Lôi đỉnh Sơn Trang bị người vây công nha cái gì Lý Thiên Sinh nghe cũng là xứng sờ, sau đó liền giận tím mặt. Lôi Đình Sơn Trang đây chính là lão tử căn cứ đất A. Lại dám khi dễ đến ta đại bản doanh đi lên rồi. Cách này mẹ hắn còn chịu nổi sao đồ nhi A để tử tại cùng sư phụ cùng nhau đi xem một chút đúng. Sư phụ Tần Trinh cùng Tần Thái Thượng hai người liếc nhau. Âm thầm cười một tiếng. Có tiên sư đại nhân xuất mã Việc này đương nhiên là không cần lo lắng Tần công Người mang áo trắng tử sĩ đoàn hiệp trợ tiên sư đại nhân cùng Lôi Nhi Có cái gì tình báo lập tức trở về báo tại ta đúng Gia chủ thế là Lý Thiên Sinh Tần Lôi Tần công một đoàn người hướng phía Lôi Đình Sơn Trang phương hướng cấp tốc xuất phát Vừa mới tới gần Sơn Trang liền nghe đến bên trong chuyện đến đinh đương đinh đương đinh đinh làm kịch liệt tiếng đánh nhau Đám người bận biểu họa tốt vọt vào. Vừa vào cửa liền thấy rất nhiều người tại đánh tới Phúc. Lai Phúc xuất lính một đám thị vệ. Đác là một cây chẳng trống vững nhà. Trên đầu rối bên trong một kiếm kia vết thương cũ tái phát. Vừa đánh vừa lui bên trong. Nhìn thấy Lý Thiên Sinh đến nơi. Lai Phúc một tiếng kêu khóc. Tiên sư đại nhân. Cấu mạng A Lý Thiên Sinh giận dữ. Lai Phúc chớ hoàng sợ. Là cái nào to gan tặc nhân Lại dám đến bản tỏa địa bàn dương oai tần công nhìn một cái Những mày Áo đen Đầu hổ Đoạn cửa đao Các ngươi là người của ngũ hổ bang tần lôi sắc mặt cũng hơi đổi Lý Thiên Sinh Ngũ hổ bang là cái gì tần công vội nói Hồi tiên sư đại nhân Ngũ hổ bang là thanh dương thành Không Không chỉ là thanh dương thành Là tại cái này trong vòng phương viên mấy trăm giảm đều có phần đà thế lực lớn nhất Chỉnh thể lực lượng có lẽ không bằng huyền âm đường Nhưng bọn hắn càng hung áp Càng độc áp hơn huyền âm bang chính mình cũng có thật nhiều làm ăn Tỉ như lục hợp đường Thất kinh điện đều là tại bọn hắn dưới cờ Cho nên cho dù là cùng người xung đột Cũng là muốn cân nhắc một cái sẽ hay không ảnh hưởng chính mình Nhưng là ngũ hổ bang này Bọn hắn chỉ làm một loại làm ăn. Lấy tiền. Chém người chỉ cần tiền cho đủ. Cái gì công việc bẩn thiểu đen sống đều tiếp. Cái gì cướp bóc đốt xếp đều làm tần lôi gật gật đầu. Ta cũng từ nhỏ đã nghe phụ thân nói qua. Lúc trước thanh dương thành mấy đại thế lực ở giữa đương nhiên cũng là phân tranh không ngừng. Trong đó có một lần. liền có một phương thế lực ngầm đối địch bất quá. Vậy mà liền thỉnh động ngũ hổ bang xuất thủ Kết quả Ngũ hổ bang trong vòng một đêm liền tiêu diệt địch nhân của bọn hắn Nhưng sau đó Bởi vì muốn càng nhiều trả thù lao không có đàm luận khép Ngày thứ hai tiện tay liền đem tuyên bố nhiệm vụ cái kia bang phái đồng dạng đoàn diệt Chó gà không tha ngũ hổ đoạn môn đao thanh danh từ đây không ai không biết không người không hay Tiểu Hải Nhi nghe nửa đêm cũng không dám khóc nỉ non cho nên Về sau, thanh dương thành các đại thế lực ở giữa, đều ngầm thừa nhận tồn tại một đầu quy các ngầm. Tuyệt không dẫn đầu chủ động sử dụng ngũ hổ bang quảng cáo Lý Thiên Sinh. Vậy lần này làm sao vận dụng đâu tần công cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lý Thiên Sinh liếc mắt. Tiên sư đại nhân chỉ sợ vẫn là vì đối phó lão nhân ra ngài. Tần lôi cũng gật đầu nói. Không sai. Ngũ hổ bang ngang ngược việc ác bất tận Chính là một đầu cắn người chó dại. Thanh dương thành thế lực khác không dám động lão nhân ra ngài. Bọn hắn lại không quan tâm lại nói. Nhưng ngũ hổ băng xuất mã. Chúng ta cũng không tốt tra được đến cùng là ai sai khiến. Coi như lão nhân ra ngài đồng thủ diệt ngũ hổ băng Cũng không nhất định có thể truy xét đến bọn hắn trên đầu. Lý thiên sinh thì ra là thế. Lai Phúc vẻ mặt cầu xin. Thơ đao. Trước đừng ở chỗ ấy cho độc giả giải thích Nhanh đi Ta chỗ này thật sự không chịu nổi muốn Đổ nhi Lên tần lôi vội nói Đúng Sư phụ hắn gầm lên giận dữ Thúc sục thiên lôi cửa biến Địa cấp cao dai công pháp ở trong thanh dương thành Tuyệt đối đều là cấp cao nhất võ học Kinh lôi bộ Tấn lôi thân Quanh lôi huyền bạc tần lôi thật sống một đảo điện quang bình thường Trong chốc lát liền bay lượn mà tới Đám người nháy mắt một cái Trong hoàng hốt Hốn chiến trong đám người liền nhiều hơn một bóng người Mà lai phúc đối diện tên kia ngũ hổ bang địch nhân Ánh mắt hoa lên bỗng nhiên một Cái nắm đấm xuất hiện ở trước mắt ầm ầm Nắm đấm bỗng nhiên đánh trúng vào trán của đối phương Răng rắc phản phất là xương cốt đều phá toái lóm lúng xuống dưới Người kia một tiếng hét thảm Không còn có động tính Đám người quá sợ hãi. Lai Phúc đều giật mình kêu lên. Cái này. Cái này. Đối diện thế nhưng là giống như ta tam phẩm võ giả. A liền liền ta cũng không là đối thủ. Tần lôi công tử làm sao có thể. Lý Thiên Sinh đều thấy khẽ run dày. Em ma, độ nhi này của ta xuất thủ thật sự là quá độc áp. Tần lôi lại là không có chút nào tạm dừng. Quanh lôi huyền. Hóa lôi trường. Liên tiếp thi triển một phát, giữa thiên địa, một trận lôi đình sét đánh, oanh minh không ngừng, không khí bảo liệt, minh kính ám kính ngang nhiên xuất kích, đánh cho những ngũ hổ bang kia đám người thất linh bát lạc. Sau một lát, chỉ cần lôi một người, đã chém xếp 10 cái ngũ hổ bang huyên để cái kia vừa mới còn ở bên cạnh lược trận. Không có chút nào đem lôi đình sơn trang thủ vệ để ở trong mắt ngũ hổ bang ba vị thủ lính. Lập tức sắc mặt trắng mịt. Trái tim đều đang chảy máu. Dừng tay tần lôi cười lạnh một tiếng. Răng rắc một trường đẩy ra. Một tên ngũ hổ bang tiểu lâu la xương ngực đứt đoạn. Tạng phủ vỡ tan. Bỗng nhiên một ngụm lớn máu tươi liền phun tới. Như là chảy ra. Lý thiên sinh che con mắt. Ngọa Tào thật vô tình thật là tàn nhẫn Đám người Đồ đề của ta đều là nhân vật chính không hai chương 38 dạng này sẽ hay không sẽ quá tàn nhẫn một chút hừ ngũ hổ bang lần này xuất động ba vị thủ lĩnh Trong đó trẻ tuổi nhất một vị cười lạnh một tiếng Bỗng nhiên ở trên cao nhìn xuống bay vọt mà đến Giữa không trung nổi giận gầm lên một tiếng Như là hổ khiếu sơn cương Thanh chấn cửa tiêu tần công sắc mặt hơi đổi một chút. Công tử cẩn thận đây là ngũ hổ bang ngũ đại đầu mục ngũ hổ bên trong lão ngũ đệ ngũ hổ. Bây giờ đã là lục phẩm võ giả. Ngươi không phải là đối thủ của hắn Lý Thiên Sinh. Thật nhiều cái ngũ hổ câu nói này quá dài dòng tần lôi trên mặt cũng hơi đổi. Biết gió nhanh đón trước nay chưa có đại địch. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai tay thành trưởng Thôi đồng hai đại công pháp. Tiểu lôi giếp pháp cùng thiên lôi cửa biến. Không lùi mà tiến tới. Nhìn trời bỗng nhiên một trường đẩy ra hắn mặc dù cùng tần công như thế lục phẩm võ giả giao đấu qua. Thế nhưng chỉ là luận bàn. Mà bây giờ lại là chân chính liều mạng tranh đấu đối phương tuyệt sẽ không có chút lưu tình ngũ hổ bỗng nhiên xong huyền âm vang nện xuống lực lượng dứt khoát giống như lưu tinh chuỗi điện. Quanh gích mà tới. Tần lôi xong trường cùng hắn có chút một cái va chạm. Cũng cảm giác được một luồng không có gì sánh kịp cử lực đánh tới. Trong lồng ngực lập tức một trận khí muộn. Biết gió không ổn Bận miểu vô to một tiếng. Xong trường phân hóa. Tháo bỏ xuống đối phương ba phần lực đạo Sau đó lập tức dựa thế thi triển kinh lôi bộ. Tấn lôi thân. Uốn Ếo đo. Chợt lách người. Đã bay lượn lui về phía sau mười mấy mét phía trên hắn cảm giác toàn thân dịch liệt đau nhất. Tựa hồ đã bị nổi thương không nhẹ nhưng là Vô luận như thế nào Hắn tại một cái lục phẩm cao thủ tập kích bên trong Thành công chống cử xuống dưới Chẳng những không chết Thậm chí bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ biến hóa nào cách này thao tác Nhất cử kinh động tất cả mọi người liền liền ngũ hổ bang ba vị đầu mục Trên mặt cũng không khỏi cùng nhau biến sắc nhị ca Ta có phải hay không nhìn lầm rồi lão ngũ một quyền này mặc dù không dùng toàn lực. Nhưng chỉ sợ bình thường lục phẩm cao thủ cũng tiếp xuống không được đến. Ngũ phẩm võ giả càng chỉ sợ muốn bị mất mạng tại chỗ nhưng là. Như thế một cách nho nhỏ nhị phẩm võ giả. Thế mà thành công chặn lại. Còn không có việc gì đây lão tứ. Ngươi không nhìn lầm. Cảnh giới của hắn mặc dù thấp. Nhưng là tu luyện công pháp. Mười phần thần bí khó lường. liền liền ta đều nhìn không ra trong đó mánh khóe. Chỉ sợ. Ít nhất là huyền cấp cao dai. Thậm chí là địa cấp thần công địa cấp một cái nho nhỏ thanh xương thành bên trong. Sẽ có địa cấp công pháp huyền cấp đều phải xem như bảo vật gia truyền cũng bái theo lý thuyết là như thế này. Bất quá. Lúc này. Lý thiên sinh cùng tần công đã đi tới tần lôi bên cạnh. Cùng Lai Phúc một đoàn người đứng chung với nhau. Đối mặt với ngũ hổ băng một đám xài lang hổ báo. Tần lôi thật vất và thong thả mấy phần khí tức. trầm giọng nói. Ngũ hổ băng. Ta tần ra cùng các ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thủ. Các ngươi tại sao lại muốn tới tiến đánh ta lôi đình sơn trang cái kia ngũ hổ một kích vô hiểu Sắc mặt hết sức khó coi. Vừa muốn nói chuyện. Hai hổ cùng tứ hổ đã bay lượm trước. Đứng ở bên cạnh hắn. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cho cười. Người nào không biết ta ngũ hổ bang là lấy tiền làm việc. Cùng ngươi có hay không có thù hận liên quan ta cái giám tần tông nhỏ giọng nói. Công tử. Tiên sư đại nhân. Vị này chính là ngũ hổ bang nhị đầu mục. Tên là đoạn nhị hổ lý thiên sinh. Ta đoán mặt khác hai cái có phải hay không gọi đoạn tứ hổ cùng đoạn ngũ hổ tiên sư đại nhân anh Minh. Mẹ nhà hắn đặt tên cũng quá tùy tiện đi tần tông tuy nói danh tử không dễ nghe nhưng là. Đoạn nhị hổ này thế nhưng là mười phần đáng sợ. Hắn bây giờ đã là võ đảo tông sư cảnh giới. Công lực thật sự là sâu không lường được. Không thể khinh thường tần lôi cười một tiếng. Tại sư phụ ta trước mặt. Những này tự nhi có ý nghĩa sao quảng cáo tần công. A có đạo lý. Đoạn nhị hổ giận dữ. Các ngươi ở nơi đó nói thầm cái gì đâu ta thế nhưng là nghe được rồi. Người thiếu niên kia. Ngươi vừa mới. Nói huyên để chúng ta danh tử lên được tùy tiện. À Lý Thiên Sinh quan sát hai bên. Hơi xứng sờ. Chỉ chỉ lỗ mũi mình nói. Ta nói nhảm không phải ngươi còn có ai Lý Thiên Sinh ho khan một cái. Ta nói là rồi Làm sao vậy Ta là chửi bậy tác giả Cũng không phải chửi bậy ngươi đoạn nhị hổ giận không kèm được Tên của chúng ta là phủ mẫu cho Ngươi chửi bậy tên của chúng ta chính là nhục cha mẹ ta Ta ngũ hổ bang không đổi trời chung với ngươi lý thiên sinh Nhị ca Không nên gấp để cho ta tới trước đoạn tứ hổ nổi dần gầm lên một tiếng Dẫn đầu vọt lên rút đao nơi tay Bỗng nhiên đón gió một chém Hướng phía Lý Thiên Sinh liền bổ xuống chỉ một đao kia Liền để tần lôi Lai Phúc Tần công bọn người sắc mặt thay đổi lực lượng này Có thể đủ chém đứt một tòa núi nhỏ tiên sư đại nhân Đoạn tứ hổ này cũng đã là cửa phẩm đỉnh phong võ giả Nhất định phải cẩn thận Mặc dù đây chỉ là một câu nói nhảm Lý Thiên Sinh lườm hắn một cái Tiến lên bước ra một bước Một tiếng quát khẽ, kiếm đến sau lưng chúng người đưa mắt nhìn nhau tần lôi tần công, lai phúc ba người cũng còn chưa kịp phản ứng. Lý Thiên Sinh Đoạn tứ hổ đao thế đã tới hàn mang phun ra nuốt vào như sồng. Một đảo kình phong như khai sơn chi phủ. Hung mãnh bá đảo. Xé sách không khí. Hung hăng đánh xuống. Thảo Lý Thiên Sinh lúc đầu muốn thi triển một chút thiên lôi cỡ biến bên trong kiếm chiêu. Ngự lôi kiếm pháp Ai nghĩ đến muốn học người ta Hô một tiếng kiếm đến Lại không người phối hợp Chàng diện đã xấu hổ Lại hung hiểm Được rồi tùy tiện đi Liệt lôi trảo lý thiên sinh bỗng nhiên Năm ngón tay thành trảo Nhìn trời một trảo xé nha thương không Vì đó phá toái trong không khí Trong chốc lát xuất hiện năm đảo vết sách Như là gương sáng phá toái Đoạn tứ hổ sắc mặt kịch biến Còn đến không kịp biến chiêu. Liền nghe đến cọp kẹt một tiếng. Quảng cáo ngũ hổ đoạn môn đao từ đó đứt gãy ra. Tùy theo vỡ ra còn có chính mình cánh tay phải chân trái cùng cạnh sườn bảy tám đầu sườn ba xương. A đoạn tứ hổ phản ứng một chút chậm chạp. Sau một lúc lâu mới một tiếng hết thảm. Lenh canh một tiếng. Phá toái ngũ hổ đoạn môn đao rơi xuống. Chính mình thì là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không được chu lên. Tần lôi trong ánh mắt. Một trận lửa nóng quang mang phun trào liệt lôi trào là thiên lôi cửa biến nhưng là. Sư phụ thi triển ra uy lực. Lớn hơn ta đâu chỉ nhìn lần vạn lần vô luận là tần ra một đám. Vẫn là ngũ hổ bang một đảo. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Mở to hai mắt nhìn. Há to miệng. Năm. Ngũ đệ. Lão tứ có phải hay không một chiêu liền bị đối phương phế đi hay. Nhị ca thật giống Là có chuyện như vậy ta nhìn tứ ca tựa hổ là đang trên mặt đất sáy rua kêu rên thật Thật không đúng vậy A Cái kia ngươi còn không nhanh đi dìu hắn A Là Là đoạn nhị hổ nhìn xem bị đoạn ngũ hổ diều sắt đứng lên đoạn tứ hổ Mặt mũi tràn đầy biểu lộ đều vạn vẻo lên Toàn thân xương cốt tựa hổ cũng đứt gãy bảy tám phần Bình thường không sợ trời không sợ đất hắn Bây giờ thế mà không ngừng kêu thảm. Hiển nhiên là thương thế mười phần nghiêm trọng. Đau đớn phó nhịn. Đoạn nhị hổ trên chán cũng không khỏi được có chút chảy xuống từng đảo mồ hôi lạnh tới. Ngươi. Ngươi là thần thánh phương nào thanh dương thành tần ra khi nào có cao thủ như thế Lý Thiên Sinh lại không có trả lời. Mà là nhìn qua hai tay của mình. Phát nửa ngày ngốc. Thật vất vả mới thở dài một tiếng. Ai liệt lôi trảo một chiêu này Vậy mà như thế tàn nhẫn Sớm biết nên dùng mặt khác chiêu thức Tần công tần lôi lai phúc bọn người Tần lôi Sư phụ Những người này đều là cùng hung cực áp chi đồ Đối đãi bọn hắn vốn là không cần phải khách khí lý thiên sinh U Vinh Quy Quy Mơ Người nói cũng có đạo lý Bất quá Thượng thiên có đức hiếu sinh, cho dù là không thể không đánh, tận lực cũng nên dùng càng nhân tính hóa thủ đoạn đi chiến đấu, nếu không sư phụ cũng có chút không đành lòng. Lần tiếp theo, vi sư định dùng hóa lôi trưởng loại này lấy nhu thắng cương chiêu thức, sẽ hay không sẽ tương đối hòa bình một điểm tận lôi. Cái này, đoạn nhị hổ gặp hắn thế mà không nhìn chính mình, không khỏi giận tím mặt. Ngũ hổ tuyệt hổ thủ hắn bỗng nhiên lấn người trước Hai tay thành chảo hung hăng vô tới Lại là thằng tắp hướng phía Lý Thiên Sinh thần bắt tới Lý Thiên Sinh giận dữ Mẹ ngươi ác như vậy liệt lôi chảo độ đề của ta đều là nhân vật chính không hai chương 39 Hết thảy đều là bởi vì nam nhân kia ngũ hổ tuyệt hổ thủ liệt lôi chảo hai đại chảo kỹ đồng thời thi triển Cứng đối cứng đánh vào nhau liền nghe cọt kẹt một tiếng Đoạn nhì hổ sắc mặt trầm rãi biến đỏ Đầu tiên là ứng đỏ Sau đó là đỏ thấm Tiếp theo là đỏ thấm Sau đó là đỏ tía Cuối cùng là đỏ thấm Sau đó Hắn một tiếng hét thảm thanh chấn cửa tiêu A oanh cả người hắn bị đánh chúng bay rước ra ngoài mấy chục mét hơn trăm mét Oanh một tiếng phá vỡ lôi đỉnh sơn trang nam tường Cũng không biết lăn xuống đi đến nơi nào rồi Hai thống lính đại nhân nhị ca hay Hai, ngũ hổ bang từ trên xuống dưới một mảnh kinh hoàng, loạn cả một đoàn. Lúc đầu bởi vì muốn đối phó chính là Tần Gia. Dù sao cũng là Thanh Dương thành một trong tứ đại thế gia. Ngũ hổ bang xuất động tam đại thống lính. Đã coi là mười phần coi trọng. Nhưng không nghĩ tới. Thế mà thua như thế triệt để. Có thể nói là thất bại thảm hại đoạn nhị hổ. Thế nhưng là võ đảo cấp bật công sư đại cao thủ A Tài Thanh Dương thành phương viên mấy trăm dặm Tuyệt đối là có thể ngânh ngang mà đi cái chủng loại kia rồi. Ai có thể nghĩ tới. Một chiêu phía dưới. liền bị Lý Thiên Sinh đánh thành cái này tính tình kinh lôi bộ Lý Thiên Sinh thân ảnh ló lên một cái rồi biến mất. Trước mắt mọi người một hoa. Trong chút lát đã tan biến. Không, đã đứng trở về. Chỉ bất quá trên tay bắt một người. Chính là ngũ hổ bang nhị đầu một đoạn nhị hổ. Hắn giờ phút này có điểm giống là ẩu siêu ba rồi đầu rủ xuống lấy, khô hấp mười phần yếu ớt. Nói là ai phái tắt ngươi tới đoạn nhị hổ nghe nói lời ấy. Bỗng nhiên hổ phu chấn động. Cười ha ha. Ta đoạn nhị hổ. đầu có thể đứt máu có thể chảy. Muốn ta bán người ủy thác tin tức. Vi phạm đạo nghĩa sang hồ, Đó là tuyệt đối không thể ta còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Nếu rơi vào trong tay của ngươi. Ngươi muốn chém giết muốn dóc thịt. Tùy theo ngươi đi Lý Thiên Sinh tại trên TV ngược lại là gặp qua không ít loại này hình ảnh. Lần thứ nhất trong hiện thực trông thấy. Trong lúc nhất thời ngược lại là có chút không biết làm sao. gái gái đầu nói. Được. Cách kia ngươi đi đi. Tần lôi tần công lai phúc. Lý Thiên Sinh nói yên tâm, hắn đã sẽ không lại làm ác rồi. Tần lôi. Sư phụ. Lão nhân ra ngài trách trời thương dân. Thiện chí giúp người. Đương nhiên là đại trí tổ trí lớn. Nhưng là chỉ sợ bực này ác nhân trải nghiệm không được lão nhân ra ngài dùng tâm lương khổ. Ngài cứ như vậy thả hắn. Chỉ sợ hắn vẫn là sẽ làm buồn nôn. Lý Thiên Sinh không phải ta phế đi võ công của hắn. Tần lôi A Tốt sư phụ quảng cáo ngũ hổ bang đám người lẫn nhau đỡ lấy rời đi Ngũ đại thống lính tới ba vị Đà thương ba vị Thật sự là trước nay chưa có đại hiếp nạn Tần công cao mày nói đáng tiếc vẫn là không thể điều tra ra được Đến cùng là ai sai xử bọn hắn Lý Thiên Sinh cười một tiếng yên tâm đi Ta cảm thấy sẽ được phơi mày Hai ngày sau đó Bỗng nhiên chuyển đến tin tức ngũ hổ bang cùng huyền Âm bang đột nhiên khai chiến ra tay đánh nhau theo nghe đồn là huyền Âm bang giấu riêng tin tức khiến cho ngũ hổ bang tổn thất nặng nề ngũ đại thống lính bên trong ba vị đều bị trọng thương dẫn đến ngũ hổ bang đại thống sẵn không kềm được tuyên bố đánh không lại người nào đó còn không đánh lại ngươi trực tiếp thống lính đại quân đêm khuya tiến công huyền Âm Bang Trong lúc nhất thời chiến hỏa liên thiên, gió tanh mưa máu. Lý Thiên Sinh nghe xong tin tức này cười ha ha, ta đã biết là huyền âm bang chỉ điểm tần công. Là, tần lôi trong ánh mắt tinh quang lấp lóe. Sư phụ quả nhiên anh minh thần võ. Lại có biết trước chi năng huyền âm bang. Tổng đường chủ sở. Đoạn đại hổ ngươi vậy mà không tuân thủ sang hồ quy củ. Bán người ủy thác tin tức đoạn đại hổ cười lạnh một tiếng. Ta khi nào tiết lộ qua người ủy thác tin tức ngươi bây giờ xuất lính nhân mã đến tiến đánh ta huyền âm bang. Chẳng phải là không đánh đá khai đoạn đại hổ. Ta dù sao không nói gì. Ta chỉ biết làm ngươi không phục. Ta đến lại đến đánh qua tốt một trận thiết lực ngầm vương giả chi tranh. Kéo ra huyết tinh màn che Tần ra. Phá phá phá phá, phá phá phá phá phá. Tần Trinh cười phá phá, mười phần tự đắc. Quả nhiên chính là huyền âm băng bất quá Lần này bọn hắn thế nhưng là rời lên tảng đá nện chân của mình Chẳng những không có tổn thương đến ta Tần ra một chút điểm Ngược lại chọc sần ngũ hổ băng Tới một trận đen ăn đen chó cắn chó Thoáng một cái Thời gian ngắn bên trong Tần ra có thể bảo vệ an gối không lo Tần thái thượng gật đầu cảm thán nói đúng vậy A đây hết thầy hết thầy Đều phải may mắn mà có tiên sư đại nhân lôi đình thủ đoạn. Tiên sư đại nhân thật sự là ta cần ra đại cấu tinh A. Bất quá. Nghe nói huyền âm bang cùng ngũ hổ bang cũng không có chân chính đem hết toàn lực chém giết Ngũ hổ bang trước đó hao tổn ba vị thống lính. Thế lực sụp giảm. Cũng không dám hoàn toàn cùng huyền âm bang vạch mặt. Huyền âm bang tự nhiên cũng không nguyện ý trêu chọc cái này chó giải. Song Phương đánh một trận. Riêng phần mình tổn thất không ít. Bây giờ tựa hồ đã dừng tay rồi. Không sao. Chỉ ít thời gian ngắn bên trong. Bọn hắn cả hai sẽ không lại phát động sóng gió gì rồi. Nhân cơ hội này. Ta cần ra phải thật tốt tổ chức một phen. Chiếm trước hết thảy tiên cơ hai người ngay tại Dương Dương đắc ý chủ tính quy hoạt. Bỗng nhiên có người đến báo. Gia chủ. Thái thượng trưởng lão. Thành chủ đại nhân đến đây bái phỏng hai người lấy làm kinh hãi. Thành chủ tần ra tất cả mọi người lập tức đi ra ngoài. Tại tần phủ cửa ra vào tự mình tiến đến ngay đón thành chủ đến nơi. huyền âm bang là thanh dương thành trong bóng tối dưới mặt đất hoàng đế. Như vậy phủ thành chủ dĩ nhiên chính là bên ngoài vương giả. Cho dù là tứ đại thế gia truyền thừa mấy trăm năm cũng vô pháp tại tuyệt đối lực lượng bên trên cùng phủ thành chủ chống lại. Thanh Dương thành thành chủ Vân Phi Dương tần trinh bước lên phía trước ngay đón nói. Thành chủ đại nhân. Hôm nay làm sao có sảnh quang lâm hàn xá Vân Phi Dương 40-50 tuổi trên dưới. Trẻ trung khỏe mạnh. Thân thể hơi mập. Nhưng trên thực tế thực lực thì là cao thâm mạc chắc. Cho dù là tần thái thượng đối mặt người này. Cũng thường thường không cách nào phỏng đoán ra hư thật của đối phương. Quảng cáo hắn cười ha ha một tiếng tần gia chủ, ta là tới nói lời cảm tạ a Nói lời cảm tạ tạ ơn từ đâu đến vân phi dương cười nói. Tần gia chủ hà tất biết rõ còn cố hỏi mọi người đều biết. Ta cái này trong ngoài thanh dương thành. Có hai đái yếu hải tai họa. Nội bộ là huyện âm Băng Bên ngoài thì là ngũ hổ băng Một mực để cho ta nhức đầu không thôi. Lại lại không thể làm gì. Lại lại không thể làm gì. Không nghĩ tới lần này. Tần gia chủ vừa ra tay. Thế mà liền làm cho nhị hổ tương tranh. Lưỡng bãi câu thương. Nhất cử giải quyết làm phức tạp ta nhiều năm vấn đề khó khăn không nhỏ dứt khoát chính là ta phủ thành chủ đại an nhân A Tần Trinh. Cái này, việc này đích thực là có, nhưng là ta cũng không dám giành công. Đây hết thầy hết thảy đều là bởi vì nam nhân kia. a ta cũng có nghe nói. Là cái kia thần bí khó lường nam nhân à đúng chính là nam nhân kia. Một đoàn người vừa đi vừa nói tần lôi tầm mắt thì là rơi vào Vân Phi Dương sau lưng người trẻ tuổi kia trên thân. Thanh Dương thành thành chủ Vân Phi Dương chi tử. Vân Thanh không lúc trước. Cho dù là tần lôi ở thiên phú kinh diễm nhất đám người đỉnh phong thời kỳ. Vân Thanh không cũng danh xưng là có thể cùng hắn đánh đồng thiên chi yêu tử. Hai người được cùng xưng là Thanh Dương Thành tuyệt thế song kêu nhưng về sau. Tần lôi thiên phú rớt xuống ngàn trượng. Vân Thanh không tự nhiên liền trở thành Thanh Dương Thành đệ nhất thiếu niên thiên tài. Nhưng mà bây giờ. Tần lôi thiên phú khôi phục. Lại phải gặp danh sư. Đến tột cùng ai là đệ nhất thiên tài tiếng nghị luận. Lập tức lại bắt đầu xôn sao bắt đầu. Vân Thanh không đi lên phía trước mỉm cười thong song lạnh nhạt. Hiển thị gió thiếu miên thiên kiêu phong thái. Tần lôi. Vân Thanh không. Tần lôi cũng nhìn hắn liếc mắt. Vân Thanh không cười cười chúc mừng ngươi thiên phú khôi phục, một tiếng hót lên làm kinh người, thật đáng mừng. Tần lôi không biết hắn muốn nói cái gì, chỉ lạnh nhạt nói, đa tả. Ngươi cũng đã biết. Ngày gần đây toàn bộ Thanh Dương Thành đều đang sôi nổi nghị luận. Tranh luận ngươi ta bây giờ đến cùng ai ưu ai kém. Thế nào? Có hay không có hào hứng đánh nhau một trận ổ hẳn là thành chủ hôm nay đến đây? Chỉ là vì mang ngươi cùng ta đánh một chầu vân thanh không cười nói. Bọn hắn đại nhân có đại nhân sự tình. Chúng ta công việc mình làm, cũng có thể tự mình giải quyết. Tần lôi thật sâu nhìn hắn liếc mắt. Cái này lúc trước sinh mệnh đối thủ cũ, có thể xưng túc địch nam nhân. Vẫn là như vậy nhất quán mây trôi nước chảy. Tựa hồ vạn sự vạn vật đều không nghi ngờ. Chí tội vững vàng. Không buồn không lo. hắn chiến ý trong lòng bắt đầu bốc lên. Tốt đánh a Đánh nha tần gia vị kia lắm miệng tử để lại hô to một tiếng. Hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thế là. Thậm chí là tần gia gia chủ tần Trinh Thái thượng trưởng lão. Cùng phủ thành chủ vân phi dương thành chủ bản chủ. Đều nhau nhau ngừng thảo luận. Đi theo đám người cùng nhau đi tới bên cạnh lôi đài một bên. Thưởng thức cuộc chiến đấu này. Lý Thiên Sinh, Phở Gian Cờ Linh cũng bị Tần Tông gọi tới, mặc dù hai người đều có chút hào hứng thiếu thốn. Tần Tông lại là hưng phấn không hiểu, khó được kích động. Lý Thiên Sinh gặm lấy hạt dưa mà lườm hắn một cái. Đây là huyền huyến tiểu thuyết. Mỗi ngày đều có đánh nhau. Lôi đài chiến càng là tục không chịu được nội dung cốt truyện. Ngươi gích động như vậy làm cái gì tiên sư đại nhân Lão nhân ra ngài không biết Vị vân thanh không này Thế nhưng là trời sinh tử mang nhân vật chính ván khôn nam Nhân lý thiên sinh xứng sở Cái gì lại một cái tự mang nhân vật chính ván khôn nam nhân độ để của ta đều là nhân vật chính không hai chương 40 Cũng liền tùy tiện sáng tạo ra cái thiên cấp công pháp tần công sốt ruột không thôi Gật đầu nói Không sai Vân Thanh không, cùng công tử thay đổi rất nhanh, âm ầm sóng dậy nhân sinh kinh lịch bất đồng. Hắn nam nhân này, dứt khoát chính là thiên mệnh chi tử, xuất thân cao quý, thiên phú gì bẩm, dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm, tính tinh trầm mùn thành thuộc, lại không mất phong lưu tiêu sái. Đối nhân xử thế rất có chừng mực, vô luận là ai cùng hắn kết sao đều như một xuân phong. Thật sự là có thể xưng hoàn mỹ vô khuyết nam nhân à. Lý Thiên Sinh ổ hắn cùng Phở Gian Cờ Linh liếc nhau, lại đều lắc đầu. Không có thèm. Hoàn mỹ như vậy không thiếu sót nam nhân, không thể làm nhân vật chính, nếu không không có chút nào chờ mong cảm giác. Tận công. Phở Gian Cờ Linh nhìn thoáng qua, tứ phẩm võ giả. Đích thực thiên phú coi là kinh người đến cực điểm rồi. Bất quá. Hắn nhìn Lý Thiên Sinh liếc mắt Hừ một tiếng Cần phải còn không phải tần lôi đối thủ mặc dù phờ gian cờ liên đối Lý Thiên Sinh tình cảm hết sức phức tạp Nhưng cũng biết thật sự là hắn là rất có có chút tài năng Tại hắn dạy bảo bên dưới Tần lôi cần phải tuyệt sẽ không bị thua Trên lôi đài Vân Thanh không tiêu sái mà đứng Cười nhạt một tiếng nói Tần lôi ta rất lâu không có thống khoái đánh một trận Hôm nay vi vọng có thể tận hứng Tần lôi cũng vậy Ta bây giờ Là tứ phẩm võ giả cảnh giới Tu luyện là ta vân ra bí truyền địa cấp công pháp Tên là cử tiêu thăng long quyết tần trinh cùng thái thượng trưởng lão liếc nhau Đều là thầm than một tiếng Địa cấp thần tông Bình thường mà nói Chỉ có truyền thừa ngàn năm trở lên đại thế xa mới có thể có được Hoặc là chính là thập đại thánh địa. Thiên nhai hải các loại kia thế lực bá chủ thế lực. Tại trong thanh dương thành này có được địa cấp công pháp. Chỉ một nhà ấy tuyệt không chi nhánh. Phủ thành chủ, dù sao cũng là nội tình thân hậu. Tần lôi cũng nghiêm túc. Ta bây giờ chỉ là nhị phẩm võ giả. Làm trễ nải 3 năm. Dù sao rơi xuống không ít. Xin hãy tha lỗi. Hy vọng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tuyệt sẽ không đồng thủ đi. Được. Tần lôi nhìn đối phương thanh thản hài lòng. Tựa hổ nắm chắc thắng lời trong tay. Biết gió lấy cảnh giới của hắn. Tất nhiên là sẽ không ra tay trước. Trong lòng mỉm cười. Đã thúc phục chính mình hai đại thần công. Tiểu lôi hiếp pháp thiên lôi cửa biến tiểu lôi hiếp pháp một khi thôi động. Quanh thân hơn 100 cây xương cốt cùng nhau bộc phát ra hổ báo lôi âm. Thanh thúy êm tai, Như là điện quang đông đốt thanh âm. Cho thấy gốc dễ xương chi cứng cõi mà lại linh động. tự thân sèn luyện đã đạt tới gần như hoàn mỹ hoàn cảnh chỉ có sáng này hoàn mỹ sèn luyện thân thể. Mới có thể chịu đựng được thiên lôi cửa biến thi triển đến cực hạn. Đối với gánh nặng của thân thể tỉ như. Một chiêu này. Kinh lôi bộ bạc tần lôi lói lên một cách rồi biến mất một chiêu này thi triển đi ra. So trước đó đối chiến ngũ hổ bang đoạn ngũ hổ thời điểm, càng thuần phục rồi hơn hai lần. Tốc độ nhanh chóng, quả thực là đạt tới một loại cực hạn đám người chỉ thấy được một đảo tia chớp màu đen lóe lên. Tiếp theo trong nháy mắt, tần lôi đã xuất hiện ở Vân Thanh không bên người. Cùng lúc đó, một cái oanh lôi huyền hung hăng oanh kích mà ra Vân Thanh không sắc mặt rốt cuộc hơi đổi. Quảng cáo du long bộ hắn thân thể quái gì nửa nằm vạc ra. Muốn né qua tần lôi cách này mãnh liệt bá đảo một kích. Nhưng tần lôi tốc độ quá nhanh. Quyền thế quá mạnh. Căn bản là không có cách hoàn toàn trốn tránh. Nguy cơ thời điểm Vân Thanh không tay vội vàng cánh tay chấn đồng đã thi triển ra cửa tiêu thăng long huyết tuyệt sát chi thức. Tham long chảo oanh oanh lôi huyền Đối cứng tham long chảo hai đại thần tông mãnh liệt va chạm. Tần Lôi là chủ động xuất kích, thế như cuồng phong điện chớp, mượn nhờ kinh lôi bộ không có gì sánh kịp tốc độ bộc phát ra oanh lôi huyền một kích toàn lực. Mà Vân Thanh không nửa nằm né tránh, căn bản là không có cách tháo bỏ xuống toàn lực, cho nên một kích phía dưới. Vậy mà qua loa rơi vào hạ hắn có chút lão đảo, lui ra phía sau năm bước mới vừa đứng vững. Vân Thanh không là tứ phẩm võ giả một kích phía dưới. Thế mà bị Tần Lôi đánh lui. Chỉ lần này. Cũng đủ để cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Thanh Dương thành chủ Vân Phi Dương càng là biến sắc. Tần gia chủ thật sự là sinh ra một đứa con trai tốt à. Tần Trinh khẽ cười khổ. Thành chủ quá khen. Lôi nhi có thể có hôm nay. Kỳ thật cũng tất cả đều là bái nam nhân kia ban tặng. Vân Phi Dương nhếu mày, a quả nhiên lại là nam nhân kia sao đúng, vẫn là nam nhân kia. Thật là đáng sợ nam nhân kia. Ánh mắt hai người cùng nhau nhìn phía Lý Thiên Sinh. Vân Thanh không sắc mặt hơi có chút khó coi, nhưng rất nhanh liền khôi phục nhất quán mây trôi nước chảy. Không hổ là tần lôi. Ta Vân Thanh không cả đời này. Còn chưa bao giờ từng gặp phải bất luận cái gì ngăn trở Hôm nay thế mà thua một chiêu. Tần lôi nói, một chiêu không ta sẽ để cho ngươi triệt để thưởng thức được thất bại tư vị. Vân Thanh không, áp như vậy sao thân là sư phụ đệ tử, ta không có khả năng, cũng tuyệt không nên nên thua. Vân Thanh không nhìn một cái dưới lôi đài, người trong truyền thuyết kia tiên sư đại nhân, khẽ trao mày. Tần lôi. Ngươi chẳng qua là gặp một vị danh sư. Mà ta Vân Thanh không. Vô luận là tử thân phận địa vị. Tư chất thiên phú. Công pháp đan dược, thiên tài địa bảo, khí phận kỳ ngộ từng cái phương diện, đều tuyệt sẽ không thua ngươi. Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi có một vị danh sư, liền có tất thắng ta nắm chắc không sai. Từ đâu tới tự tin? Sư phụ cho. Vân thanh không hử một tiếng. Ta tuyệt không tin tưởng. Một cái sư phụ liền có thể sửa đổi hết thầy ta bất luận cái gì phương diện đều hơn xa với ngươi. Không thể lại chỉ vì một canh sư phụ thua ngươi hắn rốt cục nghiêm túc. Quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Phản phất. Có một đảo hình dòng từ hắn thân thể bên trên. Xoay quanh mà sinh bộc phát ra màu vàng hào quang ứng ánh quảng cáo chính là phủ thành chủ vân ra bí truyền tuyệt học. Địa cấp công pháp. Cổ tiêu thăng long huyết tần lôi mỉm cười. Rốt cục nghiêm túc rồi hả như vậy. Ta cũng toàn lực cùng ngươi một trận chiến đi. Hai tay của hắn bỗng nhiên hợp lại, đùng quanh thân xương cốt, trợt bục phát ra đảo đảo ngân sắc quang mang, thoáng như lôi quang giật điện lửa cùng lúc đó. Từng cây rung động, đôm đốt đôm đốt đôm đốt, phờ gian cờ liên thần sắc nhất biến. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là 180 đảo hắn thế mà. Thế mà đã đột phá 180 đảo xương cốt đại quan đem tiểu lôi hiếp pháp luyện tới cảnh giới đại thành cùng lúc đó. Tần lôi quanh thân lôi quang bỗng nhiên lại lần nữa tăng vọt so trước đó thậm chí khuyết Trương trọn vẹn gấp 3 có thừa. Dứt khoát. Chính là một đầu hình người hư không lôi thú phở gian cờ liên càng kinh hãi hơn thất sắc. Đây. Đây là. Tần lôi mỉm cười đây là ăn sư truyền thủ cho thiên lôi cử biến của ta tâm pháp. Lão nhân ra ông ta, đem hắn cùng tiểu lôi kiếp pháp lẫn nhau xác minh, đồng thời thi chuyển đi ra. Sáng tạo ra cái này trước nay chưa có vô thường tuyệt học, cũng đem nó mệnh danh là Thiên lôi cuồn cuồn đại pháp vân thanh không, phờ ran cờ liên. Người mệnh danh công năng có phải hay không bị vư a bất quá, hắn khiếp sợ trong lòng lại là không cách nào che giấu. Hai đại thế gian nhất là chân quý quý giá lôi hệ công pháp. Lý Thiên Sinh thế mà có thể đem bọn nó hóa làm một thể. Dung hội quán thông. Sáng tạo ra đến cường hãn hơn tân công pháp đây là năng lực gì đây là cái gì thiên phú giờ gian cờ linh không khỏi hỏi. Ngươi. Ngươi là lúc nào? Lý Thiên Sinh thuận miệng nói. Độ nhi ta đã tu luyện cách này hai công pháp. Ta lại vừa vặn ngấu nhiên nghĩ đến có thể như thế kết hợp lại. Cho nên liền tại vài ngày trước lúc ăn cơm nói với hắn đầy miệng. Giờ gian cờ liên cách này. Tùy tiện như vậy sao Lý Thiên Sinh. Một cách nhò nhỏ địa cấp thêm huyền cấp mà thôi. Coi như ta đem bọn nó hóa làm một thể. Nhiều lắm là cũng chính là cái thiên cấp. Lại có gì ghê gớm đâu ở đây tất cả đám người. Vân Thanh không một mặt mộng bức trời trời. Thiên cấp tần lôi cười ha ha. Vân Thanh không. Hiện tại biết rõ một cái danh sư tầm quan trọng sao Vân Thanh không giận dữ ngươi đây là danh sư không danh sư vấn đề sao ngươi cái này căn bản là bật hắc A độ đệ của ta đều là nhân vật chính không 902 chương 41 ta cũng mong muốn cái giảng này thẩm nhi sư phụ tần lôi vừa bật hắc. Vậy thì thật là thiên lôi cuồn cuồn toàn thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Từng tiếng chẳng khác nào sấm nổ tiếng vang từ trong cơ thể hắn bảo phát đi ra. Cả người các hãng chỉ tiêu đều là điên cuồng tăng lên. Thiên lôi cuồn cuộn là một loại trạng thái. Tần lôi tại loại trạng thái này phía dưới bỗng nhiên bảo phát ra trước nay chưa có lực lượng. Quanh hắn bỗng nhiên thân ảnh bay lượn mà ra tốc độ. Đã đạt tới người bình thường không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường gặp tình trạng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ Vân Thanh không lấy làm kinh hãi Biết gió tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ ngay đón mãnh liệt thế công Quyết định thật nhanh Lập tức xong huyền một phong Thi chuyển ra cửa tiêu thăng long huyết bên trong phòng ngự mạnh nhất chiêu thức xong long phong thiên trong nháy mắt tiếp theo Quanh tần lôi giống như một đảo lôi đình bỗng nhiên đụng vào Vân Thanh không trên thân Xé rồi một tiếng Vân Thanh không mạnh nhất phòng ngự thế mà đều bị vỡ ra một đường vết sách. Điện quang bỗng nhiên sông sáo mà vào. Hung hăng đụng vào trước ngực của hắn không tốt xên lên một tiếng. Vân Thanh không bỗng nhiên bị đánh trúng bay ngược mà quay về. Trong chốc lát đã bay ra 6-7 mét mới vừa rơi xuống đất. Hắn bỗng nhiên dậm chân một cái ầm ầm, lôi đài đổ sụp nửa bên. Nhưng thân ảnh của hắn cũng sửa thế ngừng, lại. Tốt một chiêu thiên lôi cuồn cuộn tốc độ này, không? Trọng yếu nhất chính là. Lực lượng này mọi người vây xem cũng đều là cao thủ trong cao thủ. Tầm mắt tự nhiên là có. Lập tức liền phát hiện ảo diệu bên trong. Nhất là Phở Gian Cờ Linh. Hắn dù sao cũng là thần bí khó lường lão ra ra trong truyền thuyết hát cấp bậc tồn tại. Chỉ thấy hắn những mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Đây là. Tam trọng án kinh lý thiên sinh mỉm cười. Không hổ là lão phú A quả nhiên vẫn là ánh mắt của ngươi tương đối cay độc. Không sai. Ta đem tiểu lôi giếp pháp cùng thiên lôi cửa biến kết hợp lại. Đã sáng tạo ra thiên lôi cuồn cuộn đại pháp này. Mặc dù chỉ có thể duy trì phút chốc. Nhưng là tại cách này trạng thái phía dưới. Ta cách này đổ nhi ngoan lực lượng có thể tăng lên tới lúc đầu gấp 3 nói một cách khác. Quảng cáo lấy hắn bây giờ nhị phẩm võ giả cảnh giới. Có thể đủ chống lại lục phẩm võ giả cái gì tất cả mọi người nghe được Lý Thiên Sinh thuyết pháp. Đều hãi nhiên. Nhị phẩm võ giả. Có thể chống lại lục phẩm võ giả loại chuyện này. Chỉ sợ chỉ có tài trong thần thoại mới có thể nhìn thấy nhưng là hiện tại. Lý Thiên Sinh tùy ý sáng tạo ra công pháp. liền để thần thoại sinh ra. Tần lôi toàn thân lôi quang. Bỗng nhiên lại lần nữa truy hít. Một quyền lại một quyền oanh hít mà xuống. Phản phất là cổ tiêu phía trên. Thương không dáng lâm lôi thần. Bộc phát ra không có gì sánh kịp lực áp bách. Lại là tại đè ớt Vân Thanh không đánh. Vân Thanh không liên tiếp trốn tránh. Ngăn cản. Vậy mà lúc này tần lôi lực lượng càng ở trên hắn trong chốc lát. Đã là 5-6-10 chiêu đi qua. Vân Thanh không đã thở hồng hộp. Lại đón một quyền. Cả người bỗng nhiên bay ngược mà quay về. Bạch bạch bạch. Đã rơi vào lôi đài bên ngoài. Một cước đạp không. Chật vật ngã rơi xuống ta. Ta thua. Tần lôi thu hồi nắm đấm mỉm cười. Nhưng trong lòng thì đang âm thầm hô hào may mắn. An sư truyền thủ cho thiên lôi cuồn cuộn đại pháp. Bây giờ cũng đã đến cực hạn. Thật sự nếu không có thể đánh ngược lại vân thanh không. Ngã xuống chỉ sợ khẳng định chính là mình. Hắn cố tự chấn định. Khẽ mỉm cười nói. Vân Thanh không. Bây giờ ngươi còn có gì để nói Vân Thanh không thân ở dưới lôi đài. Sắc mặt trắng bịch. Lại vẫn gạt ra một nụ cười khổ. Sơ ngón tay cách lên. Cao. Thật sự là cao ánh mắt của hắn. Lại là nhìn phía Lý Thiên Sinh. Lộ ra sùng kính lại sợ hãi ý vị. Thấy lại hướng tần lôi thời điểm. Loại kia ước ao ven tỷ biểu lộ. Biểu lộ không bỏ sót vân thanh không đứng thẳng lên. Ngược lại là mười phần có phong độ. lắc đầu nói. Là ta thua. Hắn đi ra phía trước. Đối với phụ thân của mình cười khổ một tiếng. Phụ thân. Ta cũng mong muốn cái dạng này thẩm nhi sư phụ thanh dương thành chủ vân phi dương xứng sờ. Sau đó mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ta lên chỗ nào cho ngươi tìm đi. Trừ phi là thập đại thánh địa bên trong có lẽ mới có sảng này nhân vật thần tiên đi. Vân phi dương nao nao thập đại thánh địa sao. Giờ phút này tần lôi cũng đã đi trở về đối với sư phụ, phụ thân trưởng lão thi lễ một cái. Tần trinh dương dương đắc ý. Trên mặt không tự chủ được biểu hiện ra ngoài. Bận biểu ho khan một cách che giấu nói. Thành chủ đại nhân. Hai đứa bé ở giữa cãi nhau ẩm ý. Còn xin bỏ qua cho. Quảng cáo Vân Phi Dương cười nói. ấy Tần gia chủ nói chỗ nào lời nói ta đứa nhỏ này từ nhỏ xuôi gió xuôi nước đã quen. Kỳ thật ta đã sớm muốn cho hắn ăn chút đau khổ. Tôi luyện tôi luyện tính tình. Chỉ bất quá vẫn luôn không có cách nào làm đến. Bây giờ tần lôi công tử cho hắn một bài học cũng có thể nhường hắn tính tình chầm vùng đi nữa một chút. Vân Thanh không khóe miệng có chút co giốm thầm nghĩ trong lòng Ngươi thật đúng là ta cha ruột Vân Phi Dương cười cười Ta lần này đến Ngoại trừ cảm tạ tần ra đối Thanh Dương thành cống hiến bên ngoài Càng nhiều kỳ thật chính là mượn cơ hội này Cùng tần ra thân cận hơn một chút Ngày sau Hai chúc ta nhà có thể nhiều hơn đi lại Cộng đồng đối kháng Thanh Dương thành bên trong những cái kia thế lực ngầm Tần gia chủ nghĩ như thế nào tần trinh vội nói Đó là đương nhiên là nghĩa bất xung tử Cầu còn không được ha ha ha Tốt tần gia chủ quả nhiên là người thông minh Đáp như vậy Hôm nay ta cùng tiểu nhi liền đi về trước rồi Ngày sau có tin tức gì Ta tất nhiên sẽ tự mình đến thăm cung tiến thành chủ đại nhân Vân Phi Dương Vân Thanh không hai cha con quay người rời đi Vân Thanh không nhìn tần lôi liếc mắt Vân Phi Dương thì lại nhìn như lơ đáng nhìn về phía Lý Thiên Sinh Khẽ trao mày Đợi đến hai người rời đi Tần Thái Thượng lặng lẽ cười lạnh một tiếng Không hổ là phủ thành chủ Xem xét thời thế lời hại A Tần lôi gái gái đầu nói Thái Thượng trưởng lão ý gì tần trinh cười cười Lôi nhi à Con đường tu luyện ngươi tự nhiên là thiên phú xì bẩm Nhưng là nếu là luận những này âm mưu vừa kế. Tung hoàng ngang dọc. Ngươi coi như kém xa rồi. Ngươi suy nghĩ một chút. Vì cái gì phủ thành chủ lại đột nhiên đến ta tần ra còn như thế. Như thế biểu thị hữu hảo tần lôi nghĩ nghĩ. Cười khổ nói. Dù thế nào cũng sẽ không phải thật sự bởi vì chúng ta tần ra thúc đẩy hai hổ tranh chấp sự tình. Tần Trinh cười nói tự nhiên không phải. Thanh Dương Thành này tuy nhỏ. Nhưng cũng là thế lực khắp nơi chiếm cứ Trong đó lớn nhất hai cái Một đen một trắng Một chính một tà Chính là phủ thành chủ cùng huyền âm bang Cả hai nhiều năm qua lẫn nhau cản trở Người này cũng không thể làm gì được người kia Mà kẹp ở trong đó tứ đại gia tục Chính là hai thế lực lớn ở giữa một cây giảm sóc Ta cần ra gần nhất quật khởi mạnh mẽ Liên tiếp làm rất nhiều chuyện Dẫn đến mặt khác tam đại gia tộc lòng sinh bất mãn Thế là đi tìm huyện âm băng Thỉnh cầu liên hợp một chỗ Đối phó ta Tần ra Tại ta Tần ra tới nói Đương nhiên là chuyện xấu cực kỳ Nhưng là nhất không hy vọng nhìn thấy chuyện này phát sinh Chỉ sợ còn không phải chúng ta cần ra Tần lôi giật mình chính là phủ thành chủ rồi không sai Nếu như tam đại gia tộc đều cùng huyền âm bang ghét minh rồi, phủ thành chủ thế tất thế đơn lực bạc, cho nên... Mặc kệ đúng sai như thế nào, đảo nghĩa như thế nào, phủ thành chủ vào lúc này cùng ta tần ra thân cận. Đó là duy nhất chính xác cũng là nhất định lựa chọn. Tần lôi thở dài một tiếng, ta hiểu được. Lý Thiên Sinh lắc đầu, ta biết ngươi muốn nói cái gì, đến cùng đi. Trưởng thành thế giới thật sự là sơ bẩn A Đám người Đồ để của ta đều là nhân vật chính không hai chương 42 Cũ xích nội dung cốt truyện chúng ta không được tần trinh cười cười mặc kệ như thế nào Phủ thành chủ hướng chúng ta cần ra lấy lòng Đối chúng ta luôn luôn chuyển tốt U, V, Quy, Quy, Mơ, ta hiểu được cha Huyền âm Băng bí mật tổng đường Bang chủ Trần Hảo Thiên lạnh lùng nhìn qua đối diện người áo đen Không nói một lời Người áo đen kia nhìn không được cười lạnh thành tiếng Trần Hảo Thiên Nếu là ngươi muốn nói phán Vì sao không nói lời nào đoạn đại hổ Ngươi muốn cho ta nói cái gì đối diện người áo đen Chính là ngũ hổ bang bang chủ Ngũ hổ bên trong lão đại Đoạn đại hổ hắn gặp Trần Hảo Thiên sắc mặt khó coi Thực sự không chúc Phật lòng Lần này rõ ràng chính là ngươi huyền Ân bang cố ý xấu riêng tin tức Đem ta ngũ hổ bang xem như đau làm Kết quả làm hại ta ba vị huyên để trọng thương Hẳn là ngươi còn có lời gì muốn rào biện Trần Hảo Thiên nghe xong cười ha ha Mượn đau giết người không sai Thì tính sao chẳng lẽ ngươi ngũ hổ bang không chính là như vậy Một đầu cắn người chó giải đoạn đại hổ nghe lời này Bỗng nhiên đứng lên Vỗ bàn một cái Dầm dầm Nặng nề bàn gỗ trong nháy mắt chia năm sẻ bảy ra Đức gãy trở thành từng mảnh mảnh gỗ vụn. Khắp nơi tung bay Trần Hảo Thiên áng mắt tải bay tán loạn mảnh gỗ vụn bên trong không thay đổi chút nào. Lạnh nhạt nói. Ta có nói sai sao lấy người tiền tài. Cùng người tiêu tai. Không hỏi nguyên do. Chỉ nhận giá tiền. Đây không phải là chính là ngươi ngũ hổ bang nhất quán quy của ngươi nếu là không phục. Cũng có thể tiếp tục mở chiến. Nhìn đấu đến cuối cùng. Là người ngũ hổ bang thắng. Vẫn là ta huyền âm bang thắng đoạn đại hổ bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Nhưng lại chậm rãi thả ra. Khá khá khá khá. Trần Hảo Thiên. Tốt một cách Trần Hảo Thiên chúc ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Bây giờ ta ngũ hổ bang gãy ba tên thống lính. Chính là sĩ khí sa sút thời điểm. Ta cũng không muốn cùng ngươi huyền âm bang tử đấu đến cùng. Bất quá ác. Cũng không phải ta sợ ngươi huyền âm bang. Dù sao. Ta ngũ hổ băng làm việc. Từ trước đến nay không hề cố địa. Không giống ngươi huyền âm bang có nhiều như vậy làm ăn. Nếu là chọc tới ta. Đó chính là cách lưỡng bài câu thương. Điểm này ngươi cũng biết Trần Hảo Thiên lộ ra một tia âm hiểm cười. Này mới đúng mà. Ta có điều cố địa. Ngươi cũng có sầu lo. Cho nên lúc này. Chúng ta không nên lẫn nhau tranh đấu Nhưng những cái kia người xem Náo nhiệt được tiện nghi Đoạn đại hổ gật gật đầu tốt Coi như ngươi nói đúng Ngươi muốn như thế nào Trần Hảo Thiên Ngươi liền không muốn Thay ngươi ba cái kia bị phế sạc huyên Để báo thù rửa hận đoạn đại hổ Bỗng nhiên nhìn hắn liếc mắt Trần Hảo Thiên Ngươi không cần kích ta lên Đang ta đã tìm hiểu qua rồi Làm tổn thương ta huyên để người kia Là tần gia đột nhiên xuất hiện cao thủ thần bí Thần thông hoàng đại Cao thân mạc chắc đừng nói là ta Chỉ sợ xét là chân chính thiên nhân Cũng không làm gì được hắn ngươi cho rằng ta sẽ như vậy ngốc Đi lấy trứng tròi đá quảng cáo trần hảo thiên cười Ta đương nhiên sẽ không như thế làm Ta cũng lòng dạ biết rõ Cái kia thần bí phó lường nam nhân Đích thực không phải hai người chúng ta có thể bãi bình được Nhưng là, ta thế nhưng là biết rõ các ngươi ngũ hổ bang chân chính chỗ rửa phía sau. Thập đại thánh địa một trong táng thiên đao tông đoạn đại hổ sắc mặt kịch biến ngươi, ngươi. Trần Hảo Thiên có chút cười lạnh, ngũ hổ đoạn môn đao tại những thánh địa thiên nhân kia trong. Mắt xem ra, không quá tự nhiên là tiểu hài tử đồ chơi. Nhưng mà căn nguyên của nó, lại là một môn phu thượng thần thông. Tên là thập hung m mãnh hổ đau mà cái kia chính là táng thiên đao tông thần thông bí pháp màươi đoạn ra năm Huyên để chính là từ táng thiên đao tông dưới trứ liệt quốc mà đến theo thứ từ suy đoán đạt được cách này kết luận cũng không khó đoạn đại hổ cười đắc ý không hổ là Trần Hảo Thi tuổi còn nhỏ liền có thể trống lên huyền Âm bang lớn như vậy cơ nghiệp đích thực là có chútc bàn sự không sai Ta đoạn ra chỗ dựa. Chính là táng thiên đao tông một cái chi mạch. Chúng ta thân thúc thúc. Chính là táng thiên đao tông ngoại môn trưởng lão. Đoạn thủy lưu trần hảo thiên cười một tiếng. Quả nhiên ta còn nghe nói. Vị này đoạn trưởng lão. Chính là trưởng quản chiêu thu đề tử chức trách. Có phải hay không? Ngươi biết tốt rõ ràng đã như vậy. Ngươi ta có thể như vậy như vậy. Đoạn đại hổ nghe xong cao mày cách này. Có thể được sao chỉ cần ngươi tin tưởng ta, liền nhất định có thể thực hiện nếu không. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý cả đời sống tại nam nhân kia bóng ma phía dưới. Cam tâm để cho ngươi ba vị huyêng để từ đây trở thành phế nhân. Mà không thể báo thù cho bọn họ tuyết hận đoạn đại hổ ánh mắt bên trong hàn mang lói lên. Bỗng nhiên vỗ đùi. Mẹ kéo con chim. Tốt. Cứ làm theo như ngươi nói rồi Trần Hảo Thiên cười. Thanh Dương Thành bên trong, gió êm sóng lặng thật dài một thời gian. Theo huyền âm bang cùng ngũ hổ bang quyết chiến sau đó, hai nhà đều riêng phần mình nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà bởi vì đối chiến tổn thất, huyền âm bang trong lúc nhất thời cũng không có gây sóng gió. Toàn bộ Thanh Dương Thành tựa hồ cũng yên tĩnh bình hòa xuống tới. Nhưng trong khoảng thời gian này, một tin tức chậm rãi ở trong Thanh Dương Thành truyền bá ra. Làm cho tất cả mọi người đều nghị luận ẩm ý Cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh Cách này thiên băng địa liệt bình thường tin tức chính là Thập đại thánh địa một trong Trung châu thế giới thế lực bá chủ thế lực Vô thượng cử đầu táng thiên đao tông Muốn tới thanh dương thành bên trong Công khai khảo hạt chiêu thu đệ tử rồi tin tức vừa ra Tất cả người thiếu niên không ai không nhiệt huyết sôi trào Kích động thập đại thánh địa đây chính là toàn bộ trung châu đại địa thiết lực tối cường. Quảng cáo mỗi một cái. Đều gọi bá thiên địa số vạn rậm. Dưới chứng nắm trong tay ướp ướp vạn muôn dân vận mệnh. Hiệu lệnh thiên hạ. Không dám không theo một khi tiến vào tùy ý một cách trong thánh địa. Vậy thì đồng nghĩa với là nhất phi trùng thiên. Từ phàm điểu biến thành phượng hoàng. Tần lôi chỉ phúc vi hôn cô gái kia lâm nhược lam. Cũng là bởi vì bị thập đại thánh địa một trong. Ly hỏa kiếm tông chọn chú tuyển nhận làm đệ tử. Mới có vô cùng cường đại lực lượng. Thậm chí có can đảm quyết định thật nhanh. Một người xé bỏ hôn ước. Trước mặt mọi người hướng tần lôi từ hôn. Mà táng thiên đao tông thế lực tuyệt không kém ly hỏa kiếm tông. Lời này chính là tần trinh đang cùng tần lôi trong lúc nói chuyện với nhau nói đến. Hắn thở dài một tiếng. Lôi nhi. Phụ thân biết rõ, mặc dù nói cùng ngày ngươi nhìn như mười phần thoải mái, đáp ứng cái kia lâm nhược lam từ hôn yêu cầu. Nhưng trong lòng từ đầu đến cuối kìm nén một luồng khí, chính là muốn chứng minh chính mình cũng không so với nàng kém ta biết. Bây giờ có tiên sư đại nhân, cái này có lẽ đã không còn là một cái không cách nào thực hiện mộng tưởng, nhưng, tiên sư đại nhân, hắn lại như thế nào thần thông hoàng đại. Cũng dù sao chỉ là một người mà cái kia lâm nhược lam. Phía sau lại là có ly hỏa kiếm tông loài quái vật khổng lồ này vì chỗ dựa cho nên. Nếu như ngươi thật sự muốn thắng qua nàng. Chân chân chính chính đánh bại nàng. Có lẽ. Lần này táng thiên đao tông chiêu thu đệ tử. Chính là một cách ngàn năm một thủ cơ hội tốt tần lôi nhẹ gật đầu. Như có điều suy nghĩ. Chờ hắn đi vào một bên khác. Lý Thiên Sinh cùng Phở Gian Cờ Linh một người một thú ngay tại hưởng thụ lấy phong phú cơm chưa? Hắn đem sự tình nói một trận, Lý Thiên Sinh còn chưa lên tiếng, Phở Gian Cờ Linh lại là vẻ mặt biến đổi. Táng thiên đao tông vân. Tần lôi, ngươi phải đi tham gia khảo hạch mà lại. Nhất định phải thành công tiến vào tần lôi khẽ trao mày. Vì cái gì Lý Thiên Sinh hít một tiếng? Cười khổ lắc đầu nói. Để cho ta đoán xem. Muốn cho ngươi lão phú phục sinh sinh cơ. liền cần đem hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao. Muốn đem hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao. Liện cần thôn phể giữa thiên địa tản mát thần lôi hỏa chủng Mà trong đó một đảo thần lôi hỏa chủng liền tồn tại ở trong táng thiên đao tông này. Đúng hay không phở gian cờ liên quá sợ hãi. Ngươi làm sao sẽ biết rõ lý thiên sinh. Nói nhảm mẹ nó cái này nội dung cốt truyện có xám hay không lại cú xích một điểm đổi lão tử nhất định phải đổi hắn cách long trời lở đất không thể để cho độc giả thất vọng đồ để của ta đều là nhân vật chính không hai chương 43 thánh địa chiêu mộ chiến. Nội dung cốt truyện mở ra cần lôi biến sắc. Ý của sư phụ là Không đi tham gia táng thiên đao tông khảo hạc đại điển lý thiên sinh, ưi. Cái này tựa hồ có chút không có tình người đúng hay không tần lôi bỗng nhiên quỳ mọt xuống đất. Để tử duy lệnh của sư phụ là tử Lý Thiên Sinh, Phở ran Cờ Linh. Sau đó, Phở Gian Cờ Linh cùng tần lôi ánh mắt nóng rực nhìn về phía Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh, mẹ nó các ngươi đây là đạo đức bắt cóc đi. Vì sư cho ngươi đi vẫn không được sao tần lôi đại hỷ. Đa tạ sư phụ Phở Gian Cờ Linh. Đa tả sư A phi phi phi thập đại thánh địa 100 Táng thiên đao tông muốn tải thanh dương thành chiêu thu để tử tin tức lan truyền nhanh chóng Trong lúc nhất thời xôn sao Tất cả vừa độ tuổi người trẻ tuổi đều trông mong chờ đợi Mà tại táng thiên đao tông người chân chính đến nơi trước đó Tần lôi vẫn như cũ là tải cần cù chăm chỉ cố gắng tu luyện Lại qua hơn 10 ngày tần lôi đã tu luyện đột phá đến tam phẩm võ giả cảnh giới Tần tích vũ cũng đã đột phá nhị phẩm võ giả Xem như tần gia có hy vọng nhất Hai người trẻ tuổi Hai người bọn họ gánh chịu lấy Tất cả mọi người hy vọng Rốt cục Thanh dương thành thành chủ vân phi dương Tự mình phái người truyền tới tin tức Táng thiên đao tông khảo hạc đại điện Chính là tại ba ngày sau Tại phủ thành chủ cử hành lần này Tin tức chứng thực Tất cả mọi người kích động không thôi Càng quan trọng hơn là Ngoài trừ tuổi tác sâu tại 18 tuổi trở xuống bên ngoài. Táng thiên đao công tuyển nhận dưới điều kiện. Cũng không có phủ lên bất luận cái gì ngoài định mức yêu cầu. Nói cách khác. Tất cả mọi người đều có tư cách tham dự đương nhiên đại đa số người vẫn là có tự biết rõ. Táng thiên đao công thập đại thánh địa đối với tu luyện thiên phú yêu cầu chi nghiêm ngặt có thể nghĩ. Nếu như không phải đối với mình có nhất định lòng tin. Đa số người vẫn là không có đảm lượng đi tham dự Để tránh mất mặt xấu hổ Ba ngày sau đó Thanh Dương Thành, Phủ Thành Chủ Tần ra đội ngũ Tại Tần Thái Thượng Tần Trinh hai người dẫn đầu bên dưới Tần Lôi Tần Tích Vũ Tăng thêm Tần Nhã các loại bảy tám tên đương đại tinh anh tử đệ Cùng nhau đi tới Phủ Thành Chủ Tham dự khảo hạc khảo thí Mà Lý Thiên Sinh cùng Phở Gian Cờ Linh tự nhiên cũng là đi theo xuất hiện. Đợi đến đám người đến, phát hiện nơi này sớm đã là kính người hết chỗ. Tam đại gia tộc triệu tiền tôn ba vị gia chủ, xuất lính rất nhiều thiếu niên tử để đáp sớm chỉnh tề chờ phân phó. Mà phủ thành chủ bản phủ bên trong. Lấy vân thanh không cầm đầu. Cũng có hơn 10 người người thiếu niên chuẩn bị xong tham dự khảo thí. Quảng cáo trừ cách đó ra. Còn có như là thất kinh điện Lục hợp đường Thậm chí là huyền âm bang Ngũ hổ bang bên trong những cái này thiếu niên bang chúng Cũng đều tụ tập ở đây Bởi vì táng thiên đao tông nói Hữu giáo vô loại Cho nên cho dù là huyền âm bang Ngũ hổ bang loại này thế lực ngầm Cùng phủ thành chủ thủy hỏa bất sung Cũng đều tạm thời đặt ở thù hận Cùng nhau đến tham dự khảo thí Thậm chí có thật nhiều thiết lực, liền tần lôi đều không quá quen thuộc. Các loại cớ nhỏ gia tục, sơn môn, tông phái, thương hội, võ quán, thậm chí là bình thường gia đình xuất thân thiếu niên các anh tài. Mỗi cách đều là oai hùng anh phát, kịch động, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía phía trước. Nơi đó trên đại hội nghị bây giờ vẫn là giống tuyết. Nhưng sau đó đến nơi tất nhiên chính là thập đại thánh địa một trong thiên đao tông quý khách rồi. Đám người kiên nhẫn chờ thậm chí thở mạnh cũng không dám. Rốt cục thành chủ đại nhân đến táng thiên đao tông trưởng lão quý khách đến hô to một tiếng. Tất cả mọi người như lâm đại định, cùng nhau đứng thẳng thẳng cắp như thương. Vạn chúng chú mục, nhìn về phía phía trước, vân phi dương mặt mũi tràn đầy đang mỉm cười cho. Đi tại phía trước làm cái xin 14 thái. Sau đó, một đoàn người đi ra. Lý Thiên Sinh nhìn một cái. Trong đó là ba tên trung niên nhân. Hẳn là trưởng lão loại hình nhân vật. Mặt khác có 7-8 người trẻ tuổi. Đoán chừng là đao tông đệ tử. Mấy cái này đệ tử trẻ tuổi. Nhìn cũng chẳng qua là trên dưới 20 tuổi. Nhưng mà bất kỳ một cái nào cảnh giới đều ít nhất là cao cấp võ giả. Tô Vi càng tại tần lôi phía trên đương nhiên. Tần lôi bây giờ cũng vẫn chưa tới 17 tuổi. Cảnh giới không bằng bọn hắn cũng là chuyện đương nhiên. Vân Phi Dương cung kính xin 18 thiên đao tông ba vị trưởng lão nhập tỏa. Làm chính giữa vị trí. Chính mình thì là hầu ở một bên. Đến mức bày tên đệ tử. Thì là ở bên cạnh hai bên cháu ngồi ngồi. Hắn ho khan một cái. Cao giọng nói. Chư vị cho phép ta giới thiệu một chút đến từ thánhịa táng thiên đa tô quý khách nhất là ba vị này phụ trách chiêu thu để tử trưởng lão đại nhân vị này là đoạn thủy Lưu đoạn trưởng lão vị này là Hà Kim Ngân Hà trưởng lão vị này là Văn Thái Lai Vănưởng lão đám người nghe đều nổi lòng tôn kính Lý Thiên sinhh danh tử tự này tự hộp tại chỗ nào đã nghe qua sáng vẻ Tần Trinh trông thấy Tần Tháithượng Nhếu mày hỏi vội Thái thượng trưởng lão thế nhưng là có thể nhìn ra ba người này tu vi tần thái thượng lắc đầu. Nhìn không thấu. Chí ít mỗi một cách đều hơn ta vô cùng xa dù sao. Là thập đại thánh địa trưởng lão. Tại chúng ta thanh dương thành loại địa phương nhỏ này. Dứt khoát chính là thần tiên. Thành chủ vân phi dương giới thiệu xong xuôi táng thiên đa tông đại trưởng lão đoạn thủy lưu ho khan một cái đứng lên. Hắn biểu lộ mười phần lãnh khúc. Không dẫn tử uy mọi người không khỏi tâm như hến. Phàm muốn tham dự người tham gia khảo hạch chỉ có một cách điều kiện tức tuổi tác sâu tại 18 tuổi trở xuống. Nhưng, ta muốn xin khuyên một câu. Không vào võ giả cảnh giới giả. Vẫn là miễn đến. Nếu không chỉ có thể là tự dước lấy một quảng cáo trong lòng mọi người run lên. Trước ngươi không nói a mà lại. Vạn nhất ta niên kỷ đặc biệt tiểu cho nên mới không tới võ giả cảnh giới đâu nói chuyện thế nào còn thở mạnh đâu. Đường đường thánh địa trưởng lão lật lỏng đương nhiên. Những lời này đều là ở trong lòng nói một chút mà thôi. Đoạn thủy lưu hài lòng nhìn qua lặng ngắt như tờ hiện trường. Nhẹ gật đầu. Tốt. Chuẩn bị tham dự khảo thí chi nhân. Toàn diện đi lên phía trước. Lập tức. Liền có rất nhiều thiếu niên anh tài sải bước đi tới diễn võ trường Trung ương Đi thôi Tần Trinh mỉm cười đối với tần lôi cùng tần tích vũ nói ra Lúc đầu chuẩn bị tham dự mặt khác tần ra tử đệ Nghe nói muốn võ giả tu vi trở lên nhau nhau đều lựa chọn từ bỏ Cuối cùng tham dự người tham gia khảo hạch tổng cộng có 32 người Đoạn thủy lưu nhẹ gật đầu rất tốt Như vậy Hiện tại liền tiến hành hàng thứ nhất khảo hạc thiên phú căn cốt khảo thí hắn ra lệnh một tiếng. Một đảo bia đá màu đen liền bị khiêng đến diễn võ trường chính giữa. Đây là ta táng thiên đao tùng. Không. Thập đại thánh địa bên trong thông dụng kiểm tra thiên phú bia đá. Chỉ cần ngươi đem tử thân máu tươi nhỏ xuống ở phía trên bia đá. Liền sẽ kích hoạt trong đó khảo thí pháp trận. Hiển hóa ra hoa sen đồ án. Hoa sen tổng tổng có 9 cánh, tư chất càng cao, thắp sáng hoa sen cánh hoa tự nhiên càng nhiều, ba đảo cánh hoa trở lên, tức là hợp cách hắn có chút cười lạnh một tiếng. Bất quá, ta muốn chư vị đều là thanh dương thành bên trong thiếu niên anh tài, cũng không đến mức có người sẽ không đạt được cái này yêu cầu cơ bản nhất, trừ phi, hắn tu luyện cảnh giới hoàn toàn là dùng đan dược trồng chất mà đến. Ha ha, ta muốn sẽ không có loại này xuẩn tài dám đến tốt Thứ một người kiểm tra là Tiền ra Tiền phong liền thấy tiền phong một mặt mộng bức Ôm lấy chính mình từ phòng đấu giá lấy được xanh đao tuyết đen Thân thể khẽ run đi ra phía trước tại bia đá trước mặt đứng ngơ ngắc ở Tần lôi cười thầm Tích vũ Người nhìn tiền phong này rõ ràng chỉ là cỡ phẩm võ đồ Không có đột phá võ giả cảnh giới. Thế mà còn cậy mạnh tham gia khảo hạch ác. Tần tích vũ cũng nở nụ cười xinh đẹp. Đại khái là nghĩ đến nhặt nhạnh chỗ tốt đi. Động thủ an đoạn thủy lưu gặp hắn lằng nhà lằng nhằng. Không khỏi tức sần hô. Tiền phong giật nảy mình. Vội nói là là. Hắn nhấn tâm đi làm. Cắn nát đầu ngón tay của chính mình. Nhẹ nhàng một trưởng. Đùng. Đập vào bia đá màu đen phía trên Trên tấm bia đá hoa sen đồ án đột nhiên sáng lên Đốt sáng lên Một đám người Đoạn thủy lưu Con mẹ nó ngươi là đang đùa ta thật là có loại này Chỉ biết là cắn thuốc phế vật xám đến tham gia khảo thí không hợp cách đồ đề của ta đều là nhân vật chính không hai chương 44 tấm màn đen không tồn tại Bốn canh Tăng thêm tiền phong mắt choáng váng ại mọi người trí xiếu cùng đối xử lạnh nhạt bên trong xám xịt chật vật chạy trốn đi xuống. Đoạn Thủy Lưu hừ lạnh một tiếng. Lại có loại này không có từ biết rõ người xuất hiện. Đừng trách lão phu không khách khí chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên có hai người run rẩy nói, ta, "Ta, rời khỏi Đoạn Thủy Lưu nhìn hai bọn họ liếc mắt, cười lạnh nói, "Cút đi hai người bẩn xám xịt chạy xuống." Tần Lôi Tích Phú Không hổ là thập đại thánh địa trưởng lão tuyển bạc quả nhiên đủ nghiêm ngặt, đủ tàn khốc A Tần tích vũ như có điều suy nghĩ nói u, v, quy, quy, mơ. Đoạn thủy lưu. Vì kế tiếp triệu ra. Triệu vô tướng triệu ra tam công tử đi ra phía trước. hít sâu một hơi. Cắn nát ngón tay một trưởng vỗ tải bia đá màu đen bên trên. sen mở ba cánh, hợp cách triệu vô tướng mỉm cười, lúc này mới thở dài một hơi. Kế tiếp, triệu vô lượng khảo thí tiến hành đâu vào đấy lấy, đại đa số người tư chất, cũng chính là tại ba cánh, bốn cánh ở giữa bồi hồi, ngẫu nhiên có năm cánh đã coi là kinh diễm, tỉ như triệu gia đại công tử triệu vô cực, vì kế tiếp tần ra tần tích vũ tích vũ đến ngươi rồi, tần tích vũ mỉm cười, đi ra phía trước, quan sát ngón tay của mình, hung áp quyết tâm cắn một cái. Nhẹ nhàng một chỉ điểm tại bia đá màu đen phía trên Xoạt trên tấm bia đá Hoa sen cánh hoa Trong nháy mắt bừng sáng đoạn thủy lưu biến sắc Bên cạnh hai gá khác trưởng lão cũng đều lấy làm kinh hãi Đây, đây là Sen mở tám cánh tuyệt thế thiên tài đám người càng là một trận run run Mặc dù sớm biết tần ra ngoại trừ tần lôi bên ngoài Còn có cái tần tích vũ cũng là thần mỹ khó lường Nhưng không nghĩ tới. Vậy mà cao đến tình trạng như thế tần tích vũ đối với tần lôi mỉm cười. Khuyên đảo không biết bao nhiêu thiếu nam chi tấm. Vì kế tiếp. Phủ thành chủ. Vân thanh không vân thanh không vẫn như cú tiêu sái lạnh nhạt. trầm rãi trước. Móng tay vạch một cái. Cắt phá ngón tay. Một đảo vết máu chiếu xuống bia đá màu đen phía trên. Lập tức so tần tích vũ vừa mới càng thêm hào quang sáng tỏ bạo phát ra cái này đây chẳng lẽ là 9 cánh trời sinh thánh nhân không? Đạo thứ 9 cánh hoa sắp mở chưa mở? Chỉ có thể coi là 8 cánh có thừa chín cánh chưa đầy Bất quá Cái này tư chất đã đủ để được xưng tụng là thiên chi ghiêu tử vân thanh không mỉm cười thoải mái đi xuống Vì kế tiếp Tần lôi ánh mắt của mọi người lập tức đều rơi vào tần lôi trên thân Thanh Dương Thành này để nhất truyền kỳ thiếu niên. Càng là vân thanh không số mệnh bên trong đối thủ. Không biết tư chất của hắn đến tột cùng như thế nào. Quảng cáo tần lôi tràn đầy tự tin. Mang trên mặt sáng tươi cười. Đi ra phía trước. Cắn nát ngón tay. Nhẹ nhàng bắn ra. Một đảo huyết trâu liền rơi vào bia đá màu đen phía trên. Bị thôn phể mạt vào. Sau đó. Trên tấm bia đá hoa sen. Bảo phát ra toàn bộ trong khảo nghiệm chói mắt nhất hào quang chói mắt chín cánh xuất hiện Chân chính chín cánh trời sinh thánh nhân chi tư cái này Cái này Tam đại trưởng lão đồng thời trởn mắt hốt mồm Tại chúng ta tuyển nhận nghi thức bên trong Thế mà phát hiện thánh nhân chi tư Lúc này đến thánh địa tông môn Chỉ sợ là thiên đại Tông lao á đoạn thủy lưu sắc mặt lại là có chút khó coi Sở gian cờ liên Lão lý Ngươi nhìn đoạn thủy lưu người này có phải hay không có chút kỳ quái phát hiện tần lôi loại này trời sinh thánh nhân tư chất hạt sống tốt. Mặt khác hai cách trưởng lão đều mừng rỡ như điên. Hắn lại rõ ràng có chút không vui. Lý thiên sinh ha ha cười lạnh một tiếng. Ngươi quên hắn họ gì đoạn thủy lưu. Đương nhiên là họ đoạn rồi. Thế nào khó. Chẳng lẽ. Xem tiếp đi xem tiếp đi chớ hoàng sợ chớ hoàng sợ. U, V, G, -w, w, M. Tần lôi trời sinh thánh nhân chi tư. Tự nhiên là đã dẫn phát rối loạn tưng bừng. Toàn bộ thanh dương thành bên trong chỉ sợ đều chưa bao giờ có như vậy kinh diễm thời khắc. Tần Trinh cùng tần thái thượng mặt mũi tràn đầy đều viết cuồng hỷ. Tần tích vũ cũng đầy là vẻ đắc ý kiêu ngạo nhìn qua tần lôi. Vân thanh không khẽ trao mày, sau đó nhưng lại bật cười lớn. Tần lôi cùng tần gia địch nhân tự nhiên đều là có khác một phen thần sắc. Tỉ như triệu tiền tôn tam đại gia tục. Huyền âm bang. Ngũ hổ bang mấy cách này thế lực. Sắc mặt đều là hết sức khó coi. Vì ghế tiếp. Huyền âm bang. Trần hảo nhiên tần lôi mới vừa đi xuống đi. Liền nghe đến cái tên này. Không khỏi giật mình. Huyền âm bang bang chủ trần hảo thiên thân sinh đệ đệ. Trần Hảo Nhiên Trần Hảo Nhiên cùng huyên trưởng của mình bề ngoài tương tự. Chỉ bất quá thiếu đi mấy phần tang thương. Nhưng vẫn như cú mặt mũi tràn đầy ngoan lệ. Hắn hừ lạnh một tiếng. Đi đến trước tấm bia đá phương. Đúng là bỗng nhiên một quyền hung hăng nện xuống nắm đấm nện ở trên tấm bia đá. Lập tức xách ra đổ máu. Máu me đầm điệp. Hắn vậy mà lộ ra mười phần hưởng thụ biểu lộ. Tần tích Phú nít miệng quả nhiên không hổ là Trần Hảo thiên đệ tử biến thái. sen mở sáu cánh. Ưu tú Trần Hảo nhiên liếm liếm trên nắm tay máu tươi. Như có như không liếc mắt tần lôi liếc mắt. Không nói một lời đi xuống. Vì kế tiếp. Ngũ hổ băng. Đoạn hùng sư Lý thiên sinh bỗng nhiên vỗ phở gian cờ liên cách này hư không lôi thú lưng. Hắc một tiếng nói. Ngươi nhìn. Đây không phải là liền đến rồi phở gian cờ Linh bị hắn vỗ giật mình. Điện quang văng khắp nơi. Cả giận nói. Con mẹ nó ngươi làm ta sợ muốn chết quảng cáo cái gì tới đoạn hùng sư ngũ hổ băng. Hẳn là. Lý Thiên Sinh không hiên nhẫn nói đừng chẳng lẽ hẳn là rồi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Cách này thánh địa trưởng lão đoạn Thủy Lưu. Tất nhiên là cùng ngũ hổ băng có quan hệ lớn lao. Hắc hắc khảo hạt này a, ta xem là tấm màn đen trùng điệp đi phờ gian cờ lin móng vuốt gãi gãi mặt. Không thể nào Táng Thiên Đao tông dù nói thế nào cũng là thập đại thánh địa một trong. Làm sao sẽ làm ra loại này bẩn tiểu sự tình đến? Ngươi không khỏi có chút lòng tiểu nhân đo bụng quân tử đi." Tần Lôi tròng mắt hơi hít, nhìn về phía Đoạn Hùng sư nói, "Là Ngũ hổ bang, bang chủ Đoạn đại hổ con ruột Đoạn Hùng sư Tần Tích Vũ." Ú, uh, vinh, quy, quy, mơ Như thế nói đến Vị này thánh địa trưởng lão cũng họ đoạn Sẽ không phải giữa bọn hắn Tần lôi hừ một tiếng ánh mắt sắc bén Đoạn hùng sư đi ra phía trước Nổi giận gầm lên một tiếng Cũng họp trần hảo nhiên bình thường Một quyền liền quanh gích đi lên Khí thế cũng là mười phần nhưng Mà, a không có Không có chảy máu đám người. Lý Thiên Sinh. Con mẹ nhà ngươi sẽ không chơi cũng đừng chơi. Lại đặt chỗ ấy chỉnh những thứ vô dụng này làm gì đồ chơi đoạn hùng sư lúc túng gãi đầu một cái. Dưới đại ngũ hổ bang cả đám ngựa đều bưng kín cái chán. Bang chủ đoạn đại hổ đầu càng là nhanh buông xuống đến đúng quần chỗ ấy rồi. Đoạn hùng sư bất đắc dĩ cắn nát ngón tay bỗng nhiên một bàn tay vỗ tới. Đùng bia đá màu đen bên trên. Hoa sen dần dần sáng lên, một, hai bên, hai bên, hai bên, hai bên, nửa, sau đó, liền không có cái gì sau đó rồi. Để tam cánh từ đầu đến cuối không có sáng hẳn lên, chỉ ở vào sáng cùng không sáng ở giữa. Thật sống điện áp bất ổn kỳ đà cản mũi giống như, vừa đi vừa về lấp lóe. Đám người, đoạn thủy lưu nhìn thoáng qua. Sắc mặt không thay đổi trầm giọng nói Đoạn hùng sư sen mở ba cánh Hợp cách đám người A phở gian cờ liên trởn mắt hốc mồm Liền toàn thân quấn quanh điện quang đều có chút tịt ngoài rồi Qua nửa ngày hắn mới sẵn mắng một tiếng Ta con mẹ nó Lý thiên sinh vỗ vỗ đầu của hắn Thấy không Ta cứ nói đi Có câu nói rất hay à Nơi có người Hắn liền có tấm màn đen đồ đề của ta đều là nhân vật chính không hai chương 45 sau cùng khảo nghiệm lại vào yêu ma cốc mặt khác hai cách trưởng lão cũng không hiểu thấu nhìn về phía đoạn thủy lưu. Nhưng đoạn thủy lưu trên mặt trầm vùng so sánh. Không có chút nào bối rối. Mà lại. Đoạn thủy lưu là đại trưởng lão. Hai người chỉ là phổ thông trưởng lão. Cho dù có nghi vấn cũng không dám trước mặt mọi người nhiều lời. Đoạn thủy lưu hừ lạnh một tiếng. trầm giọng nói. Tốt. Vòng thứ nhất khảo hạch. Đào thải ba người. Còn thừa lại 29 người. Vòng thứ hai khảo hạch. Lôi đài đối chiến. Hiện tại bắt đầu lôi đài chiến quy tắc 10 phần đơn giản. Hai người ngấu nhiên xếp đôi đối chiến. Người thắng tấn cấp. Kẻ bại đào thải nếu là ngươi bất hạnh vừa vặn tát chúng rồi người mạnh nhất. Dù là ngươi là đệ nhị cường giả. Cũng giống vậy muốn đào thải nhớ kỹ. Con đường tu luyện. Vận khí. Hoặc là nói khí vận. Đồng dạng là không có gì sánh kịp trọng yếu hắn xuất ra viết xong 29 người tên tờ giấy nhỏ. Tự mình giúp thăm. Sau khi hoàn thành ra dáng ghép đôi một thanh. Kho khan một cách nói. Bởi vì có 29 người. Cho nên cách này lôi đài đối chiến. Tất nhiên sẽ có luôn không không bị gặp đối thủ. Mà luôn không không bị gặp đối thủ người là. Đăng đăng đăng đăng đăng. Âm nhạc lên đoạn hùng sư đám người. Thờ gian cờ linh. Mẹ ngươi. Chí ít lấy ra tờ giấy làm dáng một chút A Lý Thiên Sinh. Lão Phú A. Ngươi gần nhất miệng phun hương thơm lời hại A. Làm sao táo bảo như vậy nói nhảm cái này tấm màn đen cũng quá mẹ hắn rõ ràng bình tĩnh. Bình tĩnh. Tiếp tục xem đùa giỡn. Đoạn thủy lưu không để ý chút nào đám người ánh mắt khác thường Lạnh nhạt tự nhiên nói Vòng thứ nhất lôi đại chiến Người đối chiến Tần gia Tần tích vũ Đối chiến Phủ thành chủ Vân thanh Uyển hoa Mọi người nhất thời quên mất vừa mới bất mãn Con mắt đều nhao nhao phóng xả ra dị dạng quang mang Nếu như nói tần lôi cùng Vân thanh không là thanh dương thành tuyệt đại song kiêu Như vậy tần tích vũ cùng Vân Thanh Nguyễn chính là Thanh Dương Thành tuyệt đại song Kiều Kiều Cùng Kiều không giống Hai nữ chẳng những là thiên phú gì bẩm Tư chất siêu quần Càng là dung mão hoa nhường nguyệt thẹn Thanh lệ thoát tục Cho nên một mực bị người tương đối đến tương đối đi Không nghĩ tới vòng thứ nhất Liền có thể nhìn thấy hai đại Mỹ nữ đối chiến Cách này khiến những này người nhàm chán cỡ nào hưng phấn Có thể nghĩ tần lôi cười sắt một cái tần tích vũ tay. Nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng ngón út. Nói khẽ. Cố lên. Tần tích vũ nở nộ cười xinh đẹp u, v, quy, quy, mơ. Bởi vì hai người phần diễn không nhiều. Cho nên đối chiến liền lướt qua. Cuối cùng tần tích vũ lấy một chiêu chi ghém. Quả quyết thắng vân thanh Uyển Thu được vòng thứ nhất thắng lợi. Tần lôi đối chiến đúng dịp đồng dạng là phủ thành chủ một vị thiếu niên anh tài, Mây Thanh Phong, nhất phẩm võ giả. Lúc đầu Mây Thanh Phong thanh danh mặc dù kém xa ca ca hắn vân thanh không, nhưng cũng coi là nhân vật thiên tài rồi. Nhưng là đáng tiếc gặp tần lôi. Đương nhiên là dễ dàng bị thua. Cuối cùng chiến thắng 10 người theo thứ tự là tần gia tần lôi tần tích vũ, triệu gia triệu vô cực. Quảng cáo tiền gia tiền ninh Tôn gia tôn hảo Phủ thành chủ vân thanh không Huyền âm bang trần hảo nhiên Lục hợp đường chu dự Thất kinh điện ngô khí Ngũ hổ bang đoạn hùng sư Đoạn thủy lưu vo khan một cái Tốt Trải qua kịch liệt khẩn trương gích thích lôi đài chiến Cuối cùng chiến thắng 10 người Quả nhiên đều là thanh dương thành bên trong sồng phượng trong loài người Thờ gian cờ liên, dòng mẹ ngươi Lý Thiên Sinh. Táo bảo lão phú, ăn lai mắng lên. Đoạn thủy lưu hoàn toàn không nhìn đám người. Tiếp tục nói. Vòng khảo hạ kế tiếp. Thực chiến diễn luyện địa điểm yêu ma tốc đám người. Ngọa tạo. Lại là cái kia nơi chẳng lành thành chủ vân phi dương biết rõ đám người lo lắng. Bận biểu vo khan một cách đứng lên nói. Chư vị yên tâm. Lần này chúng ta chỉ biết tiến vào yêu ma cốc bên ngoài Sẽ không xâm nhập khu vực hạch tâm Mà lại Có thánh địa trưởng lão ở bên Tuyệt đối có thể cam đoan an toàn đoạn thủy lưu lạnh lùng nói Hừ Vậy cũng không nhất định Vân Phi Dương Đoạn thủy lưu Khảo hạch Vốn là kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại Nếu có nhát gan sợ chết Cũng có thể không đi yêu ma cốc Hiện tại tự hành rời khỏi. Lão phu tuyệt không ngăn trở có sao nghe hắn kiểu nói này. Ai dám rời khỏi. Rất tốt. Đám người cùng nhau đi vào yêu ma cốc. Lúc này không chỉ là tham gia khảo hạt người trẻ tuổi cùng riêng phần mình gia tục. Chỉ sợ nửa cái thanh dương thành bát quái quần chúng cũng dám đến trên sơn cốc tham gia não nhiệt. Trong lúc nhất thời, bình thường hoang tàn vắng vẻ yêu ma cốc rộn rộn ràng ràng, lại có một loại ăn tết cảm giác. Đoạn thủy lưu vo khan một cái. Đầu tiên ta tuyên bố quy tắc. Lần này thực chiến diễn luyện. Chính là sau cùng khảo hạch. Mà người thắng cuối cùng danh ngạch. Sẽ là hai cái hai cái nói cách khác. Không sai tại thực chiến diễn luyện bên trong. Các ngươi mời người cũng có thể tự hành kết minh tổ đội. Hoặc là đâm lưng phản bội. Dùng âm mưu vừa kế gì ta đều mặc kệ. Nói tóm lại. Một ngày một đêm sau đó. Cuối cùng có thể bình yên trở lại miệng hang. Đồng thời chém xếp nhiều nhất yêu thú hai người. Chính là người thắng sau cùng 10 cái trẻ tuổi người đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng cũng bắt đầu riêng phần mình tính toán. Lý Thiên Sinh cười đắc ý khảo hạc này vẫn rất biết chơi con à. Thờ gian cờ Linh gật gật đầu. Đây không phải là chỉ là khảo nghiệm cá nhân thực lực. Còn phải cân nhắc hợp tung liên minh. Người lừa ta gạt. Đích thực là có chút ý tứ. Nhất là. Lựa chọn cùng ai kết minh là rất mấu chốt chỗ tồn tại. Quảng cáo đoạn thủy lưu. Tốt. Thực chiến thí luyện. Hiện tại bắt đầu bạch mười người trong nháy mắt chạy về phía yêu ma cốc. lẫn nhau ở giữa đầu tiên kéo dài khoảng cách. lẫn nhau đề phòng. Đương nhiên, tần lôi loại người này sinh bên thắng, trực tiếp liền cùng tần tích vũ tự động kết thành đội ngũ. Hai người tay nắm tay đi ở trong yêu ma cốc, biết đến là tham gia thánh địa khảo hạc thí luyện, không biết coi là tiểu tình lữ chơi xuân đâu. Thấy cảnh này còn lại tuyển thủ sự thi đều hận đến hàm răng ngứa, thậm chí có nhân thủ bên trên đã nhiều hơn bó đúc. Cùng loại với loại này tự nhiên minh hữu còn có mặt khác tổ hợp. Tỷ như, lục hợp đường an hiểu luyện dược chu dược cùng thất kinh điện an hiểu luyện khí ngô khí. Hai người vốn là đều là người một đường. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cũng địch cũng bản. Hiện tại tự nhiên mà vậy liền trở thành minh hữu. Mà những người còn lại thì đều không có loại quan hệ này, chỉ có thể lẫn nhau đề phòng, âm thầm thử thăm dò. Dần dần, tiền gia vị kia phân ra thiên tài tiền ninh. Cùng tôn ra đương đại người thứ nhất tôn hảo hai người kết thành đồng minh. Sau đó, là huyện âm bang nhị đương ra. Trần hảo thiên để để trần hảo nhiên. Tìm tới ngũ hổ bang vị đoạn hùng sư kia. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có triệu gia đại công tử triệu vô cực. Còn có chính là thanh dương thành thành chủ chi tử cùng tần lôi tỉnh xương song kiêu vân thanh không. Chiều vô cực lặng yên tiếp cận Vân Thanh không bị đối phương phát giác về sau tự nhiên mà vậy đi ra mỉm cười. Thiếu thành chủ. Ta đoán bọn hắn còn lại 8 người đều đã kết thành riêng phần mình đội ngũ. Chỉ còn lại có 2 người chúng ta. Thế nào? Người ta cường cường liên hợp như thế nào lấy ngươi thành chủ thiếu chủ cùng ta tứ đại thế ra mạnh nhất thân phận. Một khi liên hợp. Tuyệt đối là đánh đâu thắng đó. Không gì không đánh được Vân Thanh không lại chỉ cười nhạt một tiếng. Tốt đề nghị. Chỉ bất quá. Ta Vân Thanh không quen thuộc độc lai độc vãng. Nhất là loại này quyết định vận mệnh thời khắc. Ta không thích đem hy vọng thắng lời giao tải trên tay người khác. Triệu vô cực biến sắc, ngươi, ngươi cử tuyệt vân. Không hổ là Vân Thanh không. Đủ khúc. Nhưng là ngươi cũng không nên quên một việc Vân Thanh không trao mày Chuyện gì ngươi tính trước ký càng Tự tin có thể một người ứng phó đội ngũ của bọn hắn Ta làm sao bây giờ vân thanh không Liên quan ta cái sắm A độ đệ của ta đều là nhân vật chính không 902 chương 46 đen Thật mẹ nhà hắn đen A Tần lôi một chiêu oanh lôi huyền Đem một đầu giã lang yêu đánh cho bay ra ngoài mười mấy mét phía trên Tần tích vũ trong tay một thanh dao găm vung vẩy lướt qua Sớm đem lang yêu thi thể tai trái cắt xuống Hai người phối hợp ăn ý Không đến vào buổi tối Đã chém giết mười mấy con yêu thú Tần lôi cười một tiếng noi theo tiến độ này xuống dưới Hai ta hẳn là sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào Tần tích vũ nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tóc mai loạn phát Sờ lên cây cầm Suy nghĩ nói Mặt khác tám người bên trong Đối chúng ta uy hiếp lớn nhất Khẳng định vẫn là vân thanh không Hắn dù sao đã là ngũ phẩm võ giả Tần lôi lắc đầu cười nói Vân Thanh không người này ta hiểu rõ Nếu như đây là đơn đả độc đấu tác chiến Đoán chừng hắn sẽ là mạnh nhất địch nhân Nhưng là cái này rõ ràng chính là tổ đội chiến Mà lấy tính cách của hắn Căn bản khinh thường cùng bất luận kẻ nào tổ đội cho nên Tần tích vũ cũng cười Nói như vậy Ui hiếp lớn nhất đã không còn ú Vinh, quy, quy, mơ Ta đoán tiền ninh sẽ cùng tôn hảo liên thủ Bất quá hai cá nhân thực lực đều không phải là rất mạnh Hẳn là sẽ không đối với chúng ta tạo thành quá lớn uy hiếp Đến mức lục hợp đường cùng thất kinh điện hai người Thực lực cũng chỉ là bình thường Nhưng bọn hắn một cách an hiểu luyện đan một cách an hiểu luyện khí Trong tay tất nhiên sẽ có chút hàng tồn Cũng không thể quá khinh thường Chân chính phiền phức khẳng định là huyền âm bang cùng ngũ hổ bang hai cái kia Trần Hảo Thiên là tứ phẩm võ giả Cách đoạn hùng sư kia cũng là nhị phẩm võ giả Mặc dù Hai người bọn họ là bởi vì đều đã 18 tuổi Miễn cứng mới có tư cách tham dự khảo hạch Thậm chí ta hoài nghi cách đoạn hùng sư kia đã vượt qua 18 tuổi cũng chưa biết chừng Bất quá Nhìn bề ngoài Hai người tu vi hẳn là tất cả tổ hợp bên trong cao nhất Mà lại trần hảo thiên tâm ngoan thủ lạc Đoạn hùng sư Mặc dù không có não Nhưng sức chiến đấu cũng rất kinh người Chúng ta không thể không đề phòng U, v, quy, quy, mơ, bất quá Tần tích vũ nở nụ cười xinh đẹp Chúng ta cũng không sợ Dù sao bọn hắn kết minh cũng không kiên cố Tùy thời đều tồn tại phản bội Chúng ta có thể sẽ không Vậy cũng đúng. Yêu ma tốc khác một bên. Trần Hảo Nhiên. Đoạn hùng sư. Các ngươi hai cái muốn làm cái gì thế mà đoạt quái lục hợp đường chu dược. Thất tinh điện ngô khí hai người tức giận nói. Trần Hảo Nhiên lặng lẽ cười lạnh một tiếng đoạt quái không không không ta làm sao sẽ làm như vậy không có phẩm sự tình. Ta chỉ là muốn giết chết hai vị hoặc là bị hai vị giết chết. Chu dược ngô khí hai người nghe lông tơ đứng đấy. Đây là thánh địa khảo hạch, không phải liều mạng tranh đấu Trần Hảo Nhiên, ngươi có phải điên rồi hay không lại nói. chúng ta mẹ nó không phải một bọn sao Trần Hảo Nhiên cười lạnh nói. Ta không có điên. Cũng không phải biến thái. Ta chỉ là gặp đến máu tươi liền rất hưng phấn. Không hiểu muốn càng nhiều giết chóc à. Chu dựa. Ngươi con mẹ nó còn không gọi biến thái ngô khí, mà lại rất tự kỷ. Trần Hảo Thiên cười âm hiểm một tiếng. Ta nhiệm vụ lần này là bảo vệ đoạn hùng sư. Đến mức hai người các ngươi. Cho dù là cùng ta một đám cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Vẫn là xử lý các ngươi được rồi. Chu dược. Chúng ta tối thiểu nhất có thể giúp ngươi một cái A. Bốn người chúng ta người nếu là liên thủ chẳng phải là sẽ càng mạnh không cần Trần Hảo Thiên cười lạnh một tiếng. Sau đó truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết Quảng cáo yêu ma tốc bên ngoài giấy núi bên trên Đoạn thủy lưu lạnh lùng nói Lục hợp đường chu dự Thất kinh điển ngô khí Bị loại yêu ma tốc mặt khác một bên Vân Thanh không bị Tôn Hảo cùng tiền ninh một chức một sau giáp công tại ở giữa Tôn Hảo, Vân Thanh không, ngươi thế mà lẻ loi một mình thật sự chính là đủ phách lối à Vân Thanh không mỉm cười Không có đụng phải người A Không có cách bất quá Một người tiêu diêu tự tại cũng rất tốt Hắn bị hai người vây quanh thế mà không chút nào hoảng tiền minh Chuyện cho tới bây giờ Người thế mà còn như thế khí định thần nhàn Thật chẳng lẽ coi là Chỉ bằng chính người một người Có thể thắng được qua ta hai người liên thủ vân thanh không lạnh nhạt nói Cái kia được thật đánh qua mới biết được Bất quá Tiện ninh à Người vì cái gì nhất định phải cùng tôn hảo kết minh đâu Hắn bất quá là nhị phẩm võ giả Mà ta cũng đã là ngũ phẩm Nếu là ta hai người kết minh Hy vọng chiến thắng chẳng phải là lớn gấp 10 lần tiền ninh xứng sờ Sắc mặt hơi đổi một chút Tôn hảo sắc mặt càng là tái nhợt Vân Thanh không Người bước ở chỗ này châm ngoài ly sán Vân Thanh không cười một tiếng Ô Tôn Hảo công tử cũng giống như vậy a Ngươi cùng ta ghét Minh Không phải cũng một sản so cùng tiền ninh tốt hơn nhiều hai người liếc nhau. Đều tử lẫn nhau trong mắt thấy được không tín nhiệm. Dù sao. Hai bọn họ chỉ là lâm thời minh hữu. Mà đối mặt Vân Thanh không mạnh như vậy lực trợ lực. Nếu như nói ai không tâm động. Đó là không có khả năng. Đây chính là thánh địa khảo hạt chiến A nếu là cùng vân thanh không ghét minh. liền có càng lớn hy vọng. Trở thành thành công còn sống đến sau cùng tổ hai người. Vậy liền có thể gia nhập táng thiên đao tôn giảng này thánh địa A giảng này dù hoặc. Ai có thể không đồng tâm coi như tôn hảo chính mình không đồng tâm. Hắn cũng không thể cam đoan tiền ninh không đồng tâm. Tiện ninh đạo lý đồng giảng có thể chứng. Đây chính là trong truyền thuyết ngờ vực vô căn cứ liên. Đột nhiên tại một đoạn thời khắc. tiền ninh cùng tôn hảo hai người đồng thời bảo khởi. Bỗng nhiên phát động công gích ác. Khá oanh oanh hai người gích đánh nhau. Trong lúc nhất thời xếp đến thiên hôn địa áng. Nhật nguyệt vô quang. Quảng cáo hai người lực lượng ngang nhau. Kịch đấu hết sức lời hại. Cuối cùng vẫn là tôn hảo bằng vào trong tay danh đa tuyết đen. Hơn một chút. Lấy được kẻ thắng lời cuối cùng tiền ninh bị thua Tây liệt ngã xuống trên mặt đất Không thể động đẩy Tôn Hảo cũng thở hồng hột Đã bị thương không nhẹ Hắn há há cười nói Vân Thanh không Ta thắng Hai người chúng ta có thể liên minh sao Vân Thanh không lắc đầu Kỳ thật Ta gặp được triệu vô cực Hắn cũng muốn cùng ta tổ đội đang đến Tôn Hảo sắc mặt kịch biến Kết quả đây Vân Thanh không buông tay. Đương nhiên là không có tạo thành A. Ta người này độc lai like, độc vãng đã quen. Không thích cùng người hợp tác. Nói xong, hắn xảy bước hướng về phương xa đi đến thậm chí không quay đầu lại cho Tôn Hảo bổ thêm một đao. Tôn Hảo đau thương cười một tiếng đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thép. Vân Thanh không. Người tính toán ta tiền ninh nằm xuống đất bên trên. Thở dài nói. Đen. Thật mẹ nhà hắn đen à. Đoạn thủy lưu tựa hồ có thể nhìn thấy toàn bộ yêu ma cốc bên trong tình hình thực tế. Cao giọng nói. Tôn hảo. Tiền ninh bị loại không đến vào buổi tối. Mười người bên trong đã bị loại bốn người. Tần lôi cùng tần tích vũ hai người gặp bóng đêm sắp tới. Lòng cảnh giác tăng gấp bội. Mắt nhìn 6 hướng tai nghe tám phương. Đề phòng lẫn nhau lấy quanh mình hết thảy động tính. Tần tích vũ chăm chú nắm chặt tần lôi tay thoáng có chút khẩn trương. Tần lôi, ngươi nói. Lần này, sẽ không phải còn có cái gì kinh khủng cử yêu tập kích cái gì à tần lôi biến sắc. Tích vũ, có thể hay không không nói những lời nói buồn bãi như thế, nha, vừa rứt lời. Bỗng nhiên một tiếng yêu thú tiếng giống giận dữ xuyên phá bóng đêm. Xé rách không khí, chấn động tất cả mọi người màng nhĩ. Tần lôi Năm, ngỏa tào đám người Không thể nào đổi dự thi viên thân hữu đoàn đều thần sắc sợ hãi Bận biểu nhau nhau nhìn về phía cử hành khảo hạc thánh địa ba vị trưởng lão Chỉ thấy hai vị khác trưởng lão trên mặt tựa hồ cũng lộ ra chút vẻ hơi nghi hoặc Nhưng đoạn thủy lưu, nghe được yêu thú gào thét khóe miệng lại là có chút xương lên, lộ ra một tia rượu dị mỉm cười Phở ran cờ lên Lão lý Hắn cách này làm người ta sợ hãi dáng tươi cười là chuyện gì xảy ra lý thiên sinh hử một tiếng. Nếu như ta không có đoán sai. Lão Phú cho ngươi cách nhiệm vụ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không hai chương 47 oan ra ngõ hẹp ba canh phiếu đến tần lôi cùng tần tích vũ lo lắng một hồi. Nhưng nghe đến các kia kinh phủng yêu thú thanh âm. Tựa hồ là hướng phía một phương hướng khác đi Cách mình hai người càng ngày càng xa Rốt cục đã thả lòng một chút Nhưng rất nhanh bọn hắn liền nghe đến một tiếng người kêu thảm A tại đêm yên tĩnh sắc bên trong Mười phần thê lương chói tay Nghe thanh âm Tựa hồ chính là triệu vô cực tần lôi thở dài một tiếng Xem ra là triệu vô cực bị loại rồi Thanh âm kia tựa hồ chính là kinh khủng yêu thú đi phương hướng chẳng lẽ là cùng hắn tao ngộ khả năng đi. Một đêm thời gian dần dần đi qua. Tại ban đêm, tần lôi cùng tần tích vũ hai người cũng không có lỗ mãng xúc động đi tiếp tục chém giết yêu thú. Mà là lựa chọn bảo thủ đấu pháp. Cẩn thận ẩn tàng thân hình. Tiềm ẩn ở trong màn đêm. Đến ngày thứ hai, sắc trời sáng lên, hai người mới thở dài một hơi. Mặt trời mới mọc Đem quang mang màu vàng vẫy hướng yêu ma cốc Trong lúc nhất thời Toàn bộ trong sơn tốc một phái tươi mát nhỏ khí tức Phản phất không còn là cái kia tràn ngập huyết tinh giết chóc yêu ma cốc rồi Nhưng là hai người vẫn là không dám triệt để buông lỏng Tại trước ánh bình minh hơi chút lưng tựa lưng nghỉ ngơi trong chốc lát Khôi phục mấy phần tỉnh táo Lập tức lại bắt đầu chém giết yêu thú hành trình Vận khí của bọn hắn không sai. Chém giết yêu thú 10 phần thuận lợi không nói. Còn một mực không có gặp được mặt khác đội ngũ. Nhưng là, vân thanh không nhưng là không còn vận tốt như vậy. Một người vượt qua một buổi tối sau đó, rốt cuộc thấy được bóng người. Đáng tiếc lại là hai cái sát thần. Trần Hảo Nhiên cùng đoạn hùng sư Trần Hảo Nhiên sưởng sốt một chút. Sau đó cười ha ha. Thế mà, dĩ nhiên như thế vận khí tốt gặp được người muốn xếp chết nhất ta. Vân Thanh không khẽ trao mày. Sau đó lại rãn ra. Khẽ cười nói. Nguyên lai là huyện âm bang nhị đương ra hảo nhiên hương. Còn có ngũ hổ bang vị này đoạn hương. Trần hảo nhiên hừ một tiếng, Vân Thanh không, ngươi vẫn là nhất quán cao ngạo như vậy, thế mà lựa chọn lẻ loi một mình. Vân Thanh không cười khổ một tiếng. Không có đụng phải người mà thôi. Hiện tại gặp được hai vị. Không biết vị nào nguyện ý cùng ta kết minh Trần Hảo Nhiên. Người bớt đi bộ này muốn ly sán ta hai người. Không dễ dàng như vậy. Mất hiểu lực sao đoạn hương đệ. Người này là ta muốn làm nhất sơi địch nhân. Người đừng xuất thủ. Lưu cho ta đi đoạn hùng sư nhẹ gật đầu. Được. Vân Thanh không cũng không dám thất lễ Trần Điệ sẵn sàng đón quân địch. Luận cảnh giới Vân Thanh không là ngũ phẩm võ giả Mà Trần Hảo Nhiên tại trong mọi người gần với hắn Là tứ phẩm võ giả Luận kinh nghiệm chiến đấu Trần Hảo Nhiên thân là huyện âm bang nhị đương gia Đó là tại trong đống người chết sờ soạn lần mò lớn lên Cũng không biết kinh lịch bao nhiêu tinh phong huyết vũ chiến đấu Kinh nghiệm chi phong phú Tuyệt đối còn ở trên Vân Thanh không quảng cáo hắn nổi sận gầm lên một tiếng. Thi triển ra huyền âm bang chấn bang chi bảo. Huyện cấp công pháp. huyền âm trào tê lạp một tiếng. Phản phất không khí đều bị hoàn toàn vỡ ra đến. Năm đảo vết cào hình thành năm đảo vết nứt. Bỗng nhiên cắt chém mà xuống. Đâm về Vân Thanh không. Vân Thanh không cũng không hoảng loạn. Hơi nheo mắt lại. Tay phải bỗng nhiên nhô ra. Sử xuất nhà mình tuyệt học cẩu tiêu thăng long huyết bên trong tham long trào lấy trào đối trào âm Hai người lực lượng bỗng nhiên pha chảm Trào sức lực nứt toát ra Trong không khí từng đảo thủy khí ngưng ghét thành bạch tuyến Tê lạc một tiếng hướng phía khắp nơi tràn ra khắp nơi mà đi Phản phất là phá toái lưu ly U Vinh Quy Quy Mơ Trần hảo nhiên lập tức cảm giác Lực lượng của đối phương cường đại Quả nhiên là trên mình Đụng nhau phía dưới Chính mình thế mà bị đánh chúng lùi lại Bảy tám bước thất tha thất thiểu Thật vất vả mới dừng Tốt không hổ là vân thanh không Như vậy Hắn từ trong ngực lấy ra một viên đan dược Bỗng nhiên nuốt mà xuống Lại từ phía sau rút ra một thanh trường đao Bỗng nhiên nằm ngang ở trước ngực Nhìn huyết đan phá tinh đao Vân thanh không lập tức nhận ra được Chính là lục hợp đường luyện chế có thể trong nháy mắt lực bộc phát số lượng nhiên huyết đan. Cùng thất tinh điện luyện chế cổ dai thần binh phá tinh đao hảo nhãn lực chính là từ lục hợp đường cùng thất tinh điện cái kia trên thân hai người vào tay nhiên huyết đan cùng phá tinh đao bây giờ. Ta lực lượng hoàn toàn ở ngươi phía trên. Lại thêm danh đao nơi tay. Vân thanh không. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu đi chết đi nếu như nói hắn đối lục hợp đường cùng thất tinh điện hai người. Còn có chút lưu thủ. Dù sao cũng là một nhóm người như vậy đối Vân Thanh không. Coi như thật không có nửa phần nhân từ Huyền âm bang cùng phủ thành chủ. Vốn là thủy hỏa bất dung Vân Thanh không rốt cuộc cũng nghiêm túc. Tốt. Hôm nay ta liền cùng ngươi Hảo Hảo đánh nhau một trận hai người một trận kịch chiến xem như giữa sân cảnh giới cao nhất hai người. Trận chiến đấu này tự nhiên là mười phần kịch liệt. Vân Thanh không cảnh giới cao hơn. Công pháp mạnh hơn. Trần Hảo nhiên nuốt nhiên huyết đan về sau. Lực lượng mạnh hơn. Chiến ý càng tăng lên. Lại có tiếng đao nơi tay. Trong lúc nhất thời lại là bất phân cao thấp. Lực lượng ngang nhau cuộc diện. Cái này kịch chiến kéo dài dòng giã nửa canh giờ. Rốt cuộc. Trần Hảo nhiên nhiên huyết đan dược hiểu đi qua. Lực lượng bắt đầu suy giảm. Dần dần chống cử không nổi Vân Thanh không thế công. Hắn vừa sợ vừa giận, lại lại không thể làm gì. Vân Thanh không rốt cục một trường vỗ tài trước ngực của hắn. Đánh cho hắn kịch liệt đau nhức vô cùng. xương sườn tựa hồ cũng bẻ gãy mấy cây. Kêu đau một tiếng. Ngã trên mặt đất. Nhưng cùng lúc. Trong tay hắn danh đao phá tinh. Cũng rốt cuộc chém trúng Vân Thanh không. Tại cánh tay phải của hắn phía trên lưu lại một vết máu đỏ sấm. Máu chảy như suối Vân Thanh không một kích mà bên trong. Lập tức phi thân bắt đầu trốn chạy. Hắn giờ phút này cũng đã là nỏ mạnh hết đà cơ hồ là tinh bị lực tan rồi. Quảng cáo Trần Hảo nhiên giận dữ. Đoạn hương đệ. Tranh thủ thời gian đuổi theo cho ta đoạn hùng sư gãi đầu một cái. Không phải ngươi nói. Đây là chính ngươi đơn đà độc đấu. Không cho ta xuất thủ sao Trần Hảo Nhiên. Trước khắc nay khác ta hai người thắng bãi đáp phân. Hiện tại là khảo hạch thí luyện thời gian. Mau tới tiến đến kết liễu hắn đoạn hùng sư Trần chờ nói. Tốt như vậy sao Trần Hảo Nhiên. Hai người đang dây dưa ở giữa, vân thanh không đã chạy được xa. Trần Hảo Nhiên Mẹ ngươi sẽ hay không sẽ chơi đoạn hùng sư cả giận nói Ngươi lại mắng Trần Hảo Nhiên một chút bình tĩnh lại Hừ một tiếng không nói thêm gì nữa Hắn đương nhiên không sợ đoạn hùng sư Nhưng lại không dám trêu chọc ngũ hổ bang phía sau nam nhân kia Giờ phút này liền đứng tại yêu ma tốc giấy nối phía trên táng thiên đao tông đại trưởng lão đoạn thủy lưu Vân Thanh không lào đảo nhiên ngã một đường tiến lên Muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút Điều dưỡng khí tức Khôi phục sức mạnh Nhưng mà yêu ma cốc bên trong Đâu đâu cũng có yêu thú hoành hành Chỗ nào sẽ có địa phương an toàn cung cấp hắn an tâm Điều dưỡng cũng may hắn ngũ xác linh mẫn Trên đường đi tránh né lấy đàn yêu thú Thời gian dần qua đi rất xa Khí lực cũng tự hồ khôi phục một chút xíu Bất quá Đúng lúc này, bỗng nhiên hắn thấy được mặt khác hai cái thân ảnh, mà rất rõ ràng, hai người này cũng đã phát hiện hắn. oan ra ngõ hẹp vân thanh không cười khổ một tiếng, ngửa mặt lên trời thở dài, biết mình sợ là khí số đã hết. Tần lôi cùng tần tích vũ xuất hiện tại trước mắt của hắn. Tần lôi nhìn một cái thương thế trên người hắn. Nhìn nhìn lại hắn bây giờ tinh bị lực tan chập vật thần sắc. Kinh ngạc nói. Ngươi làm sao làm thành bộ ráng này Vân Thanh không cười khổ nói Gặp được trần hảo nhiên cái người điên kia Tần lôi gật gật đầu Khó trách Bất quá Lấy chiến lực của hắn Tựa hổ sẽ không đem ngươi bước đến phân thượng này a hắn nuốt lục hợp đường nhiên huyết đan Tay cầm thất tinh điện phá tinh đao Lại thêm cố này không muốn mạng sức mạnh Ta có thể thắng hắn cũng là không dễ Tần lôi cười cười, cứ như vậy ngươi thế mà còn là thắng, không hổ là vân thanh không à. Vân thanh không thở dài, thì tính sao gặp được hai người các ngươi, ta cũng đã là không đường có thể trốn. Ngươi muốn xử trí ta như thế nào tần lôi cùng tần tích vũ liếc nhau. Cười cười nói, ta thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi bộ ráng này. Trong lúc nhất thời ngược lại là có chút không đành lòng động thủ đâu. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không 902 chương 48 bằng hữu. Ngươi đây là gian lận A Vân Thanh không cười khổ một tiếng. Ngươi không cần giả hảo tâm. Muốn giải quyết ta liền nhanh cho tìm đi. Tần tích vũ hiểu rõ tần lôi ý nghĩ. Nở nụ cười xinh đẹp nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy. Dưới loại tình huống này cùng hắn động thủ. Quá mức thắng mà không võ rồi tần lôi gãi gãi đầu. Đích thực có chút. Vậy chú ta, lời còn chưa dứt bỗng nhiên nơi xa lại xuất hiện hai cái thân ảnh. Chính là Trần Hảo Nhiên cùng đoạn hùng sư Vân Thanh không biến sắc. Hai người tắt ngươi. Thế mà nhanh như vậy liền cùng lên đến rồi. Trần Hảo Nhiên sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên thương thế không nhẹ. Hắn nghiến sang nghiến lời nói. Vân Thanh không. Ta sớm muộn cũng sẽ triệt để đánh bãi ngươi. Khủ phụ khủ. khủ. Tần lôi cười nói, nhị đương ra bảo trọng thân thể ác. Tần lôi ngươi cũng tải ta tất sát trên danh sách khổ khổ khổ. Tần lôi sờ lên cái cầm, lấy các ngươi hai cái hiện tại trạng thái còn dám theo đuổi không bỏ cũng là lợi hại. Đích thực. Trần hảo nhiên trọng thương. Đoạn hùng sư một người đối mặt đồng dạng có tổn thương vân thanh không tự nhiên không sợ. Nhưng là gặp được tần lôi cùng tần tích vũ hai người. Tuyệt đối là thua không nghi ngờ. Đoạn hùng sư cười ha ha chúng ta là sẽ không thua tần lôi Ồ ngươi từ đâu tới tự tin đoạn hùng sư đi lên một chỉ Ta bên trên có người đám người Tần lôi ha ha cười lạnh Ngươi ngược lại là rất thẳng thắn a Vẫn là nói là có chút khờ đâu đoạn hùng sư sưởng sốt một chút Ngươi là đang mắng ta sao phải thì như thế nào ta giết ngươi đoạn hùng sư giận dữ Lập tức xông về phía trước Một quyền liền đánh phía tần lôi Tần lôi mỉm cười Vừa muốn xuất thủ Bỗng nhiên bên cạnh tần tích vũ đã khẽ cười một tiếng Vung tay lên một cái Chở tay vỗ Một chiêu tần ra tuyệt học ngũ lôi trưởng liền vỗ ra Oanh hai người hai đại trưởng thế trong nháy mắt va chạm một chỗ Bột phát ra một trận oanh minh Không khí ấm vang tứ tán Hai người đều là nhỉ phẩm võ giả, cảnh giới tương đương, trong lúc nhất thời chiến tại một chỗ, đánh cho mười phần kịch liệt. Vân Thanh không cùng Trần Hạo Nhiên hai người đều là thương thế rất nặng, chỉ có thể lẫn nhau dương mắt nhìn biểu thị cầu thị. Tần Lôi lại là ở một bên vì Tần Tích Vũ trận tùy thời chuẩn bị xuất thủ viện trợ. Nhưng là trong lòng của hắn cũng rất là nghi hoặc. Lấy cuộc diện bây giờ, dù là Đoạn Hùng sư thắng Tần Tích Vũ Cũng còn có một cái sinh long hoạt hổ mình tại. Hắn tuyệt đối không có khả năng chiếm được xong đi. Vì cái gì? Trần Hảo Nhiên cùng đoạn hùng sư hai người còn như thế bình thản ung dung lúc này. liền nhìn tần tích vũ một tiếng quát khẽ. Thi chuyển ra ngũ lôi trưởng bên trong tất sát tuyệt kỹ. Ngũ lôi oanh trời bàn tay vỗ. Năm ngón tay phản phất bột phát ra năm đảo lôi đình chi lực. Ẩm vang xé sách hư không. Quanh gích mà đi. Bỗng nhiên chính giữa đoạn hùng sư lồng ngực đau đớn một hồi đột kích. Đoạn hùng sư không khỏi bão hết thảm một tiếng. thu vệ thê lương. Thanh trấn cửu tiêu tần lôi vừa muốn cười nói cái gì. Bỗng nhiên. Phản phất vì hô ứng đoạn hùng sư kêu thảm. Mọi người ở đây cách đó không xa. Một tiếng yêu thú kinh khủng gào thép. Đinh tai nhức ấp bộc phát mà đến tần tích vũ vội lui về tầng lôi bên cạnh Hai người liếc nhau Đồng nói Cái kia kinh khủng yêu thú rầm rầm rầm phản phất là gót sát trà đạp tại đại địa phía trên Theo một trận thiên băng địa liệt bình thường tiếng vang Một đầu kinh khủng yêu thú bỗng nhiên từ sơn cốc nơi xa hiện ra thân hình Trong chốc lát đã lướt qua vài trăm mét chảy như bay đến Thoáng qua ở giữa Đã đi tới đám người trước người Quảng cáo đây, đây là Vân Thanh không tần lôi tần tích vũ Ba người ba mặt mộng bức Cấp 18 yêu thú Đại địa Bảo Hùng cấp 18 yêu thú tương đương với nhân tộc cổ dai võ giả nhưng mà hắn sức chiến đấu cường đại Chỉ sợ có thể đủ so sánh chân chính võ đảo công sư Đại địa Bảo Hùng vừa xuất hiện To như cột điện thân thể che khuất bầu trời Trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người Cái kia to lớn vô cùng hình dáng. Giữ tờn kinh khủng ngũ quan. Răng nanh sắc nhọn. Toàn thân đất màu nâu lông tóc phản phất khôi giáp bình thường. Nặng nề vô cùng hắn đứng thẳng lên. Cái kia một đôi tay gấu càng là giỏ người. Lợi trảo tản ra hàn mang. Khoảng chừng to bằng quạt hương bồ. Bóp nát nhân loại đầu lâu thật giống như bóp một đầu dưa hấu bình thường dễ dàng. Trần hảo nhiên lớn tiếng cười lạnh. Giống như điên cuồng Các ngươi song xuôi các ngươi song xuôi có biết không Vân Thanh không ngạc nhiên Cái này Đây coi là cái gì đoạn hùng sư cười ha <cười> ha Đây là ta nuôi trong nhà sủng vật Đại địa bảo hùng Vân Thanh không Tần lôi Tần tích vũ Tần lôi càng là giận không kềm được Ngươi điều này cùng ta náo đâu đại địa bảo hùng làm sủng vật cấp 18 yêu thú Ngươi nói là nhà ngươi sủng vật riêng này một đầu đại địa bảo hùng đều có thể đem các ngươi ngũ hổ băng làm cái người ngã ngựa đổ rồi làm sao lại cam tâm làm sủng vật của các ngươi đoạn hùng sư ha ha cười nói. Là ta ra ra tặng. Ra ra ngươi là ai nào chính là trên núi đứng trong đám người ở giữa nhất cái kia. Tần lôi tần tích vũ vân thanh không ba người đoạn thủy lưu quả là thế ta đi mẹ nhà hắn. bằng gấu. Ngươi đây là sáng loáng gian lận A đoạn hùng sư cười ha ha. Có sao nói nhảm ta ra ra nói. sủng vật cũng coi là thực lực một bộ phận. Cho nên cũng không tính gian lận. Trần Hảo nhiên cười lạnh một tiếng. Đoạn huynh Không cần cùng bọn hắn nhiều lời. Chào hỏi đại địa bảo hùng xử lý bọn hắn. Ngươi ta liền có thể an tâm thắng được tranh tài. Gia nhập táng thiên đao công rồi ha ha. Tốt. Đại địa bảo hùng xuất khích cái kia đại địa bảo hùng bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng Mở ra hai con to lớn tay gấu Phản phất là một chiếc xếp người như ngói cỗ máy chiến tranh bình thường Bỗng nhiên hướng tần lôi ba người lao đến Tần lôi biết xó tránh cũng không thể tránh Nổi giận gầm lên một tiếng Mẹ nó chỉ có thể liều mạng lấy hắn thực lực hôm nay Tam phẩm võ giả Dù là thi triển ra tuyệt kỹ thiên lôi cuồn cuộn đại pháp Tăng vọt gấp 3 lực lượng Nhiều lắm là cũng chỉ có thể khí lực va chạm bát phẩm Thậm chí hơi chút chống lại cựu phẩm võ giả Đối đầu loại này có thể so với võ đảo tông sư ginh khủng yêu thú Hắn là nửa phần phần thắng đều không có đại địa bảo hùng song trưởng bỗng nhiên âm vang đánh ra mà xuống tầng lôi hóa thân thiên lôi cuồn cuộn trạng thái Một chiêu oanh lôi huyền bỗng nhiên oanh gích mà lên tần lôi tần lôi. Tần tích vũ cùng vân thanh không hai người đồng thời la lên một tiếng. Phản phất thấy được tiếp theo trong nháy mắt. Tần lôi liền muốn trọng thương hình ảnh. Vào thời khắc này. Quảng cáo bỗng nhiên một đảo điện quang. Phản phất là sáng thế kỷ bình thường sáng tỏ. Tại một phần vạn cái nháy mắt. Trong nháy mắt nổ tung ra xì xì xì oanh một đảo hình cầu thiểm điện. Bỗng nhiên ấm vang đánh ra. Đang đụng vào đại địa bão hùng song trưởng bên trên. Lập tức một cố dòng điện bao khỏa đại địa bão hùng toàn bộ thân hình. Lông tóc đồng thời nổ tung ra. Hắn tựa hồ có chút mê hoạt, móng vuốt có chút một trào. Sau đó to lớn dòng điện truyền đến kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân. Giống hắn giận không kèm được, bỗng nhiên lắc đầu thanh tỉnh một chút, nhìn về phía tập kích hắn sinh vật. Đó là một đầu trạng thái như mãnh hổ. Lại toàn thân tuyết trắng. Tắm rửa tải hịt liệt lôi quang bên trong vinh khủng yêu thú chính là hư không lôi thú. Sở gian cờ liên nguyên lai. Lý thiên sinh từ khi nghe được đại địa bảo hùng gầm thép thời điểm. liền phát hiện cái này huyền bí trong đó. Hắn thấy được đại địa bảo hùng xuất hiện thời điểm đoạn thủy lưu khóe miệng nụ cười âm hiểm. Nghĩ đến hắn vẫn luôn tại gian lận đủ loại tình cảnh. Nghĩ đến bằng đoạn hùng sư thực lực căn bản không có khả năng chiến thắng sự thực khách quan. Rất nhanh liền được có kết luận. Thế là, hắn liền đưa cho Phở Gian Cờ Linh nhiệm vụ này. Phở Gian Cờ Linh vừa đến, liền dùng vạn hóa yêu lôi Pháp bị thương nặng đại địa bảo hùng. Lấy hắn thượng cổ gì trùng hư không lôi thú vô thượng huyết mạch. Thiên phú thần thông khống lôi thuật. Tăng thêm tự thân đối với lôi hành công Pháp không có gì sánh kịp nhận biết. Lại thêm Lý Thiên Sinh truyền thủ cho hắn yêu tộc bí điển vạn hóa yêu lôi Pháp Bây giờ Thờ Gian Cờ Linh Đã sớm có được so sánh kinh khủng cử yêu thực lực khống chi Hắn là lôi hệ yêu thú Đại địa Bảo Hùng là thổ hệ yêu thú Hoàn Mỹ bị chính mình khắc chế Đại địa Bảo Hùng nổi giận gầm lên một tiếng Còn muốn tiến lên Thờ Gian Cờ Linh nhảy lên một cái Móng vuốt ở giữa một đảo mãnh liệt nhất mãnh liệt Kịch liệt điện quang dần dần thành hình Hóa thành một đầu thế gian sắc bén nhất Sắc bén Sắc bén lôi đình chi tiến Bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra suy một tiếng vang trầm Lôi đình chi tiến trong chốc lát đâm xuyên qua đại địa bảo hùng cái chán Cái kia cực đại vô cùng thân thể còn đang gơ y u nơ gơ Sẵn hướng phía trước chạy trốn Cũng đã đã mất đi ý thức Thờ gian cờ liên nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất Sau đó đại địa bảo hùng thân thể cao lớn ấm vang ngã xuống đất té nằm bên cạnh hắn Trần hảo nhiên trởn mắt hốt mồm Đoạn hùng sư lửa giận ngút trời Hắn nổi giận gầm lên một tiếng Ngươi Các ngươi đây là gian lận tần lôi sớm đã hiểu qua đây Ở trong lòng cảm kích sư phụ một vạn lần Nghe được đoạn hùng sư lời nói Hắn mỉm cười Có sao đoạn hùng sư. Nói nhảm tần lôi. Ra ra ngươi không phải nói. Sủng vật cũng coi là thực lực một bộ phận. Cho nên cũng không tính gian lận. Đoạn hùng sư. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính không hai chương 49 còn có loại này thao tác có phở gian cờ liên loại này vô cùng cường đại trợ lực. Tần lôi tần tích vũ tổ hai người chính là đánh đâu thắng đó. Không thể ngăn cản. Đoạn hùng sư đã thua ở tần tích vũ trên tay Trần Hảo Nhiên trọng thương Vân Thanh không trọng thương Đại địa báo hùng chết bất đắc kỳ tử Nhìn tựa hồ đã không ai có thể ngăn cản bọn hắn chiến thắng rồi Tần lôi tần tích vũ liếc nhau mỉm cười Thờ gian cờ liên cười lạnh một tiếng Hắn đã sớm đối loại này sáng loáng tấm màn đen tức giận đến chửi đồng rồi Lúc này nhìn thấy đoạn hùng sư còn tại Giảo biện mắt to một tiếng Một đảo lôi quang liền bắn ra ngoài A hét thàm một tiếng A trần hảo nhiên cũng chịu một cái Yêu ma tốc bên ngoài Giấy núi phía trên biển người chính giữa Đoạn thủy lưu sắc mặt hơi đổi một chút Mặt khác hai đại trưởng lão nhìn qua hắn Một cái gãi gãi đầu Kỳ quái Đoạn đại trưởng lão làm sao còn không hô bị loại một cái khác bận bịu gãi gãi cánh tay của hắn Chuyện cho tới bây giờ còn xem không hiểu sao hiển nhiên cái kia sắt ngô ngơ là đoạn đại trưởng lão thân thích. Đừng nói nhảm. Chọc dẫn hắn ta đến đều không có quả ngon để ăn. Đen. Thật mẹ nhà hắn đen à tần lôi. Tần tích vũ tài phờ gian cờ liên hộ giá hộ tống bên dưới. Hướng về nơi đến đường chạy về. Tranh tài thời hạn cuối cùng sắp đến rồi. Chỉ cần ở trước đó thành công trở lại miệng hang. Đồng thời thu hoạt được nhiều nhất yêu thú tai trái Chính là người thắng cuối cùng bây giờ Trừ hai người ra Tất cả mọi người là trọng thương Căn bản không có khả năng gấp trở về Cho nên Chỉ cần hai người trở về Liên đã khóa chặt thắng cục Ngày gần chính giữa thời điểm Hai người một thú sốt cục thấy được miệng hang đám người Tần ra đám người càng là đứng tại phía trước nhất nhanh đón từng cái trên mặt đều là nhảy cấm hoan hô, mừng rỡ như điên. Thánh địa á, táng thiên đao công tần ra. Lại có tử để coi là thật tiến vào mực này thánh địa tần Trinh cùng tần thái thượng hai người tuổi già an lòng. Hài lòng đến cực điểm gật đầu cảm khái. Lý thiên sinh hệ quả nhìn qua chính mình trở về độ đệ ánh mắt liếc về đoạn thủy lưu trưởng lão. Sau đó càng là nhìn về phía càng xa xôi Thần sắc hơi đổi U Vinh Quy Quy Mơ Tần lôi đi lên phía trước Đối đoạn thủy lưu ba vị thánh địa trưởng lão nói Bái kiến các vị trưởng lão Thanh Dương Thành Tần ra tử đệ Tần lôi Tần tích vũ Trở về miệng hang Đoạn thủy lưu từ chối cho ý kiến Khẽ ừ, lại không có bất kỳ cái gì biểu thị, có chút hiếp mắt lại. Đám người không hiểu chút nào. ngoại trừ tần lôi hai người. Những người khác đã trọng thương, đã mất đi tư cách. Làm sao còn không tuyên bố kết quả cuối cùng đâu quảng cáo đúng lúc này. Bỗng nhiên. Nơi xa chuyển đến từng đợt yêu thú trà đạp đại địa thanh âm. Mọi người sắc mặt nhất biến. Chỉ thấy tùy theo mà đến. Là một đầu tê giác bình thường yêu thú. Tại trên lưng của hắn. Vậy mà nằm lấy hai người. Chính là Trần Hảo Nhiên cùng đoạn hùng sư đoạn Thủy Lưu cười. Tần ra mọi người sắc mặt kịch biến. Liền liền mặt khác hai đại trưởng lão đều trởn mắt hốt mồm. Cách này, cách này. Giờ gian cờ liên càng là chửi âm lên. Thế mà còn có một đầu gian lẫn yêu thú đoạn Thủy Lưu nhìn sắc trời một chút. Vo khan một cách nói. Thời gian không sai biệt lắm. Tốt. Chỉ có hai con đội ngũ trở về. Đã như vậy. Liền muốn xem ai chém xếp yêu thú càng nhiều. Đám người một mảnh hư thanh đoạn thủy lưu chỉ coi là nghe không được. Tần lôi cùng tần tích vũ hừ một tiếng. Giao ra ba lô của mình cho ba vị trưởng lão kiểm tra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Một tên buồn bã trưởng lão đếm xong. Lớn tiếng tuyên bố. Tổng cộng 24 con yêu thú tai trái tất cả mọi người là lớn tiếng vỗ tay. Thậm chí liền những cái kia lúc đầu đối tần ra thấy ngứa mắt người. Giờ phút này đều bởi vì quá khinh bị đoạn thủy lưu nhóm này con người chuyển hướng duy trì tần ra. Đoạn hùng sư Trần Hảo Nhiên hai người chiến lợi phẩm. Một tên cao gầy trưởng lão. Xuất ra hai người ba lộ. Sắc mặt hết sức khó coi. thận trọng quan sát đến đoạn thủy lưu áng mắt. Cái thứ nhất 3 lô, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tổng cộng 99 9 cái yêu thú tai trái Cái thứ 2, 3 lô tổng. Tổng 8 con tai trái Cái thứ ba 3 lô tổng tổng 3 con. Thành tích cuối cùng. Hai người chém xếp 20 con yêu thú tần lôi thở dài một hơi. Hắn biết rõ hai người là cướp sạch lục hợp đường cùng thất kinh điện chiến lợi phẩm. Cho nên số lượng cũng sẽ không quá ít. Nhưng là bây giờ xem ra. Dù sao vẫn là không bằng chính mình cùng tần tích vũ Đúng lúc này bỗng nhiên Cái kia đại địa HT bỗng nhiên phát một tiếng sống Cứ thế là từ trong miệng nôn xảy ra điều gì máu me đầm địa đồ vật Cái đó là Yêu thú tai trái u Vinh Quy Quy Mơ Đoạn thủy lưu trưởng lão lặng lẽ cười lạnh Tiến lên nhìn thoáng qua nói Nơi này còn có 5 con yêu thú tai trái cho nên Trần Hảo Nhiên đoạn hùng sư cuối cùng chém giết yêu thú số lượng là 25 con đám người trởn mắt hốt mồm Gặp qua vô sỉ chưa thấy qua vô sỉ như vậy quả thực là vô sỉ mẹ hắn cho vô sỉ mở cửa Vô sỉ đến nhà đoạn thủy lưu nhìn một chút thái dương Tốt Thời gian lập tức sắp đến Ta tuyên bố Lần này táng thiên đao tông tuyển bạc chiêu mộ Sau cùng người thắng trận là Đúng lúc này Lý Thiên Sinh một tiếng ho khan Phở gian cờ liên ngầm hiểu quảng cáo Giống hắn gầm lên giận dữ Lôi điện đưa tới Tây Lạp một tiếng Điện quang phá toái hư không Xuyên thẳng qua không khí Chỉ một thanh âm vang lên liền xuyên thủng cái kia Đại địa HT đầu lâu Đại địa HT kêu lên một tiếng đau đớn Ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử Sở gian cờ Linh thật giống như giết một con gà một dạng. Không thèm để ý chút nào. Dối ra móng vuốt. Lại là tê lạc một tiếng. Đại địa hát tê tay trái liền bị hắn trột vào trên vuốt. Ném xuống đất. Tần lôi biến sắc có biến hóa đám người. Sợ ngây người. Liền xem như đoạn thủy lưu cũng sắc mặt trắng bệch con mắt trừng giống như chuông đồng tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, trong lúc nhất thời còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Lý Thiên Sinh cười khà ha, ha. "Tần Lôi, Tần Tích Vũ tổ hai người sủng vật, tại thời gian hết hạn trước đó, lần nữa chém giết một con yêu thú." Dựa theo đoạn thủy lưu đại trưởng lão Lý Luận, sủng vật chém giết đương nhiên cũng coi như làm hai người chiến lợi phẩm, cho nên hai người tổng thành tích Đồng dạng là chém giết 25 con yêu thú nhưng tần lôi hai người sớm trở về cho nên Người thắng đương nhiên là tần lôi tổ một đám người càng là sợ ngây người Còn còn có loại này thao tác mặc dù Nhưng là Thật giống Rất có đạo lý bộ dáng đám người trong lúc nhất thời đều nhao nhao tỉnh ngộ lại Trong lòng đều nín cười Sơ tay hô lớn Tần lôi Tần lôi Tần lôi nhường hắn thắng nhường hắn thắng đoạn thủy lưu sắc mặt so ăn phải con rồi còn khó nhìn hơn. mập lùn trưởng lão cùng cao gầy trưởng lão đồng thời nhìn về phía hắn thấp giọng nói đại trưởng lão, ngài nhìn cách này. Đoạn thủy lưu giận không kềm được. Ngươi, ngươi cũng đã biết vừa mới chém giết đầu đại địa HT kia là bản tỏa tự mình nuôi dưỡng yêu sủng ngươi thế mà liền dám chém giết hắn quả thực là nghiệp chướng nặng nề. To gan lớn mật lý thiên sinh cười ha ha. Ồ nguyên lai like cái này đại địa HT là đại trưởng lão nuôi dưỡng sủng vật như vậy nói cách khác. Không nên tính là đoạn hùng sư rồi cái kia. Vừa mới năm con yêu thú tai trái. Tự nhiên cũng liền không tính đi vậy chúng ta cũng lui một bước. Cái này một đầu tai trái cũng không tính là. Chúng ta cần lôi chính là 24 con. Các ngươi cái kia tổ là 20 con. Vẫn là chúng ta chiến thắng A đoạn Thủy Lưu giận dữ Ngươi Lý Thiên Sinh sở lên cái cầm Có vấn đề sờ gian cờ Linh nghe cười ha ha Ngoát ngoát cái đuôi Dương Dương đắc ý đi tới Cùng Lý Thiên Sinh đứng chung với nhau Nói hay lắm thống khoái bất quá Như thế cùng thập đại thánh địa trưởng lão đối nghịch Không quá giống ngươi lão Lý nhất quán phong cách A Lý Thiên Sinh Trong nhà nghẹn quá lâu Cũng là thời điểm đi ra chơi đùa rồi. Phở ran cờ liên. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính không hai chương 50 tầng xa tận thế ba canh lặp lạp lạp. Cầu phiếu lạp lạp lạp đoạn thủy lưu trầm mặt phút chốc. Cười lạnh một tiếng. Tốt. Rất tốt. Táng thiên đao công chiêu mộ chiến. Người thắng trận là. Tần xa tần lôi tần tích vũ vậy mà lúc này lại không người gieo họ. Bởi vì. Ai cũng có thể nhìn ra được. Đoạn thủy lưu đã thật sự nổi giận. Có lẽ còn có sát tâm có thể thu hoạch được gia nhập thánh địa tư cách. Đương nhiên là mộ tổ bốc lên khói xanh chuyện thật tốt. Nhưng là. Còn không có vào thánh địa. Mà đắc tội với một cách đại trưởng lão loại chuyện tốt này. Vẫn là miễn đi. Tần Trinh cùng tần thái thượng liếc nhau. Ánh mắt bên trong cũng đều toát ra thật sâu sầu lo thở dài một tiếng. Tần lôi lại là mỉm cười. Đoạn trưởng lão, tựa hồ là đối kết quả này rất không hài lòng đám người gặp hắn thế mà chủ động trêu chọc đoạn thủy lưu. Cũng không khỏi càng là giật nảy mình. Tần thái thượng càng là vội nói. Tần lôi, không được vô lễ tần lôi lắc đầu. Cười khổ một tiếng nói. Thái thượng trưởng lão, việc đã đến nước này. Chẳng lẽ còn có chỗ giảng hóa sao thập đại thánh địa A. Ta tần lôi đích thực là rất có chút hướng tới. Nhưng cũng không có đến không đi không được tình trạng Nếu như đoạn trưởng lão cảm thấy kết quả này không thể tiếp nhận Ta Tần Lôi Nguyện ý rời khỏi cái gì mọi người nhất thời trợn mắt húc mồm Thập Đại Thánh Địa A Kinh lịch bao nhiêu khảo nghiệm mới có thể có được tiến vào bên trong tư cách Cách này Tần Lôi lại có dũng khí nói ra rời khỏi loại những lời này đoạn Thủy Lưu cũng biến sắc Người Người Tần Lôi cười nói Đoạn trưởng lão. Ngươi không nghe lầm. Ta cần lôi có thể rời khỏi. Thập đại thánh địa đương nhiên cao không thể chạm Nhưng ta đã có sư phụ. Có lão nhân ra ông ta tại. Thập đại thánh địa cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là tích vũ, ngươi không cần phải. Tần tích vũ nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi cũng không muốn đi. Ta đi làm cái gì chỉ là một cái thập đại thánh địa. Ta cần tích vũ vấn là có thể vì ngươi từ bỏ. Đám người càng là xôn sao. Chỉ là. Thập đại thánh địa lý thiên sinh tự nhiên biết rõ. Tần lôi bên người thanh mai trúc mã này nhân vật nữ chính. Khẳng định địa vị to lớn. Nghe lời này cũng lơ đính. Nhưng những người khác coi như cả kinh ngây người. Đoạn thủy lưu cười lạnh một tiếng. Tốt. Rất tốt ta làm đại trưởng lão nhiều năm như vậy. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lại có thể có người sẽ cử tuyệt thánh địa mời đa ngươi hai người rời khỏi Trần Hảo Nhiên Đoạn Hùng Sư Hai người các ngươi chính là ta thánh địa sự bị đệ tử Trần Hảo Nhiên Đại Hỷ Vội nói Đúng Đa tạ đại trưởng lão đoạn Hùng Sư cũng cười ha ha Đa tạ ra ra quảng cáo đám người Liện che dấu đều không che dấu sao đoạn thủy lưu hừ lạnh một tiếng Chúng ta đi chúng người đưa mắt nhìn nhau Trận này thánh địa chiêu mộ chiến Ai cũng sẽ không nghĩ tới Cuối cùng sẽ rơi vào cái kết quả như thế Mặt khác tại yêu ma cốc tham dự khảo nghiệm tử để cũng dần dần trở về Vân Thanh không nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi được lắc đầu thở dài Bất quá, hắn ngược lại là đối tần lôi càng nhiều hơn mấy phần bội phục Hắn vỗ vỗ tần lôi bả vai Cười nhạt một tiếng nói Có thể từ bỏ thập đại thánh địa để tử tư cách. Tần lôi. Ngươi thật sự chính là để cho ta lau mắt mà nhìn ta. Hy vọng tương lai một khi một ngày, ngươi ta có thể lại có phân cao thấp cơ hội. Sau đó, đám người ai về nhà lấy? Tần phủ đại thính nhị sự. Tần thái thượng lông mày không dương thở dài liên tục. Tần trinh cũng vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta lần này thế nhưng là triệt để đem táng thiên đao tông đắc tội. Lý Thiên Sinh cười cười. Tần gia chủ. Thái thượng trưởng lão. Chẳng lẽ các ngươi tưởng rằng hiện tại mới tội sao đoạn hùng sư là đoạn thủy lưu cháu trai ruột. Hắn muốn gian lận. Ta cách này đổ nhi ngoan ở đây. Nhân thể chắc chắn sẽ đắc tội hắn. Húng chi. Tuồng vui này hiển nhiên là đã sớm an bài tốt. Tần thái thượng gật gật đầu tiên sư đại nhân nói đúng. Trận này thánh địa chiêu mộ chiến chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu chính là nhằm vào ta tần gia tới. Vô luận kết quả như thế nào ta tần gia đắc tội táng thiên đao tông cũng sẽ là không cách nào tránh khỏi kết cục. Cái này chỉ sợ là một ít người đã tính định tốt sự kế bỗng nhiên. Ngoài cửa truyền đến một tiếng cuồng tiếu ha ha ha ha. Không hổ là tần gia thái thượng trưởng lão lại muốn đến tầng này. Khó được khó được. Đám người cùng nhau chạy vội ra ngoài, liền thấy một cái mặt mũi tràn đầy giữ tờn thân ảnh. Chính là huyền âm bang bang chủ. Thanh dương thành thế lực ngầm bên trong vương giả. Trần Hảo Thiên Trần Hảo Thiên. Quả nhiên là ngươi Trần Hảo Thiên cười ha ha. Đương nhiên là ta. Tự nhiên là ta. Các ngươi tần ra không nghĩ tới sao đây hết thầy hết thầy. Căn bản là tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta từ vừa mới bắt đầu. Các ngươi tần ra quật khởi thời điểm. Ý đồ phá vỡ ta huyền âm bang làm ăn một khắp này. Cũng đã bắt đầu đã rơi vào ta tính toán. Ta không tiếc hoa lớn vốn gốc xin mời ngũ hổ bang cái kia mấy con chó xải tiến đánh tần ra. Chính là muốn dẫn động ngươi tần ra cùng ngũ hổ bang mâu thuẫn. Vô luận ai thắng ai thua. Căn bản không chút nào trọng yếu đương nhiên. Kết quả ba con chó xải trọng thương. Đích thực có chút vượt quá sự liệu của ta Nhưng cái kia lão chó xài thẻm quá hóa giận Tiến đánh ta huyền âm bang Một trận kịch chiến Song phương lướng bãi câu thương Bất quá Cách này cũng là chuyện tốt Ngũ hổ bang tổn thất nặng nề Về sau cũng không có tư cách lại cùng ta huyền âm bang tranh đấu Mà ta Thông qua cùng ngũ hổ bang đàm phán Dẫn đồng cái kia lão chó xảy thế lực sau lưng Đó chính là táng thiên đao tông cách này con thú khổng lồ táng thiên đao tông Đoạn thủy lưu trưởng lão vừa xuất hiện Mở ra trận này cách gọi là chiêu mộ tuyển bạc chiến bắt đầu Vô luận kết quả như thế nào Các ngươi tần xa cùng hắn kết thù cũng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột Hoặc là nói Quảng cáo các ngươi nguyên bản đã là tử thủ. Trận này chiêu mổ chiến. Bất quá là những mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt mà thôi bây giờ. Ta liên tiếp tính toán liên tiếp ứng nghiệm Các ngươi tần ra. Đã triệt để nhường đoạn thủy lưu trưởng lão ở trước mặt mọi người mặt mũi mất hết. Đắc tội đến chết. Cái này thù mới hẳn cú tích lũy một chỗ. Các ngươi tần ra. Đã đã chú định triệt để diệt vong ghét cuộc ha ha ha ha. Há há há tần ra đám người nghe xong. Lại là phấn nộ. Lại là sợ hãi tần Trinh giận không kềm được. Trần Hảo Thiên. Đây hết thảy quả nhiên đều là ngươi ở sau lưng an bài phải thì như thế nào bây giờ. Đoạn đại trưởng lão đã quyết tâm. Muốn diệt ngươi tần ra. Hắn có táng thiên đao tông cách này thế lực bá chủ thiết lực làm hậu thuẫn. Lại có ngũ hổ băng. Ta huyền âm băng phối hợp xuất mã áp. Ngươi cho rằng các ngươi tần ra còn có một chút xíu may mắn thoát khỏi cơ hội đừng người si nói mộng rồi ngoan ngoãn chờ chết đi vừa rứt lời. Đã có người tới báo Thái Thượng Trưởng Lão. Gia chủ đại nhân thu đến cấp báo. Lục hợp đường. Thất kinh điển hai thế lực lớn. Đột nhiên đối ta tần ra các nơi luyện đan. Luyện khí. Công sường. Cửa hàng các loại chỗ. Phát động Thí công lại có người đến báo thái thượng trưởng lão gia chủ đại nhân ngũ hổ bang ngũ đại đường khẩu. Đột nhiên tập kết thiết lực. Hướng phía thanh dương thành xuất phát đợt thứ ba đến báo thái thượng trưởng lão. Gia chủ đại nhân huyền âm bang. Huyền âm bang tất cả phân đà nhân mã đã thu hồi thanh dương thành tổng đà. Đồng thời tại cùng ngũ hổ bang bang tụ hợp một chỗ. Tựa hổ chuẩn bị. Phát động tổng tiến công đợt thứ tư trưởng lão. Gia chủ triệu tiền tôn ba nhà đóng cửa đóng cửa Tạm thời đình chỉ hết thảy làm ăn để ngủ đợt trưởng lão gia chủ phủ thành chủ chỗ Tạm thời chưa có đồng tính Trần Hảo Thiên cười ha ha tần ra Các ngươi tận thế đến rồi lời còn chưa dứt Bỗng nhiên trước mắt hắn xuất hiện một cái nắm đấm Sau một khắc bỗng nhiên toàn bộ thế giới đều biến thành đen Chuyện gì xảy ra Đây là hắn đời này cái cuối cùng suy nghĩ Lý Thiên Sinh phiêu nhiên rơi xuống đất, hài lòng mỉm cười gật đầu. Sau đó, Trần Hảo Thiên thi thể âm vang ngã xuống đất trên mặt thậm chí còn mang theo vừa mới cuồng tiếu biểu lộ. Để cho ngươi nói nhau nhau. Lý Thiên Sinh lạnh nhạt nói ra. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính không hai chương 51 phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn tần ra đám người trong lúc nhất thời hoàn toàn phản ứng không kịp Trần Hảo Thiên. Chết rồi cái kia hoành hành bá đạo Thanh Dương thành mấy chục năm. Chiếm cứ thế lực ngầm long đầu lão đại. Âm hiểm sắc bén. Giết người như ngóe. Mà lại tâm cơ thâm trầm. Cáo già Trần Hạo Thiên. Cứ thế mà chết đi một quyền lý thiên sinh mỉm cười. Quay đầu hướng đám người phất phất tay nói. Hắn quá ồn rồi. Ta đem hắn diệt rồi. Các vị không có ý kiến chớ đám người thầm nghĩ Ai dám có ý kiến à Tần Trinh thở dài một tiếng nói tiên sư đại nhân Xếp Trần Hảo Thiên này đương nhiên là đại đại chuyện tốt, chỉ bất quá Tần Thái Thượng cũng lắc đầu cười khổ Chỉ bất quá chân chính phiền phức Vừa mới bắt đầu Trần Hảo Thiên Chẳng qua là một góc của băng Sơn Táng Thiên Đao Tông, Ngũ Hổ Băng Huyền Âm Băng Lục Hợp Đường thất kinh điện Khổng lồ như vậy Như vậy đông đảo Khủng bố như thế thế lực. Cùng nhau vây công. Còn thật sự là để mắt ta tần ra tần trinh sắc mặt trắng bệnh. Hẳn là. Hôm nay quả nhiên là ta tần ra tần thế không cách nào né qua tai hiếp tần công các loại một đám người tần ra. Đều trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Những cách này con em trẻ tuổi càng là thân thể run nhẹ nhẹ, sợ hãi cùng tuyệt vọng hiển lộ trên mặt. Bọn hắn còn trẻ. Bọn hắn còn có tốt đẹp tiền đồ không nghĩ tới hôm nay Thế mà liền nginh đón tai họa ngập đầu diệt tục tai họa tần lôi nhín sang nhín lợi Giết chặt nắm đấm Tần tích vũ nhẹ nhàng rìu lấy cánh tay của hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy cái gì Lý thiên sinh mỉm cười uy uy uy Các ngươi đều đang làm gì A ta còn chưa lên tiếng à Phở gian cờ liên cũng đánh ra một đảo điện quang Tiên sư đại nhân Đối với chúng ta cần ra an trọng như núi chỉ bất quá Đối mặt táng thiên đao tông loại này thánh địa cử đầu Cho dù là tiên sư đại nhân Cũng chưa chắc huống chi Chúng ta sao có thể nhường tiên sư đại nhân đi đặt mình vào nguy hiểm lý thiên sinh cười khổ một tiếng Các ngươi có phải hay không cho rằng ta thật là đi chịu chết A tần thái thượng thở dài Đây chính là táng thiên đao tông A Thánh địa ba vị đại trưởng lão lại thêm huyền âm bang Ngũ hổ băng Lục hợp đường Thất kinh điện giảng này thế lực khổng lồ Làm sao có thể Lý thiên sinh gãi đầu một cái có lẽ vậy Cái gì có lẽ cho dù là ta cũng có thể là không giải quyết được bọn hắn Tiên sư đại nhân Bất quá Chuyện này ta cũng có trách nhiệm Ta tại các ngươi tần ra cũng coi là hưởng không ít phúc Loại thời điểm này ta không đứng ra Vậy thì có điểm quá không tử tế rồi. Quảng cáo tiên sư đại nhân tiên sư đại nhân. Tốt tốt ta lại không nhất định thật sẽ chết. Khiến cho như thế bi tráng làm cái gì lý thiên sinh đối với đám người vung tay lên. Ta đi vậy hắn cao giọng hô một câu phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn trắng sĩ cùng đi này. À phi phi phi quá mẹ hắn điểm xấu rồi phở gian cờ lin theo sau. Lão Phú. Ngươi làm cái gì ta đương nhiên đi chung với ngươi rồi không cần Ngươi lưu lại chăm sóc tần gia đi Nếu là ta thật sự treo Ngươi đồ để kia chẳng phải vật quy nguyên chủ sao phở gian cờ liên giận dữ Ngươi làm ta lão phú là người nào A loại thời điểm này ta làm sao có thể còn đang suy nghĩ những này Đương nhiên là cùng đi mẹ nhà nó A lý thiên sinh cười cười Ta nói là sự thật Ta đi chỗ ấy dù là đánh không lại Chạy có lẽ còn là có thể chạy. Nhưng là những người này nếu là gặp được cao thủ gì tập kích. Chỉ sợ cũng thật sự treo. Ngươi ở lại đây đi, liền xem như ta xin ngươi giúp một chuyện rồi. Thờ gian cờ liên trên thân điện quang gì gì rung động. Nhìn xem Lý Thiên Sinh. Sau một hồi lâu mới nhẹ gật đầu. Dừng bước. Lý Thiên Sinh quay người rời đi. Sư phụ bỗng nhiên hô to một tiếng phá vỡ tính mịt. Chính là tần lôi. Độ nhi ngoan. Chuyện gì tần lôi bước nhanh đến phía trước. Cao giọng quát Đệ tử muốn cùng sư phụ cùng đi. Đồng sinh cổng tử tần trinh cùng tần thái thượng xứng sờ. Lôi nhi. Tần tích vũ tần lôi. Ngươi. Lý thiên sinh cười cười. Độ nhi ngoan A Tâm ý của ngươi vi sư minh bạch. Cũng tâm lính bất quá. liền ngươi nhà hiện tại chúc bản lãnh này. Còn kém xa lắm đâu đi cũng là cho vi sư thêm phiền phức Có biết không cần lôi cắn chặt răng Sư phụ không cần dùng ngôn ngữ kích đệ tử Đệ tử đã quyết định đi Vô luận sinh tử nếu như lúc này Đệ tử không bồi cùng sư phụ Về sau còn mặt mũi nào tự xưng là sư phụ đệ tử lý thiên sinh sầm nét mặt Thế nào Người muốn chống lại sư phụ ý chỉ sao không nghĩ tới Tần lôi lần thứ nhất không có bị Lý Thiên Sinh hù ngã. trầm giọng nghiêm mặt nói. Nếu như sư phụ nhất định không cho đệ tử cùng đi. Đệ tử. Tình nguyện chống lại sư phụ ý chỉ Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng. Hắn lắc đầu cũng không biết là tại nói chuyện với người nào. Quảng cáo lúc trước. Ta thu ngươi làm đồ để thời điểm. Đã từng đã cho ngươi một chút chút phúc bút. Đương nhiên. Đại đa số tuyệt đối là đối ngươi tu luyện có lợi Chỉ có một đạo Là có khống chế ý vì tồn tại Cái kia đương nhiên chính là khẩn cô chú rồi Ta tại cho ngươi khẩn cô chú thời điểm Ta nhìn thấy có người bình luận nói Dạng này không tốt Đệ tử khẳng định sẽ lòng sinh oán hận Nhưng là Vi sư không phải loại người như vậy Khẩn cô chú này cách dùng Nhưng thật ra là vì bảo hộ ngươi A Ta hảo đồ đệ. Tỉ như hiện vào thời khắc này. Lý Thiên Sinh phát động khẩn cô chú. Tần lôi sắc mặt kịch biến. Lập tức một luồng không cách nào nói nên lời đau đớn từ trên đầu chuyện đến. Phản phất là toàn bộ đầu lâu đều bị đè ép biến hình. Toàn tâm thực cốt. Đau thấu tim gan. Sâu tận xương tủy. Cắt chém linh hồn đau nhức hắn hô to một tiếng. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất Không được dên gì kêu thảm Thân thể trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn Tần trinh cùng tần tích vũ bọn người thấy thế Hoảng sợ đan xen bước lên phía trước quan sát Lý thiên sinh thở dài một tiếng Lắc đầu phất phất tay Nghen ngang đi ra ngoài Đi đi Tần lôi trên đầu kịch liệt đau nhức Vẫn không có đình chỉ Khẩn cô chú này Lại là không nhìn khoảng cách Một mực kéo dài Sư, sư phụ Tần lôi vặn vẹo lên Giấy rua lấy Hai mắt đã mơ hồ Mông lung bên trong Trông thấy sư phụ bóng lưng rời đi hốt hoàng Phiêu phiêu miêu miêu Đám người mặc dù không biết Lý Thiên Sinh là làm sao làm được Nhưng là cũng minh bạch Hắn làm như vậy Là vì bảo hộ tần lôi an toàn Tất cả tần gia người Vô luận lớn nhỏ tôn ti Vô luận cao thấp quý tiện Cùng nhau dòng giá chỉnh chỉnh tê tê Té quỷ trên đất Một cách đầu gõ xuống dưới Cung tiến tiên sư đại nhân Nguyện tiên sư đại nhân bình an Khải hoàn lý thiên sinh Cuối cùng vung tay lên Thân ảnh hoàn toàn biến mất Tại trong tầm mắt của mọi người Người nói ta đây là tội gì đến quá thay Làm loại này bi tình bi tráng tiết mục Bây giờ tốt chứ Coi như chính ta muốn chạy trốn. Đều qua không được lương tâm cửa ải này ai. Con người của ta a Chính là một chữ. Quá thiện lương Lý Thiên Sinh nói liên miên lại nhảy càng chạy càng xa. Cũng không biết ta chính mình cảnh giới bây giờ đến cùng thế nào có thể hay không làm qua những người kia. Chủ yếu là táng thiên đao tông ba cái kia lão già không biết sức chiến đấu như thế nào. Bất quá ta là nhân vật chính cần phải. Sẽ không chết a hắn cho mình trắng lấy gan. Cao giọng hát nói. Lạnh phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Trắng sĩ cùng đi này. À phi phi phi bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên rừng. Bước, mẹ nó. Quên hỏi một câu. Cái kia huyền âm bang tổng đà tại mẹ hắn chỗ nào A đồ đề của ta đều là nhân vật chính không hai chương 52 đi đánh nhau nha. Lý thiên sinh hỏi thăm một chút. Thế là nganh ngang. Trùng trùng điệp điệp hướng huyền âm bang tổng đà phương hướng mà đi. Chuyến đi này chính là muốn đại khai sát giới đã không có bao nhiêu đạo lý có thể giảng. Còn chưa đi đến tổng đà. liền thấy lục tục ngo ngoi có không ít người áo đen tại hướng nơi đó tụ tập. Mà trên đường đi. Tất cả thương gia đều đóng cửa đóng cửa. Một mảnh tiêu điều. Hiển nhiên là đều cảm giác được cổ này kinh khủng đè nén không khí. Lý Thiên Sinh nhìn một cách những người kia phục sức trang phục, nhẹ gật đầu. Quả nhiên là người của ngũ hổ băng, xem ra đất tập hợp không sai biệt lắm a Gió thu điều hiu, cuốn lên lá rụng. Trên đường cái, một cái người đi đường đều không có, Lý Thiên Sinh quần áo bay phất phới đón gió bay múa. Những cái này người áo đen rất nhanh liền phát hiện hắn. Hiển nhiên, lúc này phách lối như vậy lục thân không nhận bộ pháp. Tất nhiên không phải người bình thường dừng lại phía trước là huyền âm bang tổng đà Người không có phận sự Không thể tự ý nhập Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu Ô xem ra là đến a Hắn tiếp tục nhấp chân liền đi Dừng lại hai cái người áo đen giận dữ Bỗng nhiên rút đao ra kiếm Lenh ganh lang một tiếng nằm ngang ở trước ngực Cản lại Lý Thiên Sinh đường đi Ta có một cách không thành thuộc tiểu kiến nghị U, V, Quy, Quy, mơ, cái gì tránh ra Ngươi đến cùng là ai Báo lên tính danh ta gọi Lý Thiên Sinh Tất cả mọi người gọi ta tiên sư đại nhân U, V, Quy, Quy, mơ, ngươi, ngươi chính là cái kia Xếp hai tên người áo đen mánh ginh Sau đó lập tức kịp phản ứng Đào hiếm trong tay đắt hung hăng bổ kích mà xuống Lý Thiên Sinh mỉm cười Bắt đầu rồi hả hắn hai tay dối ra Hai ngón tay đồng thời bắn ra. Một luồng sức lực thế khuấy động mà ra ầm ầm răng rắc răng răng hai ngụm đao kiếm trong nháy mắt đứt gãy. Phá toái thành mấy chục khối tàn phiến. Tàn phiến vỡ nát. Bay lượn mà ra. Thế đi giống như lôi đình sét đánh bình thường. Nhanh chóng vô cùng. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy mấy chục đạo tàn phiến hóa thành thế gian bén nhọn nhất hung ác phi đao. Trong chốc lát đã xuyên thẳng qua hư không Xé sách không khí Điên cuồng kích xạ Mổ ra từng đảo người áo đen thân ảnh Trong lúc nhất thời Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt Máu tươi vẩy ra phun ra Lâm ly gắn đầy địch tập địch tập địch tập Có người áo đen giỏ đến hồn phi phách tán Vội vàng cao giọng ngửa mặt lên trời hô to Cáo chi tất cả mọi người đề phòng tiếp viện Lý Thiên Sinh nhẹ nhàng khẽ động. Trong chốc lát đã bay lượn mà xa mấy chục mét. Qua trong xây lát liền tử vị này lớn tiếng gào thét người áo đen bên cạnh lướt qua. Nhẹ nhàng vạt một cái. Người kia trọng mắt trong nháy mắt trừng lớn. Rốt cuộc không phát ra thanh âm nào. Mà lúc này, Lý Thiên Sinh đã sớm lướt qua hắn ngoài trăm thước. Phía trước chính là huyền âm bang tổng đà lối vào. Quảng cáo nơi cửa. Có trọn vẹn hai ba tên hộ vệ Đều là trong bang hảo thủ bọn hắn sớm thấy cảnh này Kinh sợ không thôi Nhao nhao chào hỏi lên đao kiếm Hướng phía từng bước một đi tới Lý Thiên Sinh Bổ tới Lý Thiên Sinh quanh thân khí thế chấn động Quần áo bỗng nhiên bay múa mà ra Cái kia một cố lực lượng cường hắn bá đảo Thậm chí nhường quần áo đều hóa thành vũ khí Xoẹt một tiếng Góc áo lướt qua đám người Vậy xuống từng mảnh từng mảnh máu tươi phun tung tói mà bọn hắn đau kiếm trong tay. Chém vào trên thân của Lý Thiên Sinh. Thế mà không có cách nào chém vào đi một phân một hào cách này. Điều đó không có khả năng Lý Thiên Sinh nhẹ nhàng từ trong tay hắn tiếp nhận thanh trường kiếm kia. Ngón tay búng một cái. Trường kiếm đột nhiên uốn cong. Sau đó lại bắn ra mà quay về. Phá kiếm bất quá. Chơi đùa cũng vẫn được. Hắn cầm kiếm nơi tay, ánh mắt sáng lên, đã thi triển ra thiên lôi cửa biến bên trong kiếm pháp. Địa cấp võ kỹ. Ngự lôi kiếm pháp thân kiếm lắc một cái. Xẹp qua nửa cây vòng tròn. Hồ quang lói lên. Vậy xuống đầy trời kiếm mang. Đảo đảo kiếm mang. Như là lôi đỉnh nổ tung. Xuyên thẳng qua không khí. Xì xì rung động. Hướng phía bốn phương tám hướng tràn ra khắp nơi mà đi. a A a quanh mình bảy tám cái người áo đen. Trong chốc lát riêng phần mình trúng một kiếm. Toàn thân tê liệt. Máu tươi cuồng phúng. Một tiếng hét thảm còn chưa tới đầu. liền đá nhau nhau ngã xuống. Hảo kiếm pháp lý thiên sinh bản thân tán thưởng một tiếng. Trường kiếm quét ngang. Đón gió quét ngang. Điện quang cắt chém thiên địa bình thường. Suy nhưng sẹp qua. Cung khoảng trừng 6 tên người áo đen đao kiếm cùng nhau chẳng ngang bị chém đứt Đồng thời ứng thanh mà đức còn có bọn hắn tính mạng của mình. Lý Thiên Sinh nhặt kiếm nơi tay, nhẹ nhàng nhảy lên, đã xâm nhập huyền âm bang Tổng Đà. Tổng Đà bên trong. Nơi xa là từng tòa liên miên đứng vững phòng ốt. Cửa ra vào một đầu thông thiên đại đạo. Hai bên thì là rộng lớn vắng vẻ diễn võ trường. Giờ phút này đã sớm chật nít người. Phía bên trái, là huyền âm bang người một nhà. Phía bên phải, là ngũ hổ bang đại quân đội. Mà ở trong đó, chính đường phía trước đại đảo cuối cùng, mấy cái thân ảnh đang trao mày, nhìn về phía sông vào con. Táng Thiên Đao Tùng. Đoạn Thủy Lưu. Hà Kim Ngân. Văn Thái Lai. Tam Đại Thánh Địa Trưởng Lão ngũ hổ bang. Đoạn Đại Hổ. Đoạn Tam Hổ huyện âm bang. Ngũ đại đường chủ người đến người nào đoạn đại hổ gầm lên giận dữ Lý Thiên Sinh mỉm cười Nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay Học trong phim ảnh những cái này hiệp khách kiếm sĩ lạnh nhạt nói ra Người giết người Huyền âm bang một tên đường chủ Trần Hảo Đông trao mày Quát hỏi Bang chủ của chúng ta ở đâu Lý Thiên Sinh cười một tiếng À Người nói Trần Hảo Thiên A nếu ta tới Vậy hắn khẳng định là đã chết. Còn hỏi loại này ngốc vấn đề làm cái gì? Thật là. Cái gì ngươi? Trần Hảo Thiên Đệ để Trần Hảo Nhiên nghe vậy sắc mặt trắng bịch. Lầm bầm nói. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Đại ca của ta hắn. Hắn phát một tiếng giống. Giống như điên cuồng. Bỗng nhiên bay lượn mà đến. Một quyền liền hung hăng oanh gích mà ra chính giữa Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh không nhúc nhích tí nào cúi đầu nhìn hắn liếc mắt chập chập chập Hắn vươn tay ra Một phát bắt được đối phương nắm đấm Trần Hảo nhiên điên cuồng giấy rua Làm thế nào cũng giấy rua không thoát Lý Thiên Sinh dơ lên một cách tay khác trong tay hiếm tản ra hàn mang Quảng cáo ngươi Ngươi không dám giết ta Ta bây giờ đã là táng thiên đao tông dự bị để tử ngươi như giết ta Sáng thiên đao tông tuyệt sẽ không bỏ qua. suy Trần Hảo nhiên trừng to mắt. Không dám tin ngã xuống. Nhị đương ra huyền âm bang ngũ đại đường chủ. Trần Hảo Đông. Trần Hảo Tây. Trần Hảo Bắc. Trần Hảo Nam. Trần Hảo Trung. Cùng nhau gầm thét liên tục. Điên cuồng chu lên. Thi chuyển ra suốt đời tuyệt học. Bỗng nhiên sông về phía trước đoạn đại hổ. Táng thiên đao công tam đại trưởng lão bọn người. Chỉ lạnh nhạt thở ở lạnh nhạt. Kết huyền âm sát kiếp đại trận ngũ đại đường chủ lập tức đều ra đao hiếm. Làm thành một cách trần thí. Đem Lý Thiên Sinh vây nhốt vào bên trong. Dưới chân bộ pháp mười phần huyền àng khó tả. Trên tay đao hiếm càng là biến hóa phong phú. Khó mà nắm lấy. Lý Thiên Sinh sờ lên cái mũi huyền âm sát kiếp đại trận có chút ý tứ. Hắn nhẹ nhàng cúi thân xuống dưới. Trên chân dùng sức. Bỗng nhiên giấm đạp đại điện. Oanh Lý Thiên Sinh nhất phi trùng thiên. Trong chốc lát đã bay vút lên mà lên gần như trăm mét phía trên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Năm người vừa mới kết thành đại trận vây khốn Lý Thiên Sinh. Liện phát hiện người đã phá vỡ trận pháp. Bay vút lên trời rồi. Sau một khắc. Lý Thiên Sinh hạ xuống mà tới. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên mượn nhờ hạ xuống chi thế. Hung hăng ném bay mà ra Lý Thiên Sinh bây giờ lực lượng mạnh bao nhiêu liền chính hắn đều không rõ ràng. Nhưng là một kiếm này có bao nhiêu đáng sợ tất cả mọi người nhìn nhất thanh nhị sở. Phi kiếm như là xé sách bầu trời cùng đại địa lôi đình phản phất mới từ Lý Thiên Sinh nơi đó tuột tay. Nháy mắt sau đó đã đâm vào bên trong lòng đất rừng một chút. Trong nháy mắt sau đó, đại địa ấm vang nước xa bỗng nhiên nổ tung lên 5 tên đường chủ cùng kêu lên kêu thảm. Nổ tung lên gạt xanh phiến đá. Hóa thành đá vụn thạch phiến bỗng nhiên hướng phía khắp nơi bắn tung tóe. Như là bắn nổ như đạn pháo. A, A, A, A, A. 5 người cùng nhau trúng chiêu. Trên thân, trên mặt, tứ chi đều bị đá vụn cắt chém mà qua. Trong lúc nhất thời máu me đầm điệp, Cảnh hoang tàn khắp nơi Lý Thiên Sinh nhẹ nhàng rơi xuống đất Lắc đầu Đoạn đại hổ trên mặt trong nháy mắt biến sắc Táng thiên đao tông tam đại trưởng lão Cũng thần sắc nghiêm nghị Lặng lẽ sờ lên chuôi đao Lý Thiên Sinh vỗ vỗ tay Cười cười Kế tiếp đồ đề của ta đều là nhân vật Chính không hai chương 53 Đừng hiểu lầm Ta không phải nhầm vào ngươi huyền âm bang Hai vị chính phó bang chủ Ngũ đại đường chủ Toàn quân bị diệt Tương đương với đã chỉ còn trên danh nghĩa Còn lại các đệ đề tử đều trởn mắt hốc mồm Dứt khoát chết đều không thể nào tiếp thu được đây hết thầy Vừa mới Còn thỏa thuê mãn nguyện Chuẩn bị nhất thống thanh dương thành Diệt sát tần ra Thế không thể đỡ huyền âm băng Chỉ trong chút lát Đã bị người đem toàn bộ cao tầng diệt Cửa đoạn đại hổ mồ hôi lạnh trên chán chảy xuống Hắn biết rõ, chính mình đối thủ lớn nhất Trần Hảo Thiên, cũng là võ đảo tông sư cảnh giới. Mà lại, là thất phẩm võ đảo tông sư. Cùng mình không phân cao thấp hai người luôn luôn người này cũng không thể làm gì được người kia. Đấu tranh đến nay, vẫn như cú thắng bại chưa phân. Mà bây giờ, lại chết tại nam nhân này trên tay. Như thế nào chết, không minh bạch. Chính hắn thì như thế nào đâu đoạn đại hổ nhìn qua Lý Thiên Sinh một mặt thần sắc nhẹ nhõm Thay đổi cái cổ. Nhìn phía sau lưng. Sau lưng chính là táng thiên đao Tông tam đại trưởng lão. Ở giữa đúng là mình thân thúc thúc táng thiên đao công đại trưởng lão đoạn thủy lưu đoạn thủy. Lưu cao mày lạnh lùng nhìn chầm chầm Lý Thiên Sinh. Là ngươi. Lý Thiên Sinh cười cười là ta. Ta nhớ được. Ngươi là tần gia thiếu niên kia trong miệng sư phụ tên gọi là gì xưng tên ra Lý Thiên Sinh tất cả mọi người gọi ta Tiên Sư Đoạn Thủy Lưu cười lạnh một tiếng Tiên Sư chỉ bằng ngươi Cũng xứng đảm đương cái tên này Lý Thiên Sinh cười ha ha Không quan trọng Người khác la như vậy ta cứ như vậy nghe Đoạn Thủy Lưu Lý Thiên Sinh Ngươi muốn cái gì Lý Thiên Sinh Không muốn cái gì Các ngươi cách này một đám người hợp thành nhóm đến. Muốn diệt hết tần ra. Thuận tiện giết ta. Vậy ta cũng không có cách. Đành phải cũng lấy đảo của người trả lại cho người. Tiêu diệt ngũ hổ băng. Huyện âm băng. Thuận tiện giết các ngươi đi. Đoạn thủy lưu giận dữ. Nói khoát không biết ngưỡng lý thiên sinh cười một tiếng. Ta muốn thử một chút. Đoạn thủy lưu chắp hai tay sau lưng. Hà trưởng lão. Văn trưởng lão. Các ngươi lên trước. Thử một chút tiểu tử này cân lượng Hà Kim Ngân Văn Thái Lai. Nhưng là hai bọn họ vô luận cảnh giới vẫn là chức cấp. Đều là xa ở dưới đoạn thủy lưu. Không dám không nghe theo. Chỉ có thể trong lòng thầm mắng. Trong miệng lại là đáp. Đúng đoạn đại hổ. Cộng thêm tất cả hai đại bang phái đệ tử. Cùng nhau thở dài một hơi. Có táng thiên đao tông giảng này thánh địa trưởng lão xuất mã ác. Rốt cuộc có thể yên tâm. Đoạn đại hổ càng là có chút cười lạnh. Hắn nhưng là biết rõ. Hà Kim Ngân văn thái lai hai người. Mặc dù thực lực không kịp thúc thúc của mình đoạn thủy lưu. Nhưng cũng đều là võ đảo đại Tông sư cảnh giới một tên võ đảo đại Tông sư. Đã đủ để tại toàn bộ thanh dương thành một tay che trời hướng chi. Là hai tên đại tôn sư cùng tiến lên. Hà Kim Ngân nhìn Lý Thiên Sinh liếc mắt thở dài một tiếng nói, "Người trẻ tuổi, đừng làm chuyện điên rồ a. Đắc tội chúng ta Táng Thiên Đao tông, cẩn thận chết không có chỗ chôn a." Văn Thái Lai, "Đúng vậy a." Lý Thiên Sinh, "Mây Sơ không phải là ta đắc tội các ngươi, là các ngươi không chịu buông tha ta a." Hà Kim Ngân lại thở dài, "Trách thì trách ngươi quá không biết tự lượng sức mình, Hà Tất Sính nhất thời chi dũng. Đắc tội chúng ta đại trưởng lão" Hôm nay vô luận là ngươi Vẫn là tần gia Từ đây đều chỉ có thể trở thành vãng lai mây khói văn thái lai Đúng a Quảng cáo Lý Thiên Sinh Đừng nói nhảm Tới đi hạ Kim Ngân Tốt liền để ngươi biết ta táng thiên đao tông lợi hại văn thái lai Tốt Hai bọn họ Riêng phần mình rút đao nơi tay Đón gió nhón một cái Đao hoang như tuyết Hàn mang chói mắt khá uống hai người đồng thời một đao chặt xuống rõ ràng khoảng cách Lý Thiên Sinh còn có vài chục mét phía trên. Vậy mà liền trực tiếp chặt xuống dưới u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Thiên Sinh cũng khuôn mặt có chút động. Có chút không hiểu. Lại bỗng nhiên cảm giác được một trần gió lạnh đánh tới. Hắn bận biểu nhẹ nhàng lui ra phía sau một bước. Quanh quanh hai đảo đao hình trong chốc lát phá vỡ hắn vừa mới đứng thẳng vị trí không khí. Xé sách mà xuống. Hai cái chân vừa mới vị trí. Xuất hiện giao nhau mà vỡ ra hai đảo vết đao. Xé sách đại địa. sâu không thấy đáy tệ? Lý Thiên Sinh quý đầu hướng to lớn vết sách bên trong nhìn thoáng qua. Phủi phủi tay nói. Không hổ là thánh địa trưởng lão. Không hổ là võ đảo đại Tông sư. Quả nhiên thật sự có tài A Hắn hiểu được đây là võ đảo đại tôn sư cảnh giới mới có thể có được năng lực đặc thù Hóa kinh võ đồ Võ giả Võ đảo Tông sư Võ đảo đại Tông sư Tu luyện mặc dù đều là lực lượng Nhưng cũng có khác nhau rất lớn Phân biệt đối ứng minh chính Áng kinh Nội kinh cùng hóa kinh Minh chính là căn bản nhất lực lượng Rèn luyện là màng gia cơ bắp. Ám kinh thì là rèn luyện xương cốt thậm chí cốt tuổi bắt đầu. Nội kinh liền bắt đầu rèn luyện ngũ tảng lục phủ cùng quanh thân huyết dịp. Hóa kinh. Vậy liền chân chính bắt đầu tu luyện quanh thân kinh mạch. Đả thông chính đảo mạch lạc. Vì mở ra thiên môn. Tiếp dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể. Thành tựu trong truyền thuyết thiên nhân làm chuẩn bị mặt khác sức lực thí. Mặc dù cũng đều có huyền diệu Nhưng cơ bản thể hiện ra sức đạo điệp ra Nhưng hóa kình liền không giống Có thể thông qua đại địa Không khí Các loại chất môi giới tá lực đả lực Cách gọi là cách sơn đả Ngưu Đánh từ xa người Thần diệu vô biên Khó mà phòng ngự giờ phút này Táng thiên đao công hai đại trưởng lão thi triển Chính là hóa kình thủ đoạn Đem đao kinh thông qua không khí khuấy động truyền đến mấy chục mét phía trên lại bộc phát ra Biến hóa vô tận Để cho người ta khó lòng phòng bị Lý Thiên Sinh gãi đầu một cái Hắn đến nay không có nhận qua hệ thống bất luận cái gì nhắc nhở Như vậy chính mình có lẽ còn là tại võ xả giai đoạn Chỉ lính hội minh kính cùng án kinh thậm chí nội kinh đều không có biện pháp thi triển Đương nhiên lực lượng của hắn cường đại trên cơ bản thuộc về phạm quy bật hắc cấp bật Lý Thiên Sinh chỉ chỉ đầu của mình Đến Hướng chỗ này đến hai đại trưởng lão liếc nhau Hà Kim Ngân chỉ lắc đầu nói Lại bị điên một cái Văn Thái Lai cũng không Hai người trong lúc nói chuyện Bỗng nhiên hết sức ăn ý đột nhiên cùng nhau một đao chặt xuống quảng cáo oanh oanh Cách này hai đao trực tiếp chém vào Lý Thiên Sinh thân thể bên trên Âm âm lấy hắn làm hạt tâm Quanh mình lập tức lại lần nữa xuất hiện răng khắp nơi hai đường ránh thật sâu khe Nhưng là Chính hắn lại là không nhúc nhích tí nào Lông tóc không tổn hao gì Không, không phải lông tóc không tổn hao gì Lý Thiên Sinh chơ mắt nhìn một sợi tóc tung bay rơi xuống Tại trước mắt mình thoải mái nhàn nhã thổi qua a ta cái kia vốn là liền không nhiều tóc hai đại trưởng lão sườn sốt một chút Sau đó, cái gì đoạn thủy lưu cũng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Lẩm bẩm nói, cái này, điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng tất cả mọi người cũng hoàn toàn dọa đến hồn phi phách tán. Táng thiên đao tông thánh địa trưởng lão hai người hợp lực xong đao tề hạ lý thiên sinh không lùi không tránh. Không tránh không tránh, cứ như vậy cứng sắn chiều xuống tới thế mà. Chỉ là rơi mất một sợi tóc Lý Thiên Sinh thở vào một hơi thở. Xem ra ta dự liệu không sai. Ta hiện tại. Quả nhiên mạnh hơn. Tại mấy tháng trước. Tần lôi bất quá vừa mấy lúc tu luyện. Lý Thiên Sinh liền hỏi qua hệ thống. Đối phương trả lời nói. Lực chiến đấu của mình ước chừng đồng đẳng với Đại Tông Sư Cảnh Giới. Nhất phẩm nhị phẩm trình độ. Đến hôm nay. Tần lôi cái này đứa đổ nhi tốt tu luyện liều mạng như thế khắc phổ. Bây giờ hiện tại còn không đánh lại hai cái này đại công sư. Vậy mình còn lăn lộn cái cỏng lông hiện tại Lý Thiên Sinh. Thô sơ giản lược đoán chừng. Đại khái cùng trong truyền thuyết thiên nhân cảnh giới. Coi như không kịp cũng có hạn. Thậm chí nói không chừng đã sớm vượt qua cũng chưa chắc. Tốt, hai người chém xong tới phiên ta. Lý Thiên Sinh cười một tiếng. Làm cây trăm mét bắn vọt tư thái Sau đó Vèo thân ảnh tại chỗ tan biến Nháy mắt sau đó Đã xuất hiện ở đoạn thủy lưu trước người Trong tay cầm hai ngụm bảo đao Hà Kim Ngân Văn Thái Lai hai vị thánh địa trưởng lão bảo đao Hai người kia vẫn xứng sờ đứng tại chỗ Thậm chí còn quay đầu nhìn một cách Lý Thiên Sinh Sau đó Ngã xuống Lý Thiên Sinh hai tay khua lên song đao Âm thầm tán thưởng nói Quả nhiên là hảo đao hắn lại nhìn phía đoạn thủy lưu Tốt Đoạn thủy lưu đại sư Hương Chỉ còn lại chính ngươi Từ nhìn thấy ngươi danh tự này bắt đầu Có câu nói ta giấu ở trong lòng muốn nói với ngươi thật lâu rồi Ta không phải nhầm vào ngươi Ta nói là các vị đang ngồi Đồ đề của ta đều là nhân vật chính không hai chương 54 Toàn diệt canh 4 tác giả Ngưu bức đoạn thủy lưu biến sắc Ngươi Ngươi thế mà thật sự dám đối ta táng thiên đao tông trưởng lão xuất thủ lý thiên sinh buông tay Cái kia ngươi muốn cho ta làm sao bây giờ hắn liền đứng ở nơi đó à đoạn thủy lưu giận dữ Ngươi sông hỏa lớn ngập trời có biết không lý thiên sinh giật mình Sợ hãi nói Là Là sao đoạn thủy lưu Nói nhảm lý thiên sinh gãi gãi đầu Như là đá sông Vậy ta dếp nhiều một cách cũng không có vấn đề gì chứ đoạn thủy lưu. Ngươi lý thiên sinh biếu môi cười một tiếng. Nếu muốn truy cầu kích thích. Vậy liền quán triệt đến cùng đi đoạn thủy lưu cười lạnh. Ta bất quá nhìn ngươi tuổi còn trẻ. Muốn khuyên ngươi cho mình lưu đường sống. Đã ngươi chính mình không chân quý. Vậy cũng đừng trách lão phu vô tình chết hắn bỗng nhiên dầm chân một cái. Dấm đạp đại địa ầm ầm phản phất thiên băng địa liệt. Lấy hắn làm hạt tâm Quanh mình hơn trăm mét gạch đá xanh lộ diện Trong nháy mắt bảo liệt bắn ra Hóa thành phô thiên cách địa tre khuất bầu trời đảo đảo bóng ma Điên cuồng hướng phía bốn phía kích xạ mà đi trong đó Chí ít có 17 khối đá xanh mảnh vỡ Hóa thành thế gian sắc bén nhất lưới dao Hướng phía Lý Thiên Sinh cắt chém mà đi Lý Thiên Sinh đối mặt với một đòn sấm vang trước giật mỉm cười kẹp kẹp tay áo, đưa tay phải ra. Bà bà bà bà bà bà đụng nhanh tay nhanh mắt, liên tục đánh ra. Trong nháy mắt, tất cả đá xanh mảnh vỡ đều bị chặn đường trước người một thước bên ngoài. Có hoàn toàn bảo liệt, hóa thành bột mịn. Có bay ngược mà quay về, phản công hướng đoạn thủy lưu. Có khắp nơi phi tốc phi nhanh, xoay quanh mà múa. Lăng lệ tàn nhẫn. Cắt chém hướng ngũ hổ bang cùng huyền âm bang đông đảo bang chúng. À à à. Từng tiếng kêu thảm truyền đến. Hai người cách này đợt thứ nhất thăm dò tính chất thế công. Lý Thiên Sinh lông tóc không thương. Ngược lại là huyền âm bang cùng ngũ hổ bang người. Lại đổ xuống không ít. U, V, Quy, Quy, mơ đoạn thủy lưu hơi nheo mắt lại. Âm thầm suy nghĩ nói trên người hắn. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì đại tông sư. Thậm chí là công sư khí tức. Nhìn từ ngoài. Chính là một cái bình thường võ giả. Làm sao lại có mạnh mẽ như thế lực lượng bá đảo bất quá. Lực lượng lại lớn. Trinh lệch về cảnh giới vẫn như cũ không cách nào đền bù nhìn ta hóa kỳnh thủ đoạn địa hãm thiên băng hắn lại lần nữa bỗng. nhiên hơi nhún chân. Quanh thân không có biến hóa chút nào. Nhưng Lý Thiên Sinh dưới chân đại địa. Lại bóng nhiên truyền đến một luồng núi lửa bộc phát bình thường lực lượng khổng lồ. Phản phất một giây sau. Cả vùng đều muốn bị lật tung qua đây Lý Thiên Sinh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây chính là cách sơn đả ngưu cái gì hóa kình thủ đoạn sao quả nhiên thật có ý tứ. Bất quá. Hắn nhẹ nhàng giấm mạnh. Một cố lực lượng phản phất gần sóng bình thường tràn ra khắp nơi ra. Vừa mới còn muốn bảo liệt đại địa Trong nháy mắt lay đồng qua từng đảo gần sóng Vậy mà lại lại lần nữa vững vàng xuống dưới Quảng cáo đoàn thủy lưu lực lượng Trong chốc lát bị trừ khử từ trong vô hình cái này Lực lượng này dứt khoát không có khả năng tồn tại cho dù là chân chính thiên nhân Có được tất cả loại đại thần thông Nhưng luận tuyệt đối nhục thân lực lượng Cũng không khả năng sẽ có bá đảo như vậy tuyệt luôn tiểu tử này Đến tổt cùng là thần thánh phương nào Lý Thiên Sinh lắc đầu Đại Tông Sư cảnh giới xác thực có chút ý tứ Hóa trình thủ đoạn Cách sơn đà Ngưu Đánh từ xa người Dương đông dích tây Khó lòng phòng bị Nhưng là tại tuyệt đối lực lượng áp chế xuống Cũng không có một chút tác dụng nào Nếu như ngươi chỉ có ngần ấy bản lãnh tốt Phía dưới phải là của ta biểu diễn thời gian Tới Lý Thiên Sinh bỗng nhiên bay lượn mà ra Tốc độ nhanh chóng Thậm chí liền đoạn thủy lưu dạng này đỉnh phong đại Tông sư Khoảng cách chân chính trong truyền thuyết thiên nhân chỉ có cách nhau một đường đại cao thủ Đều đã hoàn toàn khó mà thấy rõ Bạch tiếp theo một cách trước mắt Lý Thiên Sinh đã đi tới phía sau hắn Một trưởng bỗng nhiên đánh ra mà xuống đoạn thủy lưu liền phản ứng đều phản ứng không kịp Nhưng là Hắn tung hoành cả đời bản năng chiến đấu lập tức bị kích phát. Mặc dù đã nhìn như không cách nào phòng ngự. Nhưng hắn vẫn dùng hết lực khí toàn thân. Hung hăng một trường vỗ ra hướng phía giống tuyết phía trước một trường vỗ ra nhưng Lý Thiên Sinh cũng cảm giác. Đối phương trưởng thế. Là trực tiếp xuất hiện tại chính mình trưởng thế phía trước. Chính là Dương Đông Kích Tây biến hóa muôn phương hóa kình thủ đoạn. Nhưng Lý Thiên Sinh khóe miệng có chút dương lên. Bàn tay thúc sụp 5 điểm lực lượng ầm ấm, ấm phá vỡ khô kéo hủ đoạn thủy lưu trưởng thi chẳng đường không có một chút tác dụng nào. Trong chốc lát phòng ngự hoàn toàn phá toái. Lý Thiên Sinh một trường này hung hăng đánh trúc tại sau lưng của hắn. Lực đảo phun một cái. Ngang nhiên bộc phát oanh đoạn thủy lưu bị một trường này. Trực tiếp đánh bay ra ngoài. Khoảng chừng hơn trăm mét. Âm âm đâm vào huyền âm bang tổng đà nam tường phía trên. rầm rầm gạt đá tung bay. Nam tường phá toái. Bụi đất loạn vũ. Một mảnh hốn đồn. Hắn mặt mũi tràn đầy bụi đất chi sắc. Trắng bệt đến cực điểm. Khóe miệng tràn ra một vệt máu. Giấy rua lấy từ trong đống loạn thạch đứng lên. Dâu tóc tán loạn chật vật đến cực điểm. Đám người trởn mắt hốt mồm. Táng thiên đao tông đại trưởng lão đỉnh phong võ đảo đại tông sư khoảng cách thần tiên trong truyền thuyết cảnh giới. Vô thượng thiên nhân chỉ có cách xa một bước thế mà. liền một trưởng. Một trưởng liền bị Lý Thiên Sinh đánh thành bộ này tính tình nếu như đoạn thủy lưu chết chính mình cách này một đám người. Còn có thể có bất kỳ một chút xíu vi vọng còn sống đáp án không hề nghi ngờ. Thế là tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Cũng không biết là ai bỗng nhiên phát một tiếng sống. Điên cuồng tăng thêm lòng dũng cảm phía dưới. Bạo phát ra trước nay chưa có sĩ khí cùng chiến ý. Bắt đầu hướng phía Lý Thiên Sinh điên cuồng tấn công mà những người khác cũng đều lòng dạ biết rõ. Lý Thiên Sinh nếu không chết. Bị chết liền xét là chính mình. Thế là. Mấy trăm tên huyền âm bang. Ngũ hổ bang bang chúng. Bắt đầu đối Lý Thiên Sinh liều chết vây quét chém giết Lý Thiên Sinh một mặt lạnh nhạt. Quảng cáo hắn đã thí nghiệm qua rồi. Liền cái kia táng thiên đao tông hai vị trưởng lão đao chặt trên người mình. Chính mình lông tóc không thương. À! Không! Vẫn là rơi mất một sợi tóc. Làm người muốn nghiêm cẩn. Vậy ít nhất những này phổ thông võ đồ. Võ giả. Thậm chí là võ đảo tông sư bọn họ. Đều khó có khả năng tổn thương được chính mình mảy may Thế là Chí ít có 17 thanh đao hiếm đồng thời chém chúng Lý Thiên Sinh Đem hắn cắm cùng con nhím hoặc là cây xương rồng giống như Nhưng không có một cây đao hiếm có thể đâm vào đi vào một tơ một hào Chỉ là y phục của hắn trong nháy mắt liền biến thành một kiện rách dưới Cái này hôm nay mới vừa đổi quần áo A Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng Từ một người áo đen trong tay cầm qua một cây đao. Giống như là từ dưới đất nhặt lên một cách lông chim một sảng nhẹ nhóm. Cầm đao nơi tay. Sau đó, đón gió một chém hồ quang thoáng hiện. Quanh mình ngăn cản hắn tầm mắt người toàn bộ ngã xuống. Đoạn thủy lưu thân ảnh lại lần nữa hiển lộ ra. Lý Thiên Sinh cầm đao từng bước một hướng phía trước đi đến, hướng phía đoạn thủy lưu đi đến. Trên mặt của hắn suốt cuộc đã mất đi cuối cùng một tia huyết sắc. Thân thể bắt đầu khẽ run lên. Hắn đoàn thủy lưu. Cả đời kinh lịch vô tận mưa gió. Cũng không biết xếp bao nhiêu người. Kinh lịch bao nhiêu lần cỡ tử nhất sinh tuyệt cảnh. Nhưng lần này. Tựa hồ là thật sự đến cuối cùng. Người trẻ tuổi này. Nhìn như mười phần lười biếm tùy ý người trẻ tuổi. Chẳng lẽ chính là thu hoạt tính mạng mình đao phủ không? Hắn còn không muốn chết. Thế là, hắn cuối cùng muốn giấy rua một phen. Đoạn thủy lưu trừng lớn hai mắt. Không. Ngươi không thể giết ta. Ta là táng thiên đao tông đại trưởng lão. Giết ta. Ngươi tất nhiên sẽ bị toàn bộ táng thiên đao tông truy sát. Ngươi muốn nhận loại này đủ để diệt môn 100 lần tội nghiệp sao lưu ta một mạng. Ta có thể bảo đảm ngươi cùng tần ra không chết. Hơn nữa còn có thể để người cùng cần ra từ đây phong sinh thủy khởi tiền độ vô lượng chỉ cần Người hôm nay Thả ta một đầu sinh Bá Lý thiên sinh cánh tay vung lên Cây đao kia đã bay lượn mà ra Đâm trúng đoạn thủy lưu trước ngực Đem hắn vững vàng đóng đinh tại nam tường phía trên Hắn vẫn mắt trởn tròn tựa hồ hay là không thể tiếp nhận Mình đã chết đi sự thật Trên trận chỉ còn lại có đoạn đại hổ một người. Hắn thân thể run dày kịch liệt, phù phù một tiếng, lại là quỳ xuống rồi trong miệng không ngừng thì thào tái diễn tha mạng. Lý Thiên Sinh đi ra phía trước, lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Đừng tưởng rằng dáng dấp đẹp trai ta liền không đánh ngươi. Âm A đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không 902 chương 55 lão tần nhà quật khởi giải quyết. Lý Thiên Sinh phủi tay, rời đi hiện trường. Chờ hắn trở lại tần phủ bên trong Tần Trinh Tần thái thượng hai người đã tự mình xuất lính đám người Tiến đến tiếp viện các nơi sản nghiệp Chẳng đánh lộc hợp đường cùng thất kinh điện những cái này địch nhân Mà tần lôi Bởi vì nhận khẩn cô chú suy trì liên tục tính chất tổn thương Đến nay không có khôi phục tỉnh táo Cho nên lưu tại tần phủ Tần tích vũ cùng sở gian cờ liên hai người coi chừng lấy hắn Nhìn thấy Lý Thiên Sinh trở về Tất cả mọi người là biến sắc Sư phụ lão Lý Tiên sư đại nhân Thờ gian cờ Linh dối ra móng vuốt gãi đầu một cái Đổ rào rào tói lên từng đảo điện quang Làm xong không Lý Thiên Sinh cười một tiếng U, V, Quy, Quy, Mơ Vậy thì tốt Tần lôi cùng tần tích phú hai người liếc nhau Hai mặt mộng bức Giải quyết Là có ý gì Lý Thiên Sinh vỗ tay một cái À, nói đúng là Về sau liền không có ngũ hổ bang cùng huyền âm bang rồi Đến mức táng thiên đao tôn tam đại trưởng lão Đoán chừng về sau cũng không cách nào lại gian lận rồi Tần lôi Tần tích vũ Một đám lưu tại tần phủ tất cả tần gia tử để hộ về dưới người Đều nghẹn họng nhìn chân chối Phản phất nghe được chuyện ma dự một dạng Chết đều không thể tin được Huyện âm bang Ngũ Hổ Bang Táng Thiên Đao Tông Đại Trưởng Lão Bất kỳ một cái tên nào Đều có thể đủ quét ngang toàn bộ Thanh Dương Thành Nhưng Lý Thiên Sinh Một người Độc sông đầm rồng hang hổ Thế mà liền đem tất cả những này Để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật kinh khủng thế lực Quét sạch sành xanh đây Đây là kinh khủng bực nào Tần lôi cảm kích vạn phần Hai mắt dưng dưng quỳ dạp xuống đất Sư phụ Cảm tạ lão nhân ra ngày đối ta tần phủ đại an đại đức lý thiên sinh khoát khoát tay. Việc nhỏ việc nhỏ. Về sau hảo hảo hầu hạ hả sư phụ là được rồi. Nhiều an bài mấy cách đầu bếp. Đốt thêm điểm thức ăn ngon. Cầm hành động thực tế nói chuyện so cái gì đều mạnh tần lôi. Không. Không có vấn đề. Hắn lại nhìn phía tần phủ đại môn phương hướng. Không biết cha cùng thái thượng trưởng lão bọn hắn nơi đó thế nào. Tần tích vũ đỡ lấy cánh tay của hắn. Ôn nhu cười nói. Yên tâm đi. Không có huyền âm bang. Ngũ hổ bang những này chỗ dựa. Chỉ bằng vào lục hợp đường cùng thất kinh điện thế lực. Không có khả năng tổn thương được bá phù cùng thái thượng trưởng lão. Ô, Quảng cáo đám người một mực chờ đến đêm dài. Tần Trinh bọn người rốt cuộc về tới tần phủ Hắn cùng thái thượng trưởng lão tần thái thượng. Vừa vào cửa, liền xảy bước hướng đi Lý Thiên Sinh. Đồng dạng quỳ mọp xuống đất. Lớn tiếng cảm ơn. Lý Thiên Sinh cười cười, không cần đa lễ, xem ra các ngươi đã biết rõ rồi. Tần Trinh nói, nếu không phải tiên sư đại nhân tiêu diệt huyền âm bang cùng ngũ hổ bang. Đánh chết táng thiên đao công ba vị trưởng lão. Cái kia lục hợp đường cùng thất tinh điện nơi đó tất nhiên sẽ có tiếp viện. Sẽ không dễ dàng như vậy bị chúng ta đánh bại Tần lôi vội nói Chà Tình hình chiến đấu như thế nào Tần Trinh cười một tiếng Chỉ bằng vào lục hợp đường cùng thất tinh điện Ta cần ra còn không để vào mắt đám người lúc này mới thở dài một hơi Tất cả người đưa mắt nhìn nhau bỗng nhiên lộ ra thoải mái mỉm cười Sau đó ước chế không nổi cười lên ha hà Một trận đủ có thể khiến toàn bộ gia tục diệt tuyệt hỏa lớn ngập trời Như vậy bình yên vượt qua Một đêm trôi qua Triều dương dâng lên Thanh Dương Thành nhanh đón một ngày Mới Nhưng tất cả người trong Thanh Dương Thành đều biết Bây giờ Thanh Dương Thành cũng không tiếp tục là hôm qua Thanh Dương Thành rồi Huyện âm Băng Ngũ hổ bang hủy diệt Thanh Dương Thành thậm chí quanh mình trong vòng mấy trăm dặm Thế lực ngầm bị quét sạc sành xanh Còn lại tiểu bang phái cũng đều chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Không thành được bất luận cái gì khí hậu. Lục hợp đường cùng thất tinh điện tổn thất nặng nề. Tại tần ra tiếp tục trắng trờn truy hít phía dưới. Đã không cách nào duy trì sinh cơ. Rất nhanh cũng thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Tần ra lập tức hợp nhất lục hợp đường cùng thất tinh điện tất cả làm ăn. Luyện đan công xưởng Luyện khí công xưởng Cửa hàng địa giới. Giao dịch qua mạng lạc Toàn diện thu về chính mình dùng Thế lực đại tăng Bởi vì Lý Thiên Sinh xuất thủ tiêu diệt huyền âm bang cùng ngũ hổ bang tần gia cơ hồ không có bất kỳ tổn thất nào Đối mặt lục hợp đường cùng thất kinh điện Chiến đấu tổn thất cũng vô cùng nhẹ nhàng Có thể nói cũng không nhận được bao nhiêu đà kích Mà thu hoạt này Lại là không thể tính toán tần gia tiếp quản huyền âm bang cùng ngũ hổ bang tất cả địa bàn. Các loại làm ăn điều động người trong nhà tay đi trưởng quản. Không có buôn bán liền lại lần nữa cải tạo. Biến thành tần gia từng cái phân đà. Đường khẩu. Mà trong vòng mấy trăm dặm Những cái này người sáng mắt cũng đều nhìn ra tần gia quật khởi. Nhao nhao tìm tới dựa vào. Tần gia thế lực tiến triển cực nhanh. Điên cuồng tăng vọt. Rất nhanh tần gia ở trong thanh dương thành đã là đề nhất đại thế lực thậm chí vượt trên phủ thành chủ một đầu. Triệu tiền tôn ba nhà yên lặng rất nhiều, mặc dù đối tần gia có thật nhiều bất mãn, nhưng là... Có vị kia tiên sư đại nhân. Tần gia liền huyền âm bang ngũ hổ bang đều tiêu diệt sạch sẽ. Ai dám trêu chọc A phủ thành chủ trước đó cố bị táng thiên đao tông thế lực. Trong trận chiến đấu này không hề lộ diện. Bây giờ cũng không tiện đến đây lại bấu víu quan hệ Chỉ yên lặng phát triển thế lực của mình Một ngày này Tần Trinh cùng Tần Thái Thượng bọn người ở tại Đại Thính Nhị Sự Tần Thái Thượng thở dài một tiếng Bây giờ ta tần ra Cũng coi là thanh dương thành thế lực lớn nhất Không nghĩ tới Không nghĩ tới A Thế mà có thể tại Lão Phu Sinh thời nhìn thấy một ngày này Tần Trinh cũng cảm khái vạn phần Đúng vậy A Đây hết thầy Đều bắt nguồn tử lôi nhi gặp được một vị tốt sư phụ Tần thái thượng gật gật đầu Bất quá Bây giờ chúng ta tần ra Là triệt để đắc tội táng thiên đao tông khổng lồ như vậy thế lực Mặc dù không biết bọn hắn sẽ xử trí như thế nào Nhưng đều khiến người vô cùng bất an Giống như là một thanh lơ lượng trên đầu lời hiếm Không biết khi nào sẽ rơi xuống Quảng cáo u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này đích xác là ta tần gia lớn nhất nguy cơ. Có thể nói. Mặc dù tần gia bây giờ ra đại nghiệp đại phát triển không ngừng. Nhưng nếu như táng thiên đao tông thật sự quy mô đến công. Chỉ sợ. Lúc này tần lôi tần tích vũ cùng Lý Thiên Sinh đằng sau đi theo sở gian cờ liên cùng đi tiến đến. Phụ thân Thái Thượng Trưởng Lão. U. Vinh, Quy, Quy, Mơ, Lôi Nhi Ta cùng thái thượng trưởng lão chính đang thương nhị táng thiên đao tông một chuyện như thế nào giải quyết tốt hậu quả vấn đề Ngươi có ý kiến gì không tần lôi tràn đầy tự tin Lặng lẽ cười nói Có sư phụ ta tại Cái gì táng thiên đao tông Đều là cức chó Lý Thiên Sinh Tần Trinh Tần Thái Thượng Lý Thiên Sinh ho khan một cái chuyện này nha Ta tâm lý nắm chắc các ngươi không cần phải lo lắng. Ô tần trinh cùng tần thái thượng hai người liếc nhau. Hiếu kỳ đến cực điểm. Tiên sư đại nhân hẳn là có phương pháp phá giải tự nhiên. Hai người lập tức vui mừng quá đổi. Nếu tiên sư đại nhân nói như vậy. Vậy ta tần ra liền có thể an gối không lo lý thiên sinh gật gật đầu. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Ta tới chỗ này. Là cùng hai vị thương lượng một chuyện khác Tiên sư đại nhân mới nói độ nhi này của ta thiên phú gì bẩm Tóm lại không thể một mực bị vây ở nho nhỏ thanh dương thành Trước đó táng thiên đao công chiêu mổ đích thực cũng coi là một cơ hội Nhưng là bây giờ biến thành cái sảng này Cho nên Tần trinh xứng sờ tiên sư đại nhân ý tứ nói là Thờ gian cờ liên sành nói Chúng ta muốn cho tần lôi Đi tham dự một cách khác thánh địa nhập môn tuyển khảo hạt một cách khác thánh địa lý thiên sinh cười nói. Không sai. Dạng này đối tần lôi tương lai tiền đồ có lợi nhất. Mà lại. Một khi hắn trở thành thánh địa tử đệ. Về sau tần gia tại thanh dương thành an toàn. Tự nhiên là càng thêm có thể bảo hộ tần thái thượng ho khan một cái. Tiên sư đại nhân cùng tiên sủng đại nhân tự nhiên nói rất có đạo lý. Nhưng là. Thánh địa tuyển bạc không phải như vậy mà đơn giản có thể thông qua Mà lại Hai vị đại nhân hẳn là đã nghĩ kỹ muốn lôi nhi gia nhập cách nào thánh địa Lý Thiên Sinh gật đầu nói Nghĩ kỹ Là Lão Phú Chủ Ý Cách này thánh địa chính là Đúng lúc này bỗng nhiên có người đến cấp báo Gia chủ đại nhân Thái Thượng Trưởng Lão Tiên Sư Đại Nhân ác, Tiên sủng Đại Nhân Công Tử ra Tần Trinh đang nghe Lý Thiên Sinh nói đến chỗ mấu chốt liền bị đánh gãy. Người này còn dài dòng như vậy. Không khỏi nghiêm sắc mặt. Bỗng nhiên khoát tay trần lại nói. Tốt. Có chuyện cứ nói người kia vội nói. Là. Là. Là táng thiên đao tung. Lại phái đại trưởng lão. Đến đây điều tra cái kia đoạn thủy lưu sự tình Tần Trinh cùng Tần Thái Thượng giật mình. À. Tới nhanh như vậy hai người đồng thời nhìn về phía Lý Thiên Sinh. Tiên Sư Đại Nhân. Cầu cứu đồ đề của ta đều là nhân vật chính không hai chương 56 ta sư công giết người thì như thế nào Lý Thiên Sinh cùng Tần Lôi nói mấy câu. Tần Lôi nhẹ gật đầu. Sải bước vội vàng mà đi. Đám người nghi hoặc không hiểu nhưng Tiên Sư Đại Nhân như là đã có sắp xếp rồi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn rồi. Ngay tại tần gia lo sợ bất an thời điểm bỗng nhiên liền nghe được có người đến báo. Báo táng thiên đao tung. Người đến tần trinh biến sắc. Đến thật nhanh Tần thái thượng thở dài một tiếng. Là họ thì tránh không khỏi. Đi. Chúng ta đi xem một chút. Đám người cùng nhau đi ra ngoài. Mấy cái người cầm đầu đều tự mình trước khi ra cửa đi nhanh đón. Lý thiên sinh mang theo thở gian cờ liên cũng đi ra ngoài. Vừa mở cửa. Liền thấy có ba cái 40-50 tuổi trên dưới nam nhân đứng ở nơi đó Biểu lộ 10 phần giữ tờn kinh khủng Nhất là một người cầm đầu Thân hình cao lớn Mang trên mặt mặt sẹo Biết đến là thánh địa trưởng lão Không biết tưởng rằng nào đó thế lực ngầm lão đại Tần Trinh bận biểu chắp tay nói Tại hạ tần ra gia, gia chủ Tần Trinh Cung ngênh 3 vị thánh địa trưởng lão cầm đầu mặt sẹo trưởng lão hừ một tiếng Không cần Tần Trinh xem xét vấn đề này liền tốt không được Vội nói Ba vị trưởng lão mời vào phủ đàm luận đám người đi vào Đi vào nghỉ sự đại đường Tam đại trưởng lão ngồi chính giữa vị trí Tần Thái Thượng cùng Tần Trinh chỉ có thể ở hai bên tiếp khách Đến mức Lý Thiên Sinh Tùy tiện tìm cách địa phương nửa nằm đi rồi Tần gia chủ Ta là táng thiên đao tông trưởng lão thiết cuồng đao Hai vị này theo thứ tự là Kim Trưởng Lão cùng Doán Trưởng Lão chúng ta lần này tới mục đích Chắc hẳn ngươi vô cùng rõ ràng Ta Tán Thiên Đao Tông phụ trách chiêu mộ khảo hạc ba vị Trưởng Lão Đoạn Thủy Lưu Hà Kim Ngân Văn Thái Lai Mất mạng tại Thanh Dương Thành Nghe nói là chết bởi các ngươi tần xa nhân thủ bên trong Các ngươi có thể thừa nhận Tần Trinh cùng Tần Thái Thượng liếc nhau Tần Trinh liền gật đầu nói Việc này, đích thực là ta cần ra gây nên ồ các ngươi thật to gan thế mà ngay cả ta táng thiên đao tông trưởng lão cũng sám xếp thiết cuồng đao bỗng nhiên vỗ bàn một cái Khí thế vạn quân, bỗng nhiên mà lên Lý Thiên Sinh thở dài, cũng đứng lên Vị này đao trưởng lão, người là ta xếp, oan có đầu nợ có chủ, có chuyện gì hướng ta đến liền tốt ồ thiết cuồng đao nhìn Lý Thiên Sinh liếc mắt, không khỏi nhớ mày Ta sớm nghe nói Đoạn trưởng lão ba người Là chết bởi một vị danh xưng tiên sư thần bí khó lường người thiếu niên trong tay Không nghĩ tới lại là thật sự Lấy ngươi sẵn này tuổi quá trẻ một thiếu niên người Thế mà có thể giết được ta táng thiên đao tông tam đại trưởng lão quảng cáo Lý Thiên Sinh Hụt Ta cũng chính là ôm thái độ muốn thử một chút xếp xếp Không nghĩ tới thật đúng là là được Thiết cuồng đao Sau lưng của hắn mặt khác hai đại trưởng lão cũng liếc nhau đều tử lẫn nhau trong mắt nhìn ra khó có thể tin ánh mắt. Trẻ tuổi như vậy, có thể đánh giết đã là đỉnh phong đại tông sư đoạn thủy lưu thiếu niên này thiên phú độ cao. Dứt khoát chính là nghe giỡn cả người cho dù là ta táng thiên đao tông bên trong. Cũng tuyệt không có khả năng có bực này yêu nhiệt từ chất A. Người thiếu niên này đến cùng là thần thánh phương nào tiên sư hẳn là. Là nơi nào đó thần bí cấm địa mà đến thần tiên hậu nhân tam đại trưởng lão miên man bất định. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra. Chỉ cảm thấy lý thiên sinh sâu xa khó hiểu. Muốn tới cứng sáng tựa hồ có chút không quá thỏa đáng. Thiết cuồng đao gặp chàng diện nhất thời có chút cứng ngắt. Phò khan một cách nói. Vô luận như thế nào? Đoạn thủy lưu là ta thánh địa trưởng lão. Người vô duyên vô cớ xếp hắn. Không có khả năng không trả giá đắt vô duyên vô cớ lý thiên sinh lắc đầu. Là hắn muốn giết ta. Ta mới giết hắn. Nói toạt trời đi ta đây cũng là phòng vệ chính đáng. Sao có thể xem như vô duyên vô cớ hắn vì sao muốn giết ngươi bởi vì hắn tại khảo hạch bên trong gian lận. Trăm phương ngàn kế muốn cho hắn cháu trai tiến vào táng thiên đao tùng. Vì giữ gìn các ngươi thánh địa thuần khiết sạch sẽ. Ta chính nghĩa lẫm nhiên đâm xuyên hắn Kết quả hắn thèn quá hóa giận Tập kết một bọn du côn lưu manh muốn diệt ta Diệt tần ra Kết quả ta phấn khởi phản kích Đám người bọn họ bị mất mạng tại chỗ Sự thật chính là như vậy Thiết cuồng đao xứng sờ Hắn tại khảo hạc bên trong gian lận ngươi có gì bằng chứng Lý Thiên Sinh cười ha ha Toàn bộ Thanh Dương Thành đều là ta người làm chứng Thánh địa khảo hạch quần chúng Vây xem nhiều không được Hắn làm sao bao che cháu của mình Làm sao đem đen nói thành trắng Lừa dối vượt qua kiểm tra Âm thầm chơi lừa gạt Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng Người có thể tùy tiện đến hỏi Thiết cuồng đao nhìn hai vị khác trưởng lão liếc mắt Ba người đều trầm mặt phút chốc Tốt Chuyện này ta sẽ đi điều tra Nhưng là dù vậy Giết ta thánh địa trưởng lão Vẫn như cũ muốn trả giá đắt Nếu không Ta táng thiên đao tông còn mặt mũi nào mà tồn tại Ui nghiêm ở đâu lý thiên sinh A nói cách khác Mặc kể các ngươi có lý không có lý Đều phải bắt ta khai đao đi chứ Cái kia ngươi còn hỏi cái cọng lông A Trực tiếp tới đánh ta chẳng phải xong xuôi Các ngươi táng thiên đao tông cái này thánh địa Chính là cái này thánh ta nhìn ngươi cái này không nói lý sức mạnh. Còn không bằng những cái kia du côn lưu manh đâu. Người ta chí ít còn nói chút đảo nghĩa sang hồ. Chập chập chập. Phờ gian cờ Linh cũng cười lạnh một tiếng điện quang xì xì rung động. Thiết cuồng đao biến sắc, ngươi hai gã khác trưởng lão cũng bỗng nhiên đứng lên. Quảng cáo đúng lúc này tần lôi đi đến theo sau lưng còn có một người. Lại là thiên nhai hải các trưởng lão Luyện đan đại sư Đinh Văn Diệu Đinh Văn Diệu vừa tiến tới Nháy nháy con mắt Quan sát bốn phía Cười ha ha nói Thật náo nhiệt A hắn nhìn thấy Lý Thiên Sinh dưỡng dưng đứng ở đằng kia Bước lên phía trước cung kính nói Bái kiến sư công Lý Thiên Sinh U Vinh Quy Quy Mơ Không cần đa lễ cuồnga ba người giật n nàyy mình luyện đan đại sư Đinh Văn Diệu thế mà hô người trẻ tuổi này sư Tông Đinh Văn Diệu Th danh bọn hắn cũng đều nghe nói qua xem như thiên hạ nổi tiếng mấy vì đại luyện dược T sư chẳng những là tại thiên Ngai Hảitắc liền xem như toàn bộ Trung châu thế giới đều m phần bị người tôn sùng danh vọng cực cao mà lại Đinh Văn Diệu trưởng lão của Th thiênên Hải tắc này cũng không phải bọn hắn Không phải đoạn thủy lưu loại ngoại môn trưởng lão này. Tại thánh địa sơn môn bên trong một túm một kỳ hốt xác Người ta là nghiêm trình tổng đường nhân vật trọng yếu. khẩn yếu nhất. Liên quan đến mệnh mạch đại trưởng lão nhân vật như vậy. Đừng nói bọn hắn. Liền xem như táng thiên đao tông hạch tâm trưởng lão. Cũng không dám tùy tiện đắc tội. Gặp qua đinh đại sư thiết cuồng đao ba người không dám thất lễ. Liền vội vàng hành lễ nói. Đinh Văn Diệu gật gật đầu. Các ngươi là ai a tại hạ? Táng Thiên Đao tông thiết cuồng đao. Hai vị này cũng là ta đồng môn trưởng lão. Lần này tới Thanh Dương thành tần ra là vì xử trí lúc trước mệnh tang ở đây ba vị trưởng lão sự tình. Đinh Văn Diệu vung tay lên, không cần nhiều lời, chuyện này lúc ta tới trên đường Tần Lôi sư phụ đã nói với ta rồi. Cách này sáng tỏ là đoạn thủy lưu tên ngô sởn kia trừng phạt đúng tội hắn không xem táng thiên đao Tông sơn môn quy củ. Chỉ vì bản thân tư lợi. Dùng hết thủ đoạn điên cuồng ngầm thao tác. Muốn cho chính mình tên ngô sởn kia cháu trai vào các ngươi sơn môn. Bị ta sư Tông vạch trần sau đó không biết hối cải. Ngược lại giận tím mặt. Cấu kết thanh dương thành dưới mặt đất hắc ám thế lực. Muốn đến cái giết người diệt khẩu. Các ngươi nói, dạng này một cách vì tư lợi, không có chút nào liêm sỉ chi nhân. Cũng xứng làm các ngươi táng thiên đao tông loại này thánh địa trưởng lão táng thiên đao tông mặc dù gần đây thực lực có chỗ hạ xuống. Nhưng cũng không trở thành sẽ luôn lạc tới tình cảnh như thế à thiết cuồng đao ba người trên mặt đỏ bừng lên. Nhưng lại không dám phản bác. Đinh Văn Diệu cười ha ha. Cho nên A Ta sư công giết dạng này một cái thánh địa bại hoại. Căn bản chính là vì dân trừ hại. Cho các ngươi sơn môn thanh lý môn hộ. Chẳng những vô tội. Ngược lại là có công với các ngươi. chúng ta lui một vạn bước nói. Đừng nói là ta sư công chiếm tuyệt đối để ý. Liền xem như sư phụ ta không để ý tới. Lấy hắn dạng này một cái đức cao vọng trọng. Thần thông quảng đại thế ngoại cao nhân. Giết người thì như thế nào thiết cuồng đao ba người Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không hai chương 57 kết thúc Cuồng hoan cùng khởi đầu mới ba canh cầu phiếu thiết cuồng đao Đinh Đại Sư lời này Không khỏi có chút Không quá thông tình đạt lý rồi Đinh Văn Diệu hử lạnh một tiếng Ngươi cũng biết nói như vậy bất thông tình lý cái kia Ta thế nhưng là nghe được ngươi lúc trước nói Ta sư công nói cho dù là thật sự Cũng nhất định phải trả giá đắt Nếu không ảnh hưởng ngươi thánh địa uy nghiêm cùng mặt mũi Vì cái gọi là mặt mũi Ngươi căn bản liền không phải chú ý chân tướng như thế nào Đạo lý như thế nào Một vị lấy mạnh hiếp yếu Cùng ta vừa mới lời nói Có cái gì khác nhau thiết cuồng đao yên lặng Cái này Đinh Văn Diệu cười lạnh một tiếng, ta sư công ra thích lấy lý phục người, cho nên mới cùng các ngươi giảng đạo lý. Tại để ý, lão nhân ra ông ta rất thẳng thắn. Nếu như các ngươi còn không phục, nhất định phải tới cứng đến lúc đó. Hắt hắt! Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tự gánh lấy hậu quả thiết cuồng đao ba người mồ hôi lạnh trên chán chảy xuống. Một cách lý thiên sinh, có thể giết chết đoạn thủy lưu ba vị trưởng lão tiêu diệt huyền âm băng, ngũ hổ băng hai thế lực lớn, bản thân bọn hắn liền căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào đối phó. Bây giờ lại thêm một cái Thiên Nha Hải Các Hạc Tâm đại trưởng lão, một chữ không thể trêu vào à thiết cuồng đao nhìn Đinh Văn Diệu liếc mắt, lại nhìn một cái Lý Thiên Sinh. Biến sắc. Lý Thiên Sinh ngay tại gặm hạc dư, không hổ là Đinh Văn Diệu loại này cao nhân sư công. Nhẹ nhóm chém giết tam đại trưởng lão tồn tại Đối mặt ta thánh địa người tới khảo vấn Dĩ nhiên như thế khí định thần nhàn Xem ra chúng ta lần này Là thật không chiếm được lợi ích đi Không bằng tẩu vi thượng kế Nghĩ tới đây Thiết cuồng đao cười đắc ý Đinh đại sư nói quá lời Ta táng thiên đao tùng Cái kia luôn luôn cũng là lấy đức phục người Coi trọng nhất một chữ lý Việc này ta cùng hai vị sư hương để tất nhiên sẽ tra cách tra ra manh mối Nếu quả thật như vị này Khù khủ Vị này tiên sư đại nhân lời nói Là cái kia đoạn thủy lưu không để ý môn quy Từ đó gian lận Hỏng ta thánh địa danh dự Vậy ta Tông môn cũng sẽ không khoan dung đến mức vị này tiên sư đại nhân Cùng tần ra các vị Nếu thật như vừa mới lời nói Ta thiết cuồng đao tất về tự mình cho các vị một cái công đảo. Tuyệt không nuốt lời. Đinh Văn Diệu gật gật đầu u, V quy quy, mơ trẻ nhỏ dễ dạy. Đã như vậy, chúng ta cáo từ trước. Không tiến thiết cuồng đao ba người xám xịt đi ra ngoài. Tần ra đám người, lúc này mới triệt để nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn biết rõ, cửa này cuối cùng là triệt để đi qua. Tần Trinh vội vàng hành lễ nói. Đa tả Đinh Đại Sư. Đa tạ tiên sư đại nhân tiên sư đại nhân nguyên lai đã sớm chuẩn bị Lý thiên sinh dập đầu một viên hạt xưa ném vào trong miệng Là lão Đinh trước đó viết thư cho ta Nói là hai ngày này muốn tới thanh dương thành cảm ơn ta Ta liền thuận tiện nhường hắn qua đây chống đỡ giữ thể diện Nói thế nào cũng là thiên nhai hải các đại trưởng lão Điểm ấy lực uy hiếp vẫn phải có Đám người quá có rồi Đinh Văn Diệu cười một tiếng Sư Tông có chuyện gì? Vậy ta đương nhiên là nghĩa bất sung từ rồi quảng cáo ta lần này đến Thanh Dương Thành. Chính là chuyên đến tạ ơn Sư Tông. Hắn từ trong ngực móc ra một đầu bình ngọc nhỏ, rất cung kính đưa tới. Lý Thiên Sinh tiếp nhận, ngửi ngửi, khẽ mỉm cười nói, cải mệnh đan vân. Chúc mừng ngươi, rốt cuộc luyện thành A. Đinh Văn Diệu vội nói. Còn không phải may mắn mà có Sư Tông một phen chỉ điểm lần này. Ta luyện thành cải mệnh đan. Toàn bộ thiên nhai hải các vì đó oanh động. Bây giờ ta cũng đã là thiên nha hải các thủ tịch luyện dược sư đám người một mảnh xôn sao. Cải mệnh đan loại này có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt thần dược. Một mực chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Không nghĩ tới. Thế mà thật sự có thể luyện chế ra tới. Đinh Văn Diệu Đại sư quả nhiên chính là Đại sư. Nhưng là. Căn nguyên của nó. Vẫn là lý thiên sinh chỉ điểm cho nên nói. Tiên sư đại nhân quý vũ hùng tráng tần trinh cùng tần thái thượng bọn người lại là đang suy nghĩ một chuyện khác. Thiên nhai hải các thủ tịch luyện dược sư A đây là cỡ nào vinh quang cùng to lớn huyền hành. Nhân vật như vậy. Cùng tần gia treo câu. Về sau tần gia hoàn toàn có thể tại toàn bộ trung châu đại địa xông pha hai người liếc nhau. Trong lòng ăn ý cảm khái một tiếng. Trời phù hộ ta tần gia đinh văn diệu cung kính nói. Không có sư công. Liền không có ta hôm nay. Ngày sau sư công. Đương nhiên còn có sư phụ. Có cái gì phân công. Chỉ cần phân phó một tiếng. Ta lão đinh tuyệt không dám chối tử lý thiên sinh cười nói. Có thể có thể. Đám người đoàn tụ một đường toàn bộ tần gia suốt cuộc hoàn toàn yên lòng bắt đầu chân chính chúc mừng. Vậy thì thật là. Chiêng trống vang trời, pháo tề minh tiên tiến phấp giới người ta tấp nập Tần Trinh, tần Thái Thượng, tần Lôi, tần Tích Vũ. Lý Thiên Sinh, Phở Gian Cờ Linh, Đinh Văn Diệu. Lại thêm những trưởng lão khác đoàn trưởng lão. Tần Công cùng hắn áo trắng tử sĩ đoàn. Lai Phúc cùng Lôi Đình Sơn trang thủ vệ. Tần Nhã các loại tần ra mặt khác tử đệ. Các đại phân đà đường khẩu. Cửa hàng buôn bán người phụ trách. Thậm chí là trong nhà đầu bếp đều bị Lý Thiên Sinh kéo ra ngoài. Cùng nhau cuồng hoan một phen. Một đêm không ngủ. Ngày thứ hai. Quảng cáo náo nhiệt một ngày một đêm thật vất vả nghỉ ngơi qua đây đám người lại tập hợp một chỗ. Đinh Văn Diệu đã rời đi. Nhưng lặng yên kín đáo đưa cho Tần Trinh một phong thư kiện. Hiển nhiên là để báo đáp lại cho Tần gia lễ vật. Đương nhiên, hắn đưa cho Lý Thiên Sinh thì càng nhiều. Giờ phút này Trong nghị sự đại sảnh Tần Trinh nhìn người đến đông đủ liền mở miệng hỏi Lúc trước tiên sư đại nhân nói Muốn đưa lôi nhi đi mặt khác một đại thánh địa tham dự khảo hạch Xin hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra đây Giờ gian cờ liên dành nói Hừ Trước đó là bởi vì táng thiên đao Tông nơi đó có một đảo thần lôi hỏa trùng Cho nên muốn nhường hắn ra nhập nơi đó Nhưng hiện tại xem ra Cái chỗ chết tiệt này không đi cũng được Bất quá còn có một lớn trong thánh địa Cũng tồn tại thần lôi hỏa trùng dấu hiệu huyền thiên đạo viện tần thái thượng sưởng sốt một chút huyền thiên đạo viện Là ở trong thập đại thánh địa xếp hạng để nhị Nói đến Đích thực còn tại ly hỏa kiếm tung Táng thiên đao Tông phía trên Nhưng là Cái kia khảo hạt độ khó độ cao Chỉ sợ cũng càng vượt qua hai người này gấp 10 gấp trăm lần a Lý Thiên Sinh cười cười Ngươi yên tâm Cũng không hỏi xem Tần Lôi là ai đồ để một cách nho nhỏ huyền thiên đạo viện Chẳng lẽ còn không phải dễ như trở bàn tay Tần Thái Thượng cùng Tần Trinh Đại Hỷ Tiên Sư Đại Nhân nói đúng một bên Tần Tông gãi gái đầu Kỳ thật ta có một vấn đề Tiên Sư Đại Nhân đắc lời hại như vậy Tần lôi công tử đi theo lão nhân ra ông ta tu hành Chỉ sợ không thể so với tại bất kỳ một cách nào thánh địa kém Vì sao còn nhất định phải đi thập đại thánh địa đâu Lý Thiên Sinh lườm hắn một cái Nếu không tại sao nói ngươi kiến thức thiện cận Đây là vì nước Không phải Đây là vì tiến lên nội dung cốt chuyển ngươi cách tiểu bạc hiểu cách bướm đây này Tần Tông vội nói Đúng đúng đúng Tiên sư đại nhân chữ chữ châu Ngọc, tại hạ hậu ngôn loạn ngữ, mời tiên sư đại nhân thứ tội đám người tâm đạo. Tần công hậu ngôn loạn ngữ ta nghe hiểu được, tiên sư đại nhân chữ chữ châu Ngọc ta dù sao một điểm nghe không hiểu. Lúc này tần lôi cùng tần tích vũ hai người đi lên phía trước. Tần lôi nói, chà, thái thượng trưởng lão, ta chuyến đi này chỉ sợ không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Ngày nhị lão bảo trọng thân thể nhiều một chút Chớ quá vất vả Tần trinh cười nói Ngươi yên tâm đi Lấy hiện tại tần ra tại thanh dương thành thế lực Đại khái cũng không cần chúng ta hai cái lão ra hỏa bao nhiêu vất vả rồi Ngược lại là các ngươi hai cái Thập đại thánh địa Đương nhiên là người người hướng tới Nhưng trong này cũng không phải thế ngoại đảo nguyên Ngược lại hung hiểm cạnh tranh càng hơn thanh dương thành gấp 10 gấp trăm lần. Các ngươi đi. Nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận. Nhất là không thể tranh cường háo thắng. Hành sự lỗ mãng. Tần lôi cùng tần tích vũ gật đầu nói. Đúng đúng lúc này. Bỗng nhiên trước cửa có người đến báo. Phủ thành chủ vân phi dương. Vân thanh không hai cha con đến tất cả mọi người là hơi xứng sờ. Tần công liền hử lạnh một tiếng nói. Lúc trước tần ra thế gian đều là địch thời điểm Phủ thành chủ này lúc trước đã nói xong minh hữu Chỉ biết sống chết mặt bay Không có chút nào cứu viện ta tần ra dấu hiệu Bây giờ tần ra quật khởi mạnh mẽ Hắn hai cha con tới ngược lại là rất nhanh Tần lôi cười vỗ vỗ tần công bà vai Công thúc Trước khác nay khác Lúc ấy tần ra tình huống Nếu như không phải sư phụ lão nhân ra ông ta xuất thủ Lấy lôi đình thủ đoạn càn quét quần mà Chỉ sợ tất cả mọi người Cho dù là chính chúng ta đều coi là Tần ra tất vong ta nếu là vân phi dương Chỉ sợ cũng phải một dạng làm như thế Mặc dù nói là có chút không có tình người Nhưng cũng là nhân gian thái độ bình thường Tần Trinh cùng Tần Thái Thượng hai người liếc nhau Gật đầu thở dài nói Lôi Nhi, ngươi trưởng thành A Lý Thiên Sinh cũng thở dài một tiếng Đồ Nhi, tâm của ngươi cũng vẫn đục A Đồ Để của ta đều là nhân vật chính Không hai chương 58 xuất phát đi tới một cái phó bản vân phi dương vừa tiến tới Cười ha ha một tiếng Ông Nguyện nói Tần gia chủ Thái thượng trưởng lão Tiên sư đại nhân Ba người nhẹ gật đầu Tần Trinh liền đáp lễ nói Thành chủ đại nhân Hôm nay làm sao rảnh dối quang lâm ta cần ra vân phi dương không chút nào đem trước đó không nhìn minh ước sự tình để ở trong lòng. Cười ha ha nói. Lần này không phải đại nhân sự tình. Là vì bọn nhỏ. Ồ là như thế này. Lần trước táng thiên đao tông nhập môn khảo hạch. Thật sự là một cái ngàn năm một thủ tiến vào thập đại thánh địa tu hành kỳ ngộ. Chỉ tiếc. Ai không đề cập tới cũng được bất quả. Ta phủ thành chủ gần đây nhận được tin tức. Mặt khác có một nhà thánh địa sơn môn chuẩn bị mở ra. Mà lại. Là trong truyền thuyết thập đại thánh địa bên trong ship hãng để nhị huyền thiên đảo tông cách này chờ tin tức tốt. Ta nào dám độc chiếm. Không phải sao. Lập tức tới ngay cùng tần gia chủ chia sẻ lấy tần lôi công tử chi tài. Tất nhiên có thể độc chiếm vị trí đầu A ha ha ha há tần trinh cùng tần thái thượng hai người xứng sờ Liếc nhau Lý thiên sinh cũng cười cười án đạo Đây không phải là đúng dịp sao đây không phải Cái rắm không phải liền là muốn mở ra kế tiếp phó bản rồi Mà lại hắn cũng nhìn ra được Cái này vân phi dương là chuẩn bị cầm tin tức này Xem như cách lối thoát Lại lần nữa cùng tần ra thân thiện hữu hảo Cũng đích thực xem như biết làm người rồi Tần Trinh cười một tiếng. Đa tạ thành chủ đại nhân còn nhớ lấy tần ra. Đúng dịp. Kỳ thật con ta cũng đang chuẩn bị tiến về huyền thiên đảo Tông Tham sự nhập môn khảo hạch. Vân Phi Dương xứng sờ, ồ vậy nhưng thật sự là duyên phận, duyên phận A ha ha ha. Vậy thì thật là tốt. Tần lôi Tông tử có thể cùng huyền tử cùng nhau đi tới. Trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau không biết tần ra chủ. Còn có tần lôi công tử ý như thế nào tần trinh mỉm cười. Tần lôi cười nói. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi. Vân thanh không cũng cười cười nói. Tần lôi. Ngươi ta tại huyền thiên đảo tông loại kia thánh địa. Có thể thật tốt nó sức một phen. Tốt ta chở ngươi. Phủ thành chủ. Từ đó cùng tần ra lại lần nữa thân thiện hữu hảo. Tần ra nhảy lên một cách trở thành thanh dương thành đế nhất đại thế lực. Tiêu diệt huyền âm bang cùng ngũ hổ bang. Nuốt lấy thất kinh điện cùng lục hợp đường. Lại cùng phủ thành chủ tiết minh. Triệu tiền tôn ba nhà bị ép tới đầu cũng không ngẩn lên được. Tần ra đã trở thành thanh dương thành bá chủ. Tần lôi thấy cảnh này. Trong lòng cũng ít đi rất nhiều lo lắng. Thỏa thuê mãn nguyện. Một trái tim đã bay đến phía ngoài đại thiên thế giới. Rộng lớn vô ngần nhiệt huyết chiến trường. Quảng cáo thập đại thánh địa, huyền thiên đảo tông chân chính thiên nhân, vô thượng thần thông. Hấp dẫn lấy tần lôi không kịp chờ đợi đi tham dự, đi chứng kiến Một ngày này, tần gia chuẩn bị thỏa đáng. Chuẩn bị bày tám cố xe ngựa. Các loại ăn mặc sủng cụ. Hạ nhân thị vệ. Trùng trùng điệp điệp chuẩn bị đưa tần lôi tần tích vũ hai người xuất phát. Mà Vân Thanh không đổi xe cũng chạy tới. song phương hội tụ một chỗ. Cùng nhau hướng phía huyền thiên đảo Tông Phương hướng. Xuất phát mà đi. Tần lôi cùng tần tích vũ cáo biệt tần ra. Cáo biệt tần phủ. Lôi đỉnh Sơn Trang. Cáo biệt Lai Phúc. Tần Tông. Tần Nhã. Tần Trinh. Tần Thái Thượng bọn người. Cáo biệt Thanh Dương Thành. Cáo biệt quyền thứ nhất. Lý Thiên Sinh cùng sở Gian Cờ Linh ngồi chung một chiếc xe ngựa. Tần ra sớm đã vì hai người chuẩn bị xong các loại vui chơi giải trí Hai người đối với nơi này cũng không có nhiều lưu luyến Không có thế nào tham dự bọn hắn cáo biệt nghi thức Sớm thống thống khoái khoái bắt đầu ăn Hắn cũng không nghĩ tới đi lần này thế mà liền đi 2-3 tháng Dọc theo con đường này, vậy thì thật là trèo non lội suối Màn trời chiếu đất, trèo đèo lội suối, phong trần mệt mỏi Đương nhiên những ngày đều cùng lý thiên sinh không có gì quan hệ Hắn một mực ngồi xổm trong xe ngựa vui chơi giải trí Không phải hắn không muốn vận động một chút Thật sự là hắn bị phục vụ thật sự là quá ăn cần rồi Tần ra cách này một đám người đi Lấy tần lôi cầm đầu Tần công suốt lính hộ vệ đổi các loại Ai cũng đem hắn cho sàng chúa cứu thế Cùng cung cấp tổ tông một sàng cúng bái hắn Đây cũng là rất dễ lý giải. Mấu chốt là liền Vân Thanh không cách này phủ thành chủ thiếu chủ cũng liều mạng điên cuồng làm hắn vui lòng. Tần lôi đương nhiên nhìn rõ ràng. Cách này mẹ nó là muốn cùng ca tranh thủ tình cảm. À Vân Thanh không là người thế nào vô luận là xuất thân. Ra thế. Địa vị. Vẫn là thiên phú. Căn cốt. Tư chất. Lại là tài phú. Tài nguyên. Công pháp. Đan dược Binh khí Hết thảy hết thảy đều không tải tần lôi phía dưới Nhưng mà vô luận như thế nào Hắn chính là không đuổi kịp tần lôi Vì sao Vân Thanh không rất rõ ràng Chính là thiếu một cách Lý Thiên Sinh Giảng này thần thông quảng đại Không gì làm không được Sư Phụ A Cho nên hắn đoạn đường này biểu hiện Dứt khoát do so tần lôi còn muốn hôn Mục đích đơn giản chính là muốn cho Lý Thiên Sinh Lại thu một cách đồ đệ Chỉ tiếc, ngoại trừ nhường tần lôi càng phát ra nổi nóng bên ngoài, đồng thời không có cái gì tác dụng khác. Lý Thiên Sinh từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì minh xác biểu thị. Chỉ nói là đồ đề của mình Lam còn không có mở. tự tình điểm còn không có đủ. Nhường Vân Thanh không nghe không hiểu ra sao. Bất quá cho dù là dạng này, hắn cũng hoàn toàn không hề từ bỏ suy nghĩ. Quảng cáo rốt cục một ngày này, mọi người thấy hy vọng. Lứ trình điểm cuối cùng Huyền thiên đảo Tông nơi xa Là liên miên cao ngất Nguy nga trong mây giấy núi Tiên khí lượn lờ Mây khói tràn ngập Hào quang vạn trưởng điềm lành rực rỡ Tốt một bộ đẹp không sao tả xiết Tráng lệ tuyệt luôn thánh địa bức tranh tần lôi vui vẻ nói Sư phụ Chúng ta muốn tới rồi Lý Thiên Sinh vung lên màn cửa À Cuối cùng là đến A Đoạn đường này lắc lư vi sư thật khổ. Tần lôi xấu hổ nói là đệ tử vô năng, nhường sư phụ chịu khổ phở gian cờ liên. Lão Lý ngươi ra mặt dày. Nhường lão phu đều cảm thấy không bằng lúc này vân thanh không cũng đi tới. Cười nhạt một tiếng nói. Tiên sư đại nhân. Tần lôi. Tích vũ cô nương. Ác. Tiên sủng đại nhân. Phở gian cờ liên. Im miệng Vân Thanh không cũng không để ý Vẫn như cũ treo ý cười nói Phía trước cách đó không xa chính là huyền thiên đạo Tông Sơn Môn Chỉ bất quá Hôm nay còn chưa tới Sơn Môn mở ra ngày Nơi này chân núi Là suốt vân quốc địa giới Tòa thành chỉ này tên là Vân Lam Thành Chúng ta có thể tạm thời ở chỗ này nghỉ chân một chút Ba ngày sau Tiến về Sơn Môn tham dự khảo hạc khảo thí Lý Thiên Sinh nói có thể. Đám người thế là tiến về Vân Lam Thành tìm kiếm khách sạn. Không thể không nói. Thánh địa chính là thánh địa. Vân Lam Thành này mặc dù quy mô cũng không lớn. Nhưng bởi vì tới gần huyền Thiên Đảo Tông. Giá cả chi đắt đỏ dứt khoát để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải tần ra cùng phủ thành chủ cũng còn được cho đại hộ nhân gia chỉ sợ liền các khách sạn đều ở không nổi. Bởi vì huyện thiên đảo công mở ra sơn môn chiêu thu để tử quan hệ Trong Vân Lam Thành này thật có thể nói là là kín người hết chỗ Ngày bình thường những cái kia đại phú đại quý hào môn tử đệ Bây giờ có liền hình ảnh dạng gian phòng đều ở không lên Lần một điểm thậm chí chỉ có thể làm đường phớ ngả ra đất nghỉ rồi Vân Thanh không tìm hiểu một phen Một tên người qua đường xem ở hắn cho hai lượng bạc trên mặt mũi Khẽ mỉm cười nói chúng ta Vân Lam Thành bên trong khách sạn Tốt nhất có hai nhà Một tên Vân Lai Một tên Như Gia Chỉ bất quá đều đã kín người hết chỗ Các ngươi muốn ở trò A Nhưng phải dùng nhiều chút tâm tư rồi Lý Thiên Sinh Như Gia cho ngươi bao nhiêu tiền Ta 7 ngày cho gấp đôi cuối cùng Vẫn là Vân Thanh không phát động tiền giấy năng lực vất vả mới tìm được một nhà tên là cái gì ngôi sao quán rượu. Hao tốn so bình thường tăng vọt mấy giá gấp 10 lần. Mới ở lại mấy gian sạch sẽ gian nhà. Mới vừa phải thu thập hành lý. Đi vào hảo hảo ngủ ngon giấc Bỗng nhiên cửa ra vào một trận ồn ào. Cũng không biết là từ đâu tới diễn viên quần chúng nhân vật liền hô to một tiếng nói. Đường này là ta mở cây này là ta chồng muốn muốn. Một người khác vội nói đại ca nói sai rồi đây không phải ăn cướp là ở trò Khu khu Đừng nói nhảm khách sản này lão tử đặt bao hết rồi Ở trọ người đều nghe Tiền Ta cho lui người Đều cho lão tử lưu loát lăn ra ngoài lý thiên sinh thở dài một tiếng Cái này cái gì tác giả à, liền cách ngủ đều ngủ không ngon Cách này mấu chốt còn tới an bài khiêu khích người qua đường nhân vật phản diện đồ đề của ta đều là nhân vật chính không2 chương 59 không tốt rồi trọng tài muốn hạ tràng tranh tài nhà chủ quán kia nghe lời này. Bận biểu giải thích nói. Vị quý khách kia. Không có ý tứ. Tiểu điếm đã chỗ đầy rồi. Ngài nhìn cách này. Nói nhảm đại hán kia mắc to. Người biết nhà ta chủ tử là ai chăng ngài không nói tiểu nhân chỗ nào biết rõ đâu. Hừ, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Nghe cho ý đừng dọa nước tiểu. Nhà ta chủ tử chính là cái này xuất vân quốc tam hoàng tử chủ quán sườn sốt một chút. Cho nên đại hán kia càng cứ thế. Cái gì đồ chơi ngươi tiệm nhà này có phải hay không chóng váng xuất vân quốc tam hoàng tử giá lâm. Ngươi còn không tranh thủ thời gian đưa ra phòng trống. Quỳ xuống đất nhanh đón. Còn dám đặt chỗ này hỏi ta cho nên chủ quán cười đắc ý. Vị gia này, ngài trông thấy vị kia tự mình cầm hành lý công tử ca rồi hả? Vinh, quy, quy, mơ, hắn là quan hải quốc thái tử, đời tiếp theo quốc quân đại hán. Vị kia đầy bụi đất tóc tai bù sủ cô nương ngài nhìn thấy không u, v, quy, quy, mơ. Nàng là Dạ phong quốc trưởng công chúa quốc chủ thân mũi muội Ngày trông thấy mấy vị kia mang tóc giật điện sủng vật khách nhân không đại hán khí thế đã yếu đi rất nhiều Hắn Bọn hắn là thần thánh phương nào chủ quán Ách không biết U Vinh Quy Quy Mơ Con mẹ nó ngươi đùa nghịch ta chủ quán thở dài một tiếng Không phải Chỉ là bọn hắn cho thật sự là nhiều lắm Đại hắn Tiền Chúng ta có rất nhiều chủ quán gật đầu nói. Cái này tiểu nhân đương nhiên biết rõ. Nhưng thật sự là đã đầy ngập khách rồi. Không có khả năng đem người oanh ra ngoài. Nếu không tiểu điếm tín sự gì tồn đây này. Đại hán kia giận dữ. Bỗng nhiên rút ra bảo đao. Chỉ hướng chủ quán cười lạnh nói. Hôm nay ngươi oanh cũng phải oanh. Không oanh cũng phải oanh. Nếu không. Hắc hắc. Đừng trách đại xa ngươi thanh này bảo đao không có mắt u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đại hán bỗng nhiên một đao đánh xuống cương mánh lăng lệ tần lôi cùng vân thanh không liếc nhau. Đều hơi dinh hãi. Đại hán này. Chí ít cũng là thượng tam phẩm võ giả nhưng mà. Chủ quán kia hừ một tiếng. Một cước liền đạp ra ngoài. Quanh quảng cáo đại hán trực tiếp đánh vỡ cửa phòng liền bị đá xa đi mấy chục mét. Bỗng nhiên rơi xuống đất xuống tới Phù phù một tiếng Ngã xuống đất không dậy nổi Đám người Tần lôi trên mặt cơ mắt có chút co giống không Không hổ là thánh địa dưới chân liền mở khách sạn chủ quán đều ít nhất là bát phẩm võ giả chủ quán dần dữ Dám ở ta chỗ này dương oai Ngươi thật sự cho sản xuất vân quốc chính là các ngươi quốc chủ cùng hoàng tử định đoạt nơi này là huyền thiên đảo tông thiên hạ nói cho ngươi. Ta cậu bảy ông ngoại ba cháu gái là huyền thiên đảo tông để tử nổi môn thật chọc sần ta rồi. Một đảo dùng bổ câu đưa tin đưa lên. Để cho các ngươi cách này một đám người đều chịu không nổi chủ quán lão bà chạy ra. Trông thấy cách này màn vội vàng khuyên nhủ. Lão đầu tử. Hòa khí sinh tài hòa khí sinh tài. Ngươi nhìn ngươi thế nào lại nổi giận Ngoan Đem chân thu hồi lại ấy Đúng Để xuống đất Rơi xuống đất Rơi xuống đất Đám người Đại hán kia giấy rua lấy bò lên Trước khi đi còn thả câu ngoan thoại Ngươi Các ngươi chờ lấy chúng ta tam hoàng tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi tần lôi mấy người nhìn như thế một tuần kịch Đã cảm thấy thú vị Lại trong lòng lo sợ bất an bắt đầu. Thánh địa dưới chân. Thế tục hoàng quyền căn bản như là trò đùa. tại trước mặt lực lượng tuyệt đối. Cái gì hoàng đồ bá nghiệp? Cái gì quyền thế địa vị? Cũng chỉ là phù vân mà thôi. Đương nhiên, ngươi tải thánh địa bên trong có địa vị, đó chính là một chuyện khác rồi. Mọi người tại nơi này ở ba ngày, nghỉ ngơi thật tốt một phen, chuẩn bị tham gia nhập môn khảo hạch. Nơi này trên cơ bản đều là đồng dạng đến tham dự khảo hạch các phương thiếu niên tinh anh. Trong 3 ngày cũng không biết phát sinh bao nhiêu xung đột. Tử Thương Thảm Trọng, chủ quán kia thật sự là thấy qua việc đời. Mỗi khi có người bị mang ra ngoài, liền lạnh nhạt hô một tiếng, thêm ra phòng trống một gian. Người có ý nhanh nhập suốt cục, là đến Huyền Thiên Đạo Tông mở sơn môn thịnh sự ngày mở ra. Lý Thiên Sinh Thờ gian cờ Linh, tần lôi, tần tích vũ, vân thanh không, một đoàn người sáng sớm liền xuất phát, hướng phía huyền thiên đảo Tông Sơn môn phương hướng mà đi, trên đường đi rộn rộn ràng ràng, rất có thiên hạ quần anh ở đây hội tổ chi ý, cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, tần lôi xem xét, cái kia tham dự báo xanh đội ngũ đều xếp thành mấy chục đảo trường long, chào mày. Lựa chọn trong đó ngắn nhất một đầu Một đoàn người bẩn biểu đi qua đẩy bắt đầu Một mực qua một canh giờ Lý Thiên Sinh đều nhanh ngủ thiếp đi Rốt cuộc đến phiên bọn hắn Tần lôi Tần tích vũ Vân Thanh không ba người tự nhiên là không có vấn đề gì cả Ghi danh một cái tính danh tuổi tác lai lịch thân phận cái gì Liền bị liệt vào hậu tuyển rồi Chính là đến Lý Thiên Sinh chỗ này Các kia phụ trách ghi tên huyền thiên đảo tông đệ tử cũng không ngầm đầu lên lại hỏi Tính danh tần lôi xứng sờ Vội nói Hắn Lão nhân ra ông ta không phải tới tham gia khảo hạch Là theo giúp ta cùng nhau tới Đệ tử kia ngầm đầu trợn nhìn hai người liếc mắt Cùng đi có thể Nhưng không tham dự khảo hạch Không được đi vào huyền thiên đảo tông sơn môn bên trong lý thiên sinh biếu môi một cái lôi tra mày xem nhưu phụ xem như sư phụ cùng đi cũng không được sao để tử kia không nhìn được nói mặc kể sư phụ đệ tử tôi tớ thì về nha hoàn hả nhân không thông qua khảo hạt hết thầy không được đi vào ngươi làm huyền Thiên Đảo Tông là cái gì chỗ tồn tại còn muốn tiếp tục làm ngươi đại thiếu ra xa quảng cáo lý Thiên sinhh gãi đầu một cái đây cũng là có chút không dễ làmậ xa tới Cũng không thể liền sơn môn còn không thể nào vào được. Tần lôi yếu ớt nói, sư phụ, ngài nhìn cách này. Lý thiên sinh cười cười, được rồi, theo uy củ tới đi, vi sư cũng tham dự khảo hạ chính là. Tần lôi tần tích vũ, vân thanh không ba người giật mình kêu lên. Cái gì để tử kia bị bọn hắn ba giỏ đến khẽ run dậy. Giận dữ nói. Các ngươi giống lớn tiếng như vậy làm cái gì dọa ta một hồi tần lôi bận biểu thấp giọng nói. Sư phụ. Ngài. Lão nhân ra ngài xác định sao Lý Thiên Sinh cười nói. Cái này có cái gì? Không phải liền là cách nhập môn khảo hạch làm sao? Ngươi còn sợ sư phụ không thông qua được dĩ nhiên không phải chỉ bất quá. Tần lôi lắc đầu thở dài một tiếng. Chỉ bất quá cái gì tần lôi hổ thẻm nói. Vì bồi đệ tử. Lại muốn sư phụ hạ mình. Cùng nhau tham dự cách này thánh địa khảo hạch. Dứt khoát chính là nhường sư phụ hổ thẻm. Đệ tử hổ thẹn đã đến a Tên kia ghi tên đệ tử nghe lời này. Một hơi thở kém chút không có cóng qua đi. Làm càn tham dự thánh địa nhập môn khảo hạch. Cũng coi là hạ mình vào ta huyền thiên thánh địa. Như thế nào lại hổ thẹn tiểu tử ngươi ta xem là không muốn tham gia khảo hạch. Liện ngươi cái này tư tưởng liền không quá quan tần lôi còn muốn nói gì nữa. Vân Thanh không đã nhìn không được rồi. Bận biểu ngăn lại hắn nói. Tần lôi huyên vẫn là bớt tranh cãi đi. Loại lời này đối huyền thiên thánh địa không khỏi quá mức bất kính rồi. Tên đệ tử kia hử lạnh một tiếng. Ngươi còn tính là thức thời Vân Thanh không thở dài một tiếng. Lại bổi thêm một câu. Mặc dù ngươi nói hoàn toàn không có tâm bệnh. Đệ tử kia liền tần tích vũ cũng không khỏi được lắc đầu nói Đây không phải là chẳng khác gì là nhường trọng tài hạ chàng thi đấu sao Đệ tử kia Chủ yếu là nội tâm bọn họ chỗ sâu Đã coi Lý Thiên Sinh là làm thế ngoại cao nhân cái kia một đống Nhưng là người ở bên ngoài xem ra Tỉ như cái này phụ trách nhập môn khảo hạch báo danh huyền thiên đảo tông đệ tử trong mắt Lý Thiên Sinh cùng tần lôi Vân Thanh không không có gì khác nhau. Nhìn, chính là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi người. Lý Thiên Sinh cười ha ha, bóp bóp nắm tay, khó được hôm nay có chút hào. Hứng, ta liền bồi các ngươi người trẻ tuổi luyện một chút. Tần lôi tần tích vũ, Vân Thanh không ba người đồng thời thân thể chấn động trên mặt lập tức biến sắc. Thờ gian cờ Linh đều thở dài một tiếng, lại là một trận gió tanh mưa máu A Đồ đề của ta đều là nhân vật chính không 902 chương 60 Thích nghe ngóng tiểu phần khảo thí 3 canh cầu phiếu phiếu hạng thứ nhất khảo thí Thích nghe ngóng khảo thí cảnh giới Bởi vì báo danh nhân số thực sự quá nhiều Phụ trách nhập môn khảo hạc tổng tổng có 18 tên tông môn trưởng lão Tần lôi bọn người chỗ tồn tại cách này một vị Thân cao trọn Thanh âm nói chuyện 10 phần lanh lạnh Hắn vo khan một cái Âm Thanh nói ra, "Hạng thứ nhất khảo hạch. Cảnh giới xin mời các vị tham dự khảo hạch chi nhân. Tiến về bia đá màu đen phía trước, đem chính mình giọt máu rơi trên đó. Trên tấm bia đá hiện hiện bảo tháp số tầng, tức là các vị cảnh giới bảo tháp tổng cộng 36 tầng. Đối ứng là cửu phẩm võ đồ, cửu phẩm võ giả." Cửu phẩm võ đảo Tông Sư cùng cửu phẩm đại Tông Sư bởi vì chư vị đều là 18 tuổi trở xuống. Ngàn vạn năm đến nay, tuổi tác như vậy cảnh giới kẻ cao nhất, cũng bất quá là một vị lục phẩm võ đảo Tông Sư cường giả. Cho nên, hắn mỉm cười, cảm thấy mình mở cách trò đùa. Các vị không cần phải lo lắng cảnh giới của mình sẽ để cho bia đá phá trần. Thật tình không biết chính mình nhưng thật ra là dựng lên cái, gơm. Tất cả mọi người phối hợp cười cười. Tần lôi, tần kích vũ, vân thanh không ba người liếc nhau cũng cùng nhau cười ha ha. Tốt. Muốn nhập ta huyền thiên thánh địa. Cánh cửa tự nhiên là cực cao. Chí ít cảnh giới muốn đạt tới nhất phẩm võ giả. Mới là hợp cách tam phẩm phía trên. Tốt đẹp. Ngũ phẩm trở lên. Vì ưu gì hiện tại? Khảo thí bắt đầu vì thứ nhất. tử hư bốc. Ngô Minh Thế cái kia tên là Ngô Minh Thế người thiếu niên liền đi ra phía trước, nhíu mày, nhẹ nhàng vạch phá ngón tay, một trường vỗ bên dưới, đem chính mình vết máu lạc ấm tại bia đá màu đen phía trên, liền thấy cái kia bia đá màu đen thôn phệ máu tươi của hắn, lập tức hiển lộ ra một tòa bảo tháp hình tượng, quang mang dần dần sáng lên, tầng tầng lớp lớp, rút cục Tại sáng đến để thập trọng thời điểm lâm vào trong yên lặng. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Trưởng lão gật đầu nói. Tháp sáng bào tháp thập trọng. Nhất phẩm võ già. Hợp cách vì kế tiếp. Ô gấu hốc. Lục nhận sáp người này liền không có may mắn như thế. Chỉ chọn to tiếng cổ trọng tháp. Bị trưởng lão phán định không hợp cách. Sám xịt đi xuống. Tần lôi bọn người nhìn như vậy một vòng xuống tới. Liền phát hiện thiên hạ to lớn thật sự là nhân tài đông đúc. 18 tuổi phía dưới. Đạt tới võ giả cảnh giới. Ở trong thanh dương thành tính toán đâu ra đấy cũng không vượt qua được 5 người đi. Mà ở nơi này. Trên cơ bản từng cách đến tham dự khảo nghiệm. Cơ hộ đều có thể thỏa mãn điều kiện đương nhiên. Không có vốn liếng này. Người bình thường cũng không dám đến thánh địa sơn môn mất mặt. Khảo thí cứ như vậy tiến hành. Thỉnh thoảng sẽ có một hai cái nhị phẩm tam phẩm võ giả xuất hiện. Bột phát một chút xíu nhỏ. Nhưng nói tóm lại muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Vì kế tiếp, Sơn Phong Quốc, Vân Thanh không đến ta tần lôi ta đi trước. Vân Thanh không tiêu sái đi ra phía trước. Mỉm cười. Ngón tay vung lên. Một đảo vết máu bắn tung tói mà ra. Chiếu xuống bia đá màu đen phía trên. Xoạt thập ngũ trọng tháp lục phẩm võ giả ưu vị trưởng lão cũng không khỏi được ánh mắt sáng lên Hải lòng gật đầu Quảng cáo đám người không khỏi đều hướng vân thanh không ném đi ước ao xen tị tầm mắt Hắn cũng lơ đến mỉm cười đột nhiên đứng ở một bên Vì kế tiếp Sơn phong quốc Tần tích vũ tần tích vũ nở nụ cười xinh đẹp Đi ra phía trước Cắn nát ngón tay đập vào trên tấm bia đá Thập nhị trọng tháp tam phẩm võ giả tốt đẹp tần tích vũ đưa tới tiếng ồn ào thậm chí còn vượt qua Vân Thanh không. Đương nhiên, này chủ yếu là nhan chỉ thêm điểm. Mặc dù Vân Thanh không đồng dạng khí chất bất phàm, nhưng rất đáng tiếc tham dự khảo hạch dù sao vẫn là nam tử chiếm đa số. Vì kế tiếp, Sơn Phong Quốc tần lôi tần lôi đối sư phụ thi lễ một cái, sư phụ, để tử đi trước. Lý Thiên Sinh quể quải gật đầu nói U, V, Quy, Quy, Mơ Tần lôi đi ra phía trước Ngón tay vạch một cái Đồng dạng là một đảo máu tươi bắn tung tói mà ra Chiếu xuống bia đá màu đen bên trên Lập tức Bảo tháp ánh sáng trùng điệp sáng lên Thập trọng Thập nhất trọng Thập nhị trọng Thập tam trọng Thập tứ trọng ngũ phẩm võ giả Lưu vị trưởng lão kia kinh ngạc vô cùng Sơn phong quốc tại toàn bộ trung châu thế giới không có danh tiếng gì. Thế mà liên tục xuất hiện ba tên đệ tử thiên tài hai tên ưu dị một tên tốt đẹp. Dứt khoát có thể nói là quốc vận hưng thỉnh lý thiên sinh lắc đầu cười một tiếng. Nhân vật chính chỗ tồn tại thành thì cũng tốt. Lớp cũng tốt. Đó là đương nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đây đều là định luận rồi. Chẳng có gì lạ. Vì ghế tiếp. Xuất vân quốc. Bà Kinh Hồng là xuất vân quốc tam hoàng tử nghe nói người này là tuyệt thế thiên tài A Lý Thiên Sinh nghe xứng sở. Đây chính là vị kia bị chủ quán đuổi đi ra xuất vân quốc tam hoàng tử đương nhiên. Lúc ấy vị hoàng tử này cũng không tại. Chỉ là một cái hạ nhân ra mặt. Lý Thiên Sinh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bà Kinh Hồng đi ra phía trước, hử lạnh một tiếng, một quyền bỗng nhiên đập vào bia đá màu đen phía trên, lập tức. Đăng đăng đăng đăng đăng tầng tầng bảo tháp quang mang cấp tốt sáng lên Trong chốc lát liền leo lên 10 tầng trở lên Không có chút nào dừng lại bộ dáng Tất cả mọi người nín hơi nhìn chăm chú Trái tim phanh phanh nhảy lên Liền liền vị trưởng lão kia đều không tự chủ được nuốt ngụm nước bọc Đây, đây là Tháp sáng thập cửu trọng bảo tháp võ đảo tông sư nhất phẩm võ đảo tông sư kinh thi chi Tài trưởng lão này sườn sốt một chút Sau đó cười ha ha Ta Ta vương lão ngũ thế mà phát hiện một tên kinh thi chi tài về sau ta Tại các trường lão khác trước mặt Dứt khoát có thể nganh ngang mà đi à Cái này nói khoát ra ngoài Ai dám không nể mặt ta sơn môn cũng phải tưởng thưởng trọng hậu tại ta Tần lôi cùng vân thanh không hai người liếc nhau Cười khổ một tiếng Lắc đầu Quảng cáo hỏa nhiên Núi cao còn có núi cao hơn Người mạnh tự có người mạnh hơn a nơi này không hổ là Thánh Địa Sơn Môn Thiên kiêu hội tụ A Liền liền mặt khác 17 tên trưởng lão Thấy cảnh này cũng không khỏi được chấn động trong lòng không đến 18 tuổi Võ Đảo Tông Sư A Kinh Thí Tri Tài A khả năng bao nhiêu năm đều xuất hiện không được một vị thế mà liền bị cái kia vương lão ngũ phát hiện các trưởng lão khác thở dài một tiếng Có mất hết cả hứng Có thì là càng thêm hưng phấn ra tốt khảo thí Hiển nhiên là cũng muốn làm một cái kinh thí chi tài đi ra. Đúng lúc này, Dương Dương đắc ý vương lão ngũ trưởng lão hô một tiếng. Vì kế tiếp, Sơn Phong Quốc. Hả tại sao lại là Sơn Phong Quốc khổ khổ? Sơn Phong Quốc. Lý Thiên Sinh, Lý Thiên Sinh sải bước đi ra phía trước. Phở gian cờ Linh cười hắc hắc. Mặt mũi tràn đầy xem trò vui biểu lộ. Toàn thân điện quang từng tia từng tia loạn vũ. Rơi xuống nước ở bên cạnh quần chúng vây xem lộ ra ngoài cổ chân bên trên Không ít người toàn thân liên tục run dậy Tần lôi tần tích vũ cùng vân thanh không ba người thì là một mặt cười khổ Lý Thiên Sinh đi đến bia đá màu đen trước mặt Quan sát ngón tay của mình Thật vất và hạ huyết tâm Móng ngón tay vạch một cái Cắt ra một đảo vết máu Nhẹ nhàng điểm vào trên tấm bia đá Trưởng lão kia hừ một tiếng Hiển nhiên là cảm thấy lý thiên sinh loại này lấy máu đều như thế huyển chuyển người. Thành không là cái gì đại khí. Nhất trọng nhị trọng tam tứ trọng. Ngũ trọng lục trọng thất bát trọng. Cửu trọng thập trọng thập nhất trọng. Hả đám người nhớ mày, dần dần phát hiện, sự tình thật giống không có đơn giản như vậy. Thập nhị trọng thập tam trọng thập tứ trọng. Dần dần. Tất cả mọi người con mắt đều đã chừng lớn cùng bóng đèn giống như... Mắt không chớp nhìn qua trên tấm bia đá ánh sáng sáng lên Thập ngũ trọng, thập lục trọng, thập thất trọng Đám người bắt đầu cùng nhau đếm Thập bát trọng, thập cửu trọng Nhị thập trọng trưởng lão phản phất bị bóp lấy cái cổ Muốn thở mạnh đều không kịp thở Cái kia xuất vân quốc thanh cao ngạo mạn tam hoàng tử bạc kinh hồng Lúc này một mặt mộng bức, há to miệng Nhị thập nhất trọng, nhị thập nhị trọng, nhị thập tam trọng Lý Thiên Sinh lắc đầu thở dài một tiếng, nhanh lên sáng đi, đừng phát rổ câu chữ rồi độc giả sẽ chửi đồng. Đúng vào lúc này, quang mang kia phản phất vì hưởng ứng hắn hiệu triệu. Bỗng nhiên thoáng cách liền sông phá bào tháp chóp đỉnh. Thế đi không ngừng. Một đảo quang mang bỗng nhiên sông thẳng lên trời. Sáng lên trên trời cao. Chiếu sáng tất cả mọi người hai mắt. Đây, đây là...